Ngươi không có việc gì mục hoan hoan buông xuống màu đỏ son môi, nhìn trong gương cái kia yêu dã đến mức tận cùng nữ nhân khỏe môi khẽ nhếch. Cổ Văn Kiệt nắm điện thoại tay chợt căng thẳng, cơ hồ muốn đem điện thoại bóp nát. Hắn vẫn luôn đang đợi đang đợi một cái cùng mục hoan hoan cùng nhau chấp hành nhiệm vụ cơ hội, hắn muốn nhìn xem mục hoan hoan rốt cuộc là như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Hắn muốn học tập kinh nghiệm, chính là mục hoan hoan lại nói cho hắn, hắn không có việc gì. Cứ như vậy mục hoan hoan treo điện thoại. nàng đối với trong gương chính mình cười cười ở treo lễ phục dạ hội kia một cái tủ bắt chọn một kiện kim sắc bó sát người bao ngông váy ngắn lộ bối lễ phục sau đó ở giày giá thượng chọn một đôi kim sắc giày cao gót cầm một cái cùng ngọc lục bảo sắc đá quý vòng cổ xứng đôi thu nạp hiến hội bao mặc hảo lúc sau mục hoan hoan đem kia một đầu quấn lên tóc dài bông hất hất đầu hôn độn bên trong mang theo ngay ngắn trật tự như rong biển giống nhau tóc dài bông xuống xuống dưới làm mục hoan hoan khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn càng thêm tiểu Tại đây Trang dung cùng quần áo phụ trợ hạ. Nàng phảng phất giống như là dưới ánh trăng tràn ra hoa anh túc. Tản ra quỷ dị cùng mị hoặc hương khí. Mục hoan hoan đối với gương cười cười, sau đó cầm túi sách rời đi. Trong chốc lát, ni Phỉ Ả công chúa cùng nàng vị hôn phu muốn cử hành một hồi loại nhỏ tụ hội. Đương nhiên, đây là một lần không công khai bí mật tụ hội. Đúng vậy, ta thật ghen ghét. Có thể bảo đảm ta nữ nhân không bị thương. Hoặc thần Tây cười khẽ. Mục hoan niềm vui đầu nhảy dự. Hải. Thần Tây. đắc Ni phỉ ạ công chúa thế nhưng trực tiếp đi tới cùng hoác thần Tây chào hỏi hòa. Ni phỉ ạ điện hạ hoác thần Tây đối với Ni phỉ ạ công chúa lộ ra tươi cười. Chúng ta có ba năm không có thấy đi. Ni phỉ ạ công chúa trước kia cùng hoác thần Tây liền gặp qua. Đương nhiên. Như vậy xuất sắc nam nhân luôn là sẽ cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Liền tính là trong lúc vẫn luôn đều không có liên hệ. Nhưng là Ni phỉ ạ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Vị này chính là ngươi bạn nữ. Ni phỉ ạ công chúa tươi cười giống như là tràn ngập ánh mặt trời giống nhau xinh đẹp cực kỳ. Mục hoan hoan cười khẽ xoay người đối với Ni phỉ ạ công chúa mỉm cười gật đầu, điện hạ. Ni phỉ ạ công chúa cũng là đối với mục hoan hoan gật đầu, nàng tiếp theo đối hoắc thần Tây mở miệng. Ta còn nhớ rõ ba năm trước đây chúng ta hai nước quân diễn, ta trình diện quan sát. Ít nhiều ngươi đã cứu ta, dựa theo người Trung Quốc nói. Ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng. hoắc thần Tây cười khẽ Công chúa điện hạ quá khách khí. Ngựa ngùng. Ta đi một chút toilet. Mục Hoan Hoan không giấu vết từ Hoắc Thần Tây trong tay tránh thoát ra chính mình thủ đoạn đối với Hoắc Thần Tây cùng Ni Phi ạ công chúa gật đầu mỉm cười. Hoắc Thần Tây con người căng thẳng. Ni Phi ạ công chúa đối với Mục Hoan Hoan ôn hòa gật đầu cười khẽ. Mục Hoan Hoan thật sâu nhìn Hoắc Thần Tây liếc mắt một cái, hắn nhìn Hoắc Thần Tây sắp miêu tả sinh động phẫn nộ nhanh chóng xoay người rời đi. Đúng rồi. Nghe nói trong lúc ngươi lại đi một lần thủy điện. chính là vì cái gì không có tới tìm ta đâu ta nhớ rõ ta đem tư nhân điện thoại để lại cho ngươi ni phi ạ công chúa tiếp theo cùng hoác thần tây nói hoác thần tây vô pháp thoát thân chỉ có thể cười khẽ cùng ni phi ạ công chúa ứng lời nói dư quang chú ý tới mục hoan hoan đã biến mất ở chính mình trong tầm mắt hoác thần tây cơ hồ muốn bóp nát trong tay cái ly lại còn phải đối ni phi ạ công chúa cười nhạt xinh đẹp nói chuyện phiếm nói dỡn cổ văn kiệt thật cẩn thận đi theo ni phi ạ công chúa vị hôn phu phạm đít ni tạp kỳ phía sau Hắn trốn khách sạn phòng bếp bên trong thông về phía sau mặt đại môn một cái trong thông đạo, hắn nhìn Phạm Đít ni tạp kỳ đi trừ bỏ trên người máy định vị cùng an toàn gọi khí đi phía trước đi đang muốn cùng. Đột nhiên một bàn tay từ phía sau túm chặt cổ văn kiệt cổ áo. Cổ văn kiệt con người căng thẳng đống nhiên xoay người, nắm tay còn không có tiếp đón đi lên cả người đã bị mục hoan hoan gắt gao ấn ở trên vách tường dùng thương chống cái chán. Cổ văn kiệt con người hung hăng run lên, bất quá thấy là mục hoan hoan rốt cuộc trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi hoan Hoan hoan tỉ. Ngươi thương là từ đâu ra? Làm ngươi trở về nghe không hiểu tiếng người sao? Mục hoan hoan con ngươi âm trầm lợi hại. Ngươi có biết hay không như vậy không chỉ là ngươi. Liền lại ngươi ta cũng sẽ bị ngươi hại chết. Cổ văn kiệt cổ họng căng thẳng. Tiểu thí hài một cái cái gì cũng đều không hiểu ngươi chỉnh cái gì có thể. Muốn làm ta sao? Ngươi cho rằng mỗi người đều có thể đương mục hoan hoan sao? Nói cho ngươi. Ngươi còn kém rất xa, chiếu ngươi như vậy. Đừng nói cả đời này. lại ở học viện mang lên 10 đời cũng chỉ có thể là cái không đủ tiêu chuẩn đặc công mục hoan hoan nói một phen bung lỏng ra cổ văn kiệt ném cổ văn kiệt dưới chân bước chân lảo đảo hai bước mục hoan hoan khẩu súng đừng lại sau thắt lưng thân xác lạnh nhạt nhìn cổ văn kiệt hiện tại trở về hảo hảo bồi ngươi bạn nữ cái gì đều không cần làm cái này nhiệm vụ hoàn thành sau ta sẽ đem ngươi đưa về học viện hiện tại ngươi còn không có làm tốt đương đặc công chuẩn bị mục hoan hoan nói xong bẻ giày cao gót gót lại là từ bên cạnh gửi nước đồ ăn thừa thùng vất ra hai cái bị phong kín lên sở liệu mang, nàng lấy ra bên trong thương cùng băng đạn đang muốn hướng tới vừa rồi phạm Ni tạp kỳ rời đi phương hướng đuổi theo. Cổ văn kiệt con ngươi run lên, chính mình tiến vào thời điểm đã đem vũ khí đều đặt ở bên ngoài, bởi vì kiểm tra thời điểm là tuyệt đối không được đem vũ khí mang tiến vào, chiếu như vậy xem ra mục hoan hoan vũ khí là sớm mục hoan hoan một bước liền đến đạt nơi này. Cổ văn kiệt cổ họng căng thẳng. Mục hoan hoan ngươi đây là ghen ghét Cổ Văn Kiệt ở mục hoan hoan mới vừa bán ra một bước thời điểm thấp giọng nói. Đúng vậy. Ta thật ghen ghét, ghen ghét ngươi có loại này không sợ hại chết đồng đội 250, đầu độc, tinh thần. Mục hoan hoan thật sâu nhìn cổ Văn Kiệt liếc mắt một cái, cho nên mới chán ghét cùng con chồng trước cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Mục hoan hoan nói xong liền hướng tới phía trước chạy tới. Cổ Văn Kiệt cũng đủ ưu tú mục hoan hoan thừa nhận, nhưng là cái này cổ Văn Kiệt. Quá mức tự tin. Tự tin đến đều không có ước lượng quá chính mình năng lực hay không có thể đạt tới, mù quáng cực kỳ. Cổ văn kiệt hiện tại yêu cầu chính là đoàn chính chính mình thái độ, thấy rõ ràng chính mình năng lực, cần thiết đả kích hắn bành trướng lòng tự tin. Mục hoan hoan không biết vì cái gì cổ văn kiệt cứ như vậy cấp muốn trở thành tiếp theo cái mục hoan hoan, hắn không biết. Trở thành mục hoan hoan trả giá đại giới quá lớn, không phải hắn cổ văn kiệt có thể chịu nổi. Mục hoan hoan đuổi theo ra tới thời điểm nhìn đến. Ở ngươi thương hảo phía trước cùng ta ở cùng một chỗ. hoắc thần tây cắn chặt nhà tay động đem đương vị điều đến lớn nhất cấp đủ chân ga trực tiếp xông ra ngoài hoắc thần tây xe nhảy dựng lên ở mọi người tiếng kinh hô chung trực tiếp dừng ở tàu điện ngầm đỉnh tầng sau đó từ tàu điện ngầm thượng chạy xuống trực tiếp dừng ở một chiếc xe hơi thượng cơ hồ đem kia chiếc xe hơi nhỏ để dẹp lép hoắc thần tây từ nhỏ xe hơi thượng khai đi xuống manh đánh tay lái thay đổi xe đầu nhìn kia chiếc màu đen thương vụ ở mục hoan hoan truy kích hạ hướng tới bên này chạy mà đến Hắn khỏe môi giơ lên thêm đủ mã lực trực tiếp đi ngược chiều hướng tới bên kia phóng đi đắt màu đen xe thương vụ nội ngồi ở trên ghế điều khiển nam nhân nhìn đến đi ngược chiều hướng tới chính mình chạy mà đến quân xe muốn thay đổi xe đầu chính là đã không kịp ầm hoắc thần tây xe bay thẳng đến màu đen thương vụ đánh tới trang màu đen xe thương vụ đầu đều có chút biến hình trên ghế sau vươn đầu vẫn luôn đối với mục hoan hoan xạ kích nam nhân cũng bởi vì thân xe thật lớn đánh sâu vào suýt nữa từ cửa sổ xe bay đi ra ngoài Sấn nơi lây khích, mục hoan hoan cũng là cắn chặt nha từ phía sau đội kịp. Hung hăng trăng thượng, một che thai không kịp xét đánh đến tốc trực tiếp móc ra thương. Một thương nhảy cái kia ở trên ghế sau hướng tới chính mình xạ kích nam nhân. Hai xe giác công. Màu đen thương vụ không chỗ nhưng trốn. hoắc thần tây tăng lớn mã lực. Con người âm chậm, chỉ thấy màu đen xe thương vụ hợp với mặt sau mục hoan hoan xe cùng nhau bị hoắc thần tây xe bước chậm rãi về phía sau lui. Ngồi ở màu đen xe thương vụ trên ghế điều khiển nam nhân một tay không chế được tay lái một tay móc ra thương hướng tới Hoắc thần tây xạ kích, mặt sau tún phạm đít ni tạp kỳ nam nhân cũng là móc ra thương hướng tới mặt sau mục hoan hoan xạ kích. Viên đạn đánh vào Hoắc thần tây trên kính chắn gió. Trực tiếp khảm ở trên kính chắn gió, Hoắc thần tây con ngươi căng thẳng từ ghế dựa hạ móc ra thương, cơ hồ nửa cái thân mình đều bắn ra cửa sổ xe một thương. Nhạy cái kia tài xế vị trí thượng nam nhân. Mặt sau Mục Hoan Hoan bởi vì kính chăn gió đã nát không có che đậy. Kia một thương lại đây, thời điểm Mục Hoan Hoan toàn bộ nằm sắp xuống lại tránh né không kịp. Cánh tay thượng chúng một thương, Mục Hoan Hoan cắn chặt nha. Đống nhiên từ bên trong xe ngồi dậy, một thương trực tiếp bạo đầu. Hoắc Thần Tây dừng xe, Mục Hoan Hoan cũng dừng xe. Nàng từ trên xe xuống dưới, một tay chống nàng đã biến hình xe đầu nhảy quá tới rồi xe bên kia kéo ra cửa xe. Đem đã chết hắc y nam tử tốn xuống dưới. sau đó ánh mắt vững vàng nhìn bên trong xe con ngươi mở lão đại phạm đít ni tạp kỳ ngươi ngươi là người nào phạm đít ni tạp kỳ con người run rẩy có thể cứu ngươi ít nhất không phải người xấu mục hoan hoan nói liền từ trên xe đem phạm đít ni tạp kỳ tốn xuống dưới lúc này hoác thần tây cũng từ trên xe xuống dưới hắn nhìn đến mục hoan hoan máu tươi chảy dòng cánh tay nắm tay căng thẳng kéo xuống chính mình cả vạt đi qua đi mục hoan hoan là tốn phạm đít ni tạp kỳ chiều hoắc thần tây đi đến ngươi mục hoan hoan mới ra thanh hoắc thần tây liền một phen đem phạm đít ni tạp kỳ đẩy ra nhíu mày dùng cả vạt thế mục hoan hoan băng bó miệng vết thương bị đẩy đến một bên phạm đít ni tạp kỳ vẻ mặt kinh ngạc đây là tình huống như thế nào mục hoan hoan nâng mi nhìn con ngươi âm trầm hoắc thần tây cổ họng hơi hơi lăn lộn thấp giọng hỏi nói ngươi không phải muốn ngăn cản ta nhiệm vụ sao vì cái gì giúp ta mục đích của ta là không cho ngươi bị thương không phải làm ngươi thương càng nghiêm trọng hoắc thần tây ngữ khí càng thêm âm trầm mục hoan hoan lòng bàn tay căng thẳng cánh tay cơ bắp đều căng chặt lên lúc này mục hoan hoan mới cảm giác được cánh tay là thật sự đau lên xe hoác thần tây kéo ra chính mình quân xe ghế phụ cửa xe đem mục hoan hoan tắt đi vào hải phạm đít ni tạp kỳ vội vàng đi qua đi vẻ mặt kinh ngạc hỏi các ngươi là muốn đem ta ném ở chỗ này sao ta nói hoác thần tây quay đầu nhìn phạm đít ni tạp kỳ âm lãnh con ngươi dọa phạm đít ni tạp kỳ nhảy dự thần tây thấy Hoắc thần tây lên xe mục hoan hoan nhỏ giọng gọi một câu tựa hồ là muốn cùng hoắc thần tây nói đem phạm đít ni tạm kỳ một cái ném ở chỗ này không tốt lắm đâu hoắc thần tây lại thế mục hoan hoan hệ hảo đai an toàn thấp giọng nói nơi này động tĩnh lớn như vậy trong chốc lát cảnh sát liền tới rồi đều có người đem hắn đưa về khách sạn không nhọc ngươi nhọc lòng hải phạm đít ni tạm kỳ vỗ vỗ cửa sổ xe hắn muốn ngồi trên hoắc thần tây quân xe ghế sau chính là lại như thế nào đều kéo không ra cửa xe hải ta còn không có đi lên Hoắc Thần Tây ngước mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe điên cuồng kéo môn Phạm Disney tạp kỳ, cánh tay hắn chở khách chỗ tựa lương thượng, về phía sau nhìn. Đem xe bỗng nhiên đổ đi ra ngoài, xe về phía sau đảo đi, suýt nữa làm Phạm Disney tạp kỳ ngã quỵ trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt nhìn Hoắc Thần Tây xe ly chính mình càng ngày càng xa. Vội vàng đuổi theo, thậm chí có thể làm ra vẻ. Nguyên bản, chỉ cần ta duỗi tay kéo bọn hắn một phen, nói không chừng bọn họ liền đều có thể ra tới. Chính là viên đạn từ ta trên má cọ qua, ta sợ mục hoan hoan cổ họng nghẹn ngào lợi hại. Sau lại có một lần cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, nguyên bản là ta. Mục hoan hoan dùng sức nắm chặt hoắc thần tay tay, chính là thẩm phong biết nguy hiểm. Cho nên thế thân ta, chính là lần đó nhiệm vụ. Làm thẩm phong mất đi một con mắt, lúc ấy ta liền biết ta cần thiết cường đại rồi. Ta không thể làm ta bên người nhân vi ta lo lắng. Nguyên bản hẳn là ta bị đặt ở cái kia Vĩnh viễn không thấy thiên nhật trong học viện. Mục hoan hoan cắn chặt nha, thần tây. Ta thiếu bọn họ, thiếu Thẩm phong, thiếu tiểu bạch. Trừ phi bọn họ đều rời đi, trừ phi. Ta có thể bảo đảm rền vang sẽ không bị quốc gia toàn bộ trảo trở về đương đặc công, không thể bảo đảm này đó. Ta không thể rời đi. Hòa. Ta đã biết Hoắc thần tây giơ tay xoa mục hoan hoan vai, ta đã biết. Đắt. Này đó. Ta buồn đều là không muốn nói. Mục hoan hoan hơi hơi nhắm lại đau nhức đôi mắt, bởi vì mục hoan hoan đã thói quen một mình liếm thương. thói quen đem tâm sự tất cả đều chôn ở đáy lòng cho dù là bị người hiểu lầm bởi vì trên thế giới sẽ không có một người sẽ cùng ngươi giống nhau đồng cảm như bản thân mình cũng bị miệng vết thương của ngươi chính là hiện giờ mục hoan hoan lại muốn hoắc thần tây biết muốn hoắc thần tây biết chính mình tâm toàn thế giới nhất không nghĩ bị hắn hiểu lầm nguyên lai hoắc thần tây ở chính mình trong lòng đã như thế quan trọng mục hoan hoan khỏe môi mang theo ý cười đem gò má chôn ở hoắc thần tây ngực nói ra cảm giác Thế nhưng so vẫn luôn đẻ ở trong lòng muốn thoải mái nhiều. Hoác thần Tây gắt gao ôm lấy mục hoan hoan, chỉ là dùng sức đem mục hoan hoan ôm chặt. Mặc dù là như vậy không có nói một lời, cũng làm mục hoan hoan cảm giác được xưa nay chưa từng có an tâm. Mục hoan hoan liền như vậy ở hoác thần Tây trong lòng ngực dần dần ngủ, thậm chí. Nàng chính mình cũng không biết chính mình như thế nào đi trên giường. buổi sáng, Đương thái dương dâng lên ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất rừng ở nàng Mỹ mắt thượng khi. mục hoan hoan lông mi nhẹ nhàng run rẩy giống như là sắp chấn cánh con bướm giống nhau đen nhánh như đá quý giống nhau con ngươi chậm rãi mở ra tới cánh tay của nàng vờn quanh ở hoác thần tây hiệp khẩn vòng eo thượng hoác thần tây cánh tay hoàn nàng cổ hai người chặt chẽ tương dán. mục hoan hoan nhìn hoác thần tây sơn mặt dưới ánh mặt trời như là được khảm một tầng viền vàng giống nhau nàng khỏe môi không tự chủ được giơ lên đem đầu hướng hoác thần tây cổ nhích lại gần hoác thần tây lông mi rất nhỏ run lên vờn quanh mục Hoan Hoan cổ cánh tay buộc chặt tỉnh Ấn mục hoan hoan nhàn nhạt lên tiếng. Hoác thần Tây nghiêng người ôm chặt mục hoan hoan ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, lại thanh tỉnh thanh tỉnh. Chúng ta đi ăn bữa sáng. Mục hoan hoan khỏe môi dương càng thêm cao. Mấy ngày nay hoác thần Tây đem cánh môi để ở mục hoan hoan giữa chán, thấp giọng lẩm bẩm đâu. ở ngươi bả vai thương hảo lên phía trước, hảo hảo nghỉ ngơi đừng lại quản những cái đó phiền nhân nhiệm vụ, được chứ. Hảo mục hoan hoan đáp ứng hoác thần Tây. Lên ken len ken, ken, ken, ken. Mục Hoan Hoan bị Hoắc Thần Tây đặt ở đầu giường di động đột nhiên vang lên, Mục Hoan Hoan nghiêng đầu tùy tay lấy quá chính mình di động. Nàng vừa thấy là tổng chỉ huy thất bên kia tới điện thoại, Mục Hoan Hoan giữa mày căng thẳng. Ta đi định bữa sáng. Hoắc Thần Tây thấy Mục Hoan Hoan chậm chạp không tiếp điện thoại, tưởng chính mình ở chỗ này không có phương tiện, hắn đứng dậy mặc xong rồi quần áo đi ra ngoài gọi điện thoại dự định bữa sáng. Mục Hoan Hoan do dự mà tiếp điện thoại, "Uy, Hoan Hoan." Khả năng về cao độ dày áp xúc củ y chuyện này. Hy vọng ngươi giúp một cái vội." Lộ Đình Thần mở miệng nói, "Ta hiện tại không phải hẳn là hưu thương giả sao?" Mục Hoan hoan mày căng thẳng, "Nước Mỹ bên kia cũng người tới, nói là muốn phạm Disney tạp kỳ, nhưng là hiện tại chúng ta tuy rằng có kia đoạn ghi âm, đã đem phạm Disney tạp kỳ khấu hạ." Phạm Disney tạp kỳ nói, "Trừ phi nhìn thấy cứu hắn nữ nhân kia, bằng không cái gì đều sẽ không nói cũng sẽ không thừa nhận." Lộ Đình Thần nói, "Không phải cái gì nguy hiểm nhiệm vụ, chính là làm ngươi thẩm vấn một chút, đương nhiên Phạm Đít Nhi tạp kỳ thân phận có chút không giống nhau, cho nên không thể dùng chúng ta dị vãng thẩm vấn phương thức, chính là ngồi xuống cùng nhau nói chuyện lời nói. Mục hoan hoan nhìn trong phòng khách lỏa lộ nửa người trên đang ở gọi điện thoại hoặc Thần Tây, nàng rũ mắt mở miệng nói, Hảo, chiều nay ta qua đi một chuyến. Bên kia, Hoắc Thần Tây cũng treo điện thoại, hắn quay đầu nhìn Mục hoan cười vui nói, 20 phút lúc sau liền có bữa sáng ăn. Mục hoan hoan sốc lên chân đi chân chân đi tới tủ lạnh trước kéo ra tủ lạnh đang muốn đảo nước lạnh. Tủ lạnh môn đống nhiên bị hoắc thần Tây khấu thượng. Đại buổi sáng lên, uống điểm nước gấm. Nói hoắc thần Tây lấy quá cái ly vì mục hoan hoan tiếp một ly nước gấm đưa cho nàng, lại ở mục hoan. Lưu một chút huyết không chết được. Đây là chuyện của ta, ngươi chỉ cần nói đồng ý vẫn là không đồng ý. Mặt khác ta tới làm. Hoắc thần Tây nhàn nhạt nói. Bùi hạo vĩ lòng bàn tay căng thẳng, Hoắc thần Tây đây là đổ cái gì? Chẳng lẽ nói, hoắc thần Tây là thật sự thích thượng mục hoan hoan sao? Bùi Hạo Vĩ hít sâu một hơi nửa ngày không có hồi đáp Hoắc Thần Tây. Ngươi đây là tính do dự sao? Hoắc Thần Tây cười nhẹ một tiếng. Nguyên bản ngươi cầu còn không được sự tình hiện tại là làm sao vậy, Bùi Hạo Vĩ. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi là thật sự thích thượng ta Hoắc Thần Tây nữ nhân. Đắp. Hoắc Thần Tây nói như là một cây châm trực tiếp Bùi Hạo Vĩ trái tim. Hắn cười cười mở miệng nói, sao có thể? Vậy ngươi trần chờ cái gì? Hoắc Thần Tây ép hỏi. Ta chỉ là suy nghĩ. ngươi ở đồ cái gì có thể bảo hộ ta nữ nhân hoắc thần tây trả lời dứt khoát lưu loát không mang theo chút nào rớt át bẩn thỉu bùi hạo vĩ còn có thể có cái gì nói xác thật hoắc thần tây nếu là đi đương huấn luyện viên với hắn mà nói nguyên bản chính là cầu còn không được sự hảo chỉ cần tổng lý bên kia ngươi có thể nói thông. như vậy ta không có vấn đề hảo vậy nói như vậy định rồi hoắc thần tây treo điện thoại khỏe môi hơi hơi giơ lên ngàn ngàn vạch phân cách mục hoan hoan ôm cánh tay đứng ở phòng thẩm vấn cách vách nhìn phòng thẩm vấn nội đánh giá bốn phía phạm đít ni tạp kỳ hắn tựa hồ một chút cũng không lo lắng bộ dáng tiểu chân bắt chéo thành thơi thành thơi cái dạng này làm người nhìn thật sự là khó chịu phía trước phạm đít ni tạp kỳ thẩm vấn viên ngồi ở trước máy tính con ngươi mị thành một cái tuyến vừa nhớ tới vừa rồi đi cùng phạm đít ni tạp kỳ hảo hảo nói chuyện thời điểm nàng hỏi người tên là gì hắn lại hỏi lại ngươi có bao nhiêu cháo ly khi nàng thiếu chút nữa sốc cái bàn đánh người mục hoan hoan khỏe môi dơ lên nghiêng đầu hỏi như vậy hắn muốn gặp ta là ý gì lộ đình thần cũng là vẻ mặt mê mang hắn lắc lắc đầu nói ai biết hắn liền nói không thấy được ngươi cái gì đều sẽ không nói nay thật đúng là kỳ quái mục hoan hoan cười khẽ một tiếng một mục hoan hoan không quen biết hắn nhị tựa hồ mục hoan hoan cứu hắn lúc sau liền đem hắn ném xuống đi chẳng lẽ là muốn hương sư vẫn tội chính là nhìn qua lại không quá khả năng thế nào thấy vẫn là không thấy lộ đình thần hỏi Thấy a Nhân ra chỉ tên nói họ muốn gặp một lần ta, ta có thể không thấy sao nói dỡn gian mục hoan hoan liền cầm lấy trên bàn thai nghe mini bỏ vào lỗ thai, sau đó đi phòng thẩm vấn. Vừa thấy mục hoan hoan đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn Phạm Ni tạp kỳ lập tức liền cười mở ra, hắn một tay đặt ở trên bàn. Lấy một cái thoải mái tư thế hai chân giao điệp tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi đã đến rồi. Mục hoan hoan cười khẽ đóng cửa, đi qua đi kéo ra ghế dựa ở Phạm Ni tạp kỳ đối diện ngồi xuống, ngươi hảo. Ta là mục hoan hoan, nghe nói. Người muốn gặp ta. Phạm Đít Nhi tạp kỳ quán một chút tay, ân hử. Mục hoan hoan như cũ cười khẽ, như vậy. Là muốn nói với ta ra những cái đó cao độ dày áp súc cụ dạn nì bị giấu ở nào sao. Ta chỉ là muốn hỏi hỏi ngươi, vì cái gì hôm nay cư nhiên trực tiếp đem ta bỏ xuống. Người sẽ không sợ. Ta bị bắt sẽ ảnh hưởng thụy sĩ cùng Trung Quốc ngoại giao sao. Mục hoan cười vui dung càng thêm tươi đẹp. Ta là đặc công không phải quan ngoại giao, ngươi nói. Ta quản không được, đến nỗi nói. Vì cái gì đem ngươi bỏ xuống, như vậy đại động tĩnh, Cảnh sát tự nhiên sẽ đến tiếp ngươi đi. Tự nhiên còn có một chút chính là các ngươi Thụy sĩ bảo toàn nhân viên nói không cần chúng ta phụ trách ngươi cùng ni phì ạ công chúa an toàn, cho nên. Cứu ngươi là nhân tình, không cứu ngươi thiên kinh địa nghĩa hiểu không. Phạm Đít Ni tạp kỳ bị mục hoan hoan nói sừng sốt sừng sốt, hắn meo lại con ngươi ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm. Như vậy. Hiện tại chúng ta tới nói nói những cái đó cao độ dày áp xúc ủ dạn nì ở đâu, mặt khác. Chuyện này cùng ngươi vị hôn thêm Ni phỉ ạ công chúa có hay không quan hệ? Mục hoan hoan kỳ thật trong lòng đã có một cái khẳng định đáp án, chỉ là yêu cầu được đến xác nhận. từ phạm Đít Ni Tạp Kỳ rời đi đến Ni Phi ạ công chúa chủ động lại đây cùng hoắc thần Tây chào hỏi mục hoan hoan cũng đã cảm thấy kỳ quái, hoắc thần Tây lại không phải vừa mới tiến tràng. Hơn nữa. Hoắc thần tây cũng không phải nơi đó mặc quyền thế lớn nhất vì cái gì ni phi ạ công chúa lại bỏ xuống như vậy nhiều quyền quý không đi xa giao cố tình tới nàng cùng cùng hoắc thần tây nơi này nguyên nhân mục hoan hoan phỏng đoán đại khái chính là vì bám trụ hoắc thần tây đi rốt cuộc ni phi ạ công chúa nhận thức hoắc thần tây biết hoắc thần tây là trung quốc bộ đội đặc trùng a đại đội đội trưởng đương nhiên ni phi ạ công chúa không quen biết chính mình cho nên chính mình rời đi đối nàng tới nói tâm lý thượng cảm thấy không có gì quan hệ còn có một chút nếu thụy sĩ một phương đã nói chính mình bảo hộ bọn họ công chúa cùng phạm đít ni tạp kỳ an toàn vì cái gì phạm đít ni tạp kỳ một mình một người rời đi bọn họ lại không có cá nhân đi theo thậm chí phạm đít ni tạp kỳ bị cổ văn kiệt theo dõi cũng không biết bao lâu ta đều sẽ chờ ngươi lúc ấy liền không phải nói điều kiện lúc ấy chính là chúng ta tìm được rồi áp xúc cú dạ nhi sau đó lại thiện tâm quá độ thả hắn mục hoan hoan nhìn lộ đình thần liếc mắt một cái sau đó bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến như vậy thật sự chém hắn chân. Mục hoan hoan vừa đi một bên quay đầu lại nói, thật sự chém không chém. Ngươi định đoạt, nhưng là hù dọa một chút vẫn là cần thiết. Mặt khác, ngươi suy xét rõ ràng, có một số việc ta nhưng nói cho hắn. Lộ đình thần vừa nhất mi, khỏe môi dơ lên đối với mục hoan hoan làm một cái ok thủ thế, mục hoan hoan nói như vậy còn không rõ ràng sao. Lộ đình thần liền tính là cái ngốc tử cũng minh bạch đác. Nơi này là ngầm chỗ sâu trong cho nên không có tín hiệu. mục hoan hoan sốt ruột đi lên cấp hoắc thần tây gọi điện thoại đã từ thang máy đi ra ngoài mục hoan hoan liền bắt thông hoắc thần tây điện thoại ngươi đều hảo sao bên kia chuyển đến hoắc thần tây thanh âm mục hoan hoan khỏe môi giơ lên ân ta đều hảo ngươi còn đang bận sao hơi chút có một chút bất quá vấn đề không lớn kia không nóng nảy ta chờ ngươi ta chờ ngươi kêu ba chữ làm hoắc thần tây tâm tình rất tốt Này ba chữ ý nghĩa không chỉ có giới hạn trong mục Hoan Hoan bởi vì sự tình hôm nay chờ đợi Hoắc Thần Tây, càng quan trọng là Mục Hoan Hoan cái kia chưa bao giờ biết chờ nữ nhân, hiện tại cư nhiên đối chính mình nói chờ ngươi. Hoắc Thần Tây nắm chặt điện thoại trong thanh âm đều lộ ra ý cười, ta lập tức liền đến, tới rồi cho ngươi điện thoại. "Hảo." Mục Hoan Hoan treo điện thoại trực tiếp đi tới Bạch Hạo Thần công vị trước, nàng nhìn Bạch Hạo Thần bận rộn, dựa nghiêng trên Bạch Hạo Thần cái bàn bên chỉ là nhìn Bạch Hạo Thần dương môi cười nhạt. Làm sao vậy? Hôm nay như vậy cao hứng. Bạch hạo thần tay bay nhanh ở trên bàn phím khởi vũ, thậm chí ánh mắt đều không có rời đi màn hình máy tính đều cảm giác được mục hoan hoan quanh thân tràn ngập vui sướng. Không có việc gì. Mục hoan hoan thuận miệng lên tiếng. Tên kia là điên rồi tiếu nại phi xoa chính mình cổ thập phần khó chịu từ thang máy ra tới. Mục hoan hoan quay đầu, tiếu nại phi vừa thấy mục hoan hoan lập tức liền cười mở ra, hoan hoan. Làm sao vậy sinh như vậy đại khí. Mục hoan hoan cười nhẹ một tiếng Chính là cái kia mới tới gọi là gì cổ văn kiệt. Điên rồi giống nhau, ở quyền anh trong phòng mang theo một ngày một đêm, ta muốn đi vào nhà chính là không mở cửa. Nói tới đây tiếu nãi phi chính là một bụng hỏa, thật cho rằng nơi này là nhà hắn A. Một ngày gặp người đều là một bộ điếu không ném bộ dáng, giống như người khác đều thiếu hắn. Giống như nơi này liền hắn lợi hại nhất giống nhau đem ai đều không bỏ ở trong mắt, ngày thường liền cái tiếp đón đều không đánh. Hiện tại lại ở chỗ này cùng ai phát giận. Cổ văn kiệt. Mục hoan hoan con ngươi nheo lại, ở chấp hành nhiệm vụ trọng hắn không muốn sống không quan trọng, nhưng là không thể tự cho là thông minh liên lụy đồng đội. Bởi vì mục hoan hoan đã cấm cổ văn kiệt chấp hành nhiệm vụ, cho nên cổ văn kiệt vẫn luôn ở chỗ này mang theo trong lòng hoảng đến lợi hại. Hắn thật là sợ hãi mục hoan hoan sẽ đem hắn đưa về học viện đi, chính mình thật vất vả từ nơi đó mặt ra tới, không bao giờ tưởng đi trở về. Chính mình đã làm sai chuyện tình, ở kia cùng ai giận dỗi đâu. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, còn không có lớn lên. Mục hoan hoan gõ gõ bạch hạo thần cái bản, vội xong lúc sau tới một chút ta văn phòng, ta đi trước nhìn xem những cái đó tần học viên. Nói mục hoan hoan đã hướng tới cửa thang máy đi đến. Mục hoan hoan ấn ngầm bảy tầng ấn phím giữa mày nhíu chặt. Cổ văn kiệt ngươi giữ cửa khai khai có nghe hay không. Mục hoan hoan từ thang máy ra tới thời điểm nghe được thẩm phong tiếng la, nàng giữa mày nhíu chặt. Thẩm phong dùng sức gõ môn, trên tay cầm chìa khóa len ken văng lên. Cổ văn kiệt từ bên trong giữ cửa khóa trái. Cho nên liền tính là cầm chìa khóa cũng khai không khai. Bên ngoài học viện vây xem một đồng lớn. Từ trong suốt pha lê xem đi vào cổ văn kiệt như là điên rồi giống nhau điên cuồng đấm vào bao cát, một đôi con người màu đỏ tươi. Này đều một ngày một đêm. Hắn cũng không biết mày sao. An phỉ có chút lo lắng sợ khởi mày. Không biết ta. Không phải ra nhiệm vụ thời điểm còn hảo hảo sao. Như thế nào trở về liền biến thành cái dạng này. Long thần hâm mí môi cũng là gõ gõ môn cổ văn kiệt. Đều một ngày một đêm. Người rốt cuộc là bị cái gì kích thích? Chúng ta còn muốn đi học đâu? Cổ văn kiệt mắt điếc thai ngơ. Chỉ là dùng sức đấm vào bao cát. Mục hoan hoan mím môi đi đến trước mặt. Có mắt sát học viện xem ra mục hoan hoan vội vàng đều tưởng lui về phía sau vì mục hoan hoan nhường ra một cái con đường. Mọi người khe khẽ nói nhỏ cũng đều ở mục hoan hoan đã đến đình chỉ. Thầm phong quay đầu thấy được mục hoan hoan có chút xin lỗi sổ khởi mày, Hoan hoan. Ngượng ngùng ta còn không có xử lý tốt. cùng cha khác mẹ muội muội nàng đem hoa từ ghế phụ vị trí cầm lấy tới nhẹ nhàng ngửi ngửi, ta thích hoặc thần tây không có nhịn xuống đều cười lên tiếng ngươi thích ta liền vui vẻ mục hoan hoan kia một đôi tựa như đá quý giống nhau con ngươi long lánh sáng như ngân hà quan mang mỹ lại là đoạt nhân tâm phách đắp lên xe đi mang ngươi đi một chỗ hoặc thần tây mở miệng nói hòa đi đâu nói mục hoan hoan cùng Hoắc thần tây đã ngồi vào trong xe Hoắc thần Tây thế mục hoan hoan hệ hảo đai an toàn, sau đó cánh tay liền đáp ở mục hoan hoan sau chỗ tựa lương thượng. Mục hoan hoan cười khẽ một tiếng, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không có chuyện không có làm? Hoắc thần Tây nâng mi. Mục hoan hoan lập tức liền nghĩ tới hôm nay buổi sáng cùng Hoắc thần Tây tách ra thời điểm, hắn đôi chính mình một hôn lúc sau nói. Về sau. Gặp mặt tách ra, đều như vậy được chứ? Mục hoan hoan rũ mắt cười khẽ một tiếng, gò má thượng một mảnh đường đỏ. ân. Hoắc thần tây cổ họng phát ra một tiếng nghi vấn mục hoan hoan giơ tay nhẹ vỗ về Hoắc thần tây gỏ má hôn lên đi mục hoan hoan mềm mại cánh ngôi ngậm lấy Hoắc thần tây lửa nóng môi mỏng tình cảm mãnh liệt chạm vào là nổ ngay hoắc thần tây bàn tay to từ mục hoan hoan sau ghế chạy xuống xuống dưới theo mục hoan hoan sống lưng chạy xuống đến bên hông thậm chí hoắc thần tây đã dứt khoát trực tiếp giải khai chính mình đai an toàn hướng tới mục hoan hoan ước hiếp mà đi nô mục hoan hoan tay nhỏ để ở Hoắc thần tây ngược trước lái xe đi hoắc thần tây biết là mục hoan hoan ngượng ngùng cho nên chỉ là cười nhẹ một tiếng hôn hôn mục hoan hoan cánh môi sau đó một lần nữa cột kỹ đai an toàn lái xe rời đi mục hoan hoan quay đầu đi nhìn kính chiếu hậu chung chính mình hai tròng mắt hàm xuân cánh môi đỏ bừng nàng giơ tay nhẹ vỗ về chính mình cánh môi cười khẽ một tiếng mục hoan hoan còn chưa từng có quá như vậy cảm giác hạnh phúc nguyên lai like. kỳ thật chỉ cần chính mình không thèm nghĩ những cái đó cùng hoắc thần tây ở bên nhau lúc sau sẽ gặp được cái dạng gì khó khăn như vậy Những cái đó khó khăn cùng thống khổ căn bản là sẽ không tìm được chính mình. Muốn mang ta đi nào? Mục hoan hoan hỏi. Hoắc thần Tây khỏe môi dơ lên mở miệng nói, đi sẽ biết. Hoắc thần Tây đem xe chạy đến Thế Kỷ Thiên trên đường một nhà quốc nội lớn nhất trang phục định chế cửa hàng. Mục hoan hoan cùng Hoắc thần Tây cùng nhau xuống xe nghi hoặc nhìn Hoắc thần Tây, tới nơi này làm gì? Hoắc thần Tây khóa xe từ bên kia đi tới dắt lấy mục hoan hoan tay, đi thôi. Đây là mục hoan hoan lần đầu tiên tiến nơi này. Đây là quốc nội chứ danh thiết kế sư ngô vũ hân khai cửa hàng, nơi này định chế trang phục đều là toàn thế giới độc nhất vô nhị, cho nên giá cả phương diện cũng tương đối quý. Hoác thiếu tới. hoắc thần Tây mang theo mục hoan hoan tử tự động môn mới vừa đi vào, trước đài liền cùng hoắc thần Tây chào hỏi. Xem ra là khách quen. Không hổ là ở trên thế giới bài thượng thứ tự trang phục định chế cửa hàng, nơi này trang hoàng thoạt nhìn đều xa hoa dò người. Vũ hân đâu? hoắc thần Tây hỏi. Nô tiểu thư ở trên lầu phòng làm việc vội vàng. Muốn ta thông chi một tiếng sao? Nói trước đài liền cầm lấy điện thoại. Không cần. Ta liền như vậy đi lên liền hảo. Hoắc thần Tây nắm mục hoan hoan hướng tới thang lầu đi đến. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Mục hoan hoan một bên lên lầu một bên hỏi. Trong chốc lát ngươi sẽ biết Hoắc thần Tây quay đầu lại đối với mục hoan hoan thần bí khó lường cười cười. Phòng làm việc người đến người đi tới tới lui lui. Ô nguyên liệu cùng bản vẽ qua lại chạy. Trước một đoạn thời gian Ngô Vũ Hân vẫn luôn ở nước ngoài không có trở về, lần này vừa trở về đơn đặt hàng liền bay đầy trời tới. Toàn bộ phòng làm việc đều sắp vội phiên. Không được không được. Cái này quần áo tài biên lại đoạn một chút, nói bao nhiêu lần. Không cần chắc hẳn phải vậy, không cần chắc hẳn phải vậy. Từ từ. Lá sen biên có chút lớn. Đổi tiểu nhân tới. Nô Vũ Hân ở công tác qua lại đi tới nhìn những cái đó đang ở làm quần áo. Một bên xem một bên cấp may vá sư phó đưa ra kiến nghị. hoắc thần tây cùng mục hoan hoan mới vừa lên lầu ngô vũ hân liền thấy được nàng đối với hoắc thần tây cùng mục hoan hoan phương hướng lộ ra gương mặt tươi cười hướng tới bên này đi tới tới mục hoan hoan nhìn trước mắt cái kia ăn mặc thời thượng mô đen nữ nhân khỏe môi lộ ra tươi cười nữ nhân cắt một đầu giỏi giang tóc ngắn thượng thân ăn mặc một kiện màu đen tây trang bên trong là nhảy dựng ngựa vằn văn sóng hy mệ á phong trước đoàn sau lớn lên váy dài cổ thượng thủ trên cổ tay tất cả đều là lấp lánh lượng trang trí phẩm đi khởi Màn hạ tờ tặng nhất hỏa hợp đêm hắn mục hoan hoan thật là cái dạng gì tạo hình đều có thể khống chế vừa rồi cái kia cũ kỹ hình tượng lập tức 180 độ đại chuyển biến hoắc thần tây lại là cười lên tiếng mục hoan hoan cười khẽ vén lên chính mình hai sườn làn váy học cổ phương tây thuộc nữ hành lễ phương thức đối với hoắc thần tây gật đầu hành lễ sau ngồi dậy tươi cười sán lạn thế nhưng là làm cho cả thế giới mất đi nhan sắc hoắc thần tây thật sự rất muốn hiện tại liền tiến lên một tay đem mục hoan hoan ôm vào trong lòng ngược đát đẹp sao? Mục Hoan Hoan nghiêng đầu hơi có chút nghịch ngợm ý vị. đẹp. Hoắc Thần Tây đi tới Mục Hoan Hoan trước mặt ôm chặt Mục Hoan Hoan, thấp giọng ở nàng bên thai nói nhỏ, ngươi mặc gì cũng đẹp. Mọi người ở đây ghen ghét hâm mộ trong ánh mắt Hoắc Thần Tây nắm Mục Hoan Hoan tay nhỏ mang theo nàng đi ra kia ra cửa hàng. Mục Hoan Hoan đối Hoắc Thần Tây cười nhạt, chính là trong lòng rõ ràng. trong chốc lát còn sẽ nhìn thấy Ngô Vũ Hân, chỉ sợ còn có sai bất quá đi một hồi trò hay đâu. Hoắc Thần Tây mang theo Mục Hoan Hoan lên xe thẳng đến Hoắc gia. Lúc này hoác gia từ trên xuống dưới đều là một mảnh bận rộn. Hôm nay là hoác gia mỗi năm tụ hội ngày, mỗi năm hôm nay. Mặc kệ là hoác gia mấy cái hải tử đang ở phương nào đều cần thiết trở về. Nguyên bản trước một thời gian đã dọn ra đi lão Đại Hoác Thần Đông sẽ mang theo chính mình thê tử Cao Bách Hoa còn có bọn họ một cái 7 tuổi nhi tử một cái 6 tuổi đại nữ nhi hoác tư thành hoác tư hàm. lão nhị hoác thần Tây sẽ mang chính mình bạn gái mục bảo bối trở về. lao Tam Hoác Thần Thụy cũng nói sẽ mang theo bạn gái trở về. còn có cái kia hoác gia nhỏ nhất người ngoài không biết cháu gái ngô vũ hân cũng sẽ trở về này nhưng đem hoác lao thái thái cùng các quản gia vội học rồi tới sớm nhất nhưng cho dù là ngô vũ hân nàng gần nhất cùng kỷ thục cầm chào hỏi qua liền đi hoác chấn đình thư phòng gia tôn hai ở bên trong liêu đến tựa hồ thật cao hứng thật lâu đều không có ra tới hoác thần đông người một nhà sau khi trở về hai cái tôn tử đem kỷ thục cầm vây quanh đậu đến kỷ thục cầm nhạc khai hoài năm người ngồi ở dưới lầu phòng khách hoan thanh tiếu ngự thật náo nhiệt mắt thấy thiên đều sắp đêm đen tới lao tam hoác thần thụy cũng đều đã trở lại lại còn không thấy hoác thần tây trở về kỷ thục cầm có chút sốt ruột nhìn mắt bên ngoài đối với các quản gia hô gọi điện thoại hỏi một chút thần tây đến nào là các quản gia vội vàng đi gọi điện thoại hoác thần đông hai chân giao điệp dựa ngồi ở trên sofa trong lòng ngực ôm chính mình tiểu nữ nhi cười xem đang ở hoác tư thành hoác thần thụy cười một cái a hoác thần thụy dùng con dấu hoác tư thành phấn nộn phấn nộn khuôn mặt nhỏ ai ngờ chính cầm máy tính bảng chơi hoắc tư thành ngẩng đầu dùng cái loại này thập phần bất đắc dĩ ánh mắt nhìn hoắc thần thụy liếc mắt một cái nhảy xuống sofa đi đến kỷ thục cầm phía bên phải ngồi xuống làm kỷ thục cầm đem hắn cùng hoắc thần thụy cách trở lên ai đứa nhỏ này cũng không biết giống ai cá tính như vậy lãnh đạo hoắc thần thụy nói hoắc thần đông cười hỏi không phải nói sẽ mang bạn gái trở về sao hải hoắc thần thụy biểu tình hơi có chút không vui nguyên bản cũng cho rằng lúc này đây có thể mang về tới một cái Chính là ai biết nàng cư nhiên dám quản ta. Trong chốc lát gọi điện thoại làm ta ăn cơm. Trong chốc lát gọi điện thoại hỏi ta ở đâu. Trong chốc lát lại gọi điện thoại làm ta đừng ở bên ngoài chơi sớm một chút về nhà. Nàng cho rằng nàng là ai a, Tiểu thụy. Nhân ra là quan tâm ngươi mới có thể cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi như thế nào liền cảm thấy nhân ra là quản ngươi. Ngươi xem đại ca ngươi, ta mỗi ngày đều cho hắn gọi điện thoại hỏi hắn ở đâu. Như vậy mới kêu hạnh phúc hai vợ chồng. từ phong bếp cấp hoắc tư hàm vọt mật ong thủy ra tới cao bách hoa cười khẽ ngồi vào hoắc thần đông bên cạnh tiếp nhận hải tử nói hoắc thần đông nghe được cao bách hoa nói những lời này đồng tử hơi hơi vừa thu lại xúc như là thập phần không nghĩ muốn nghe đến dường như hắn nhấp môi trường ngữ quay đầu nhìn mắt dần dần đêm đen tới thiên nữ nhân sao quan tâm ngươi mới có thể lại nhảy ngươi để ý ngươi mới có thể vẫn luôn không ngừng cho ngươi gọi điện thoại còn không phải là sợ hãi ngươi cùng nữ nhân khác ở bên nhau không còn sớm về sớm ra sao ngươi hỏi một chút đại ca ngươi ta nếu là thật sự mặc kệ hắn hắn khẳng định không thói quen cao bách hoa một bên cấp hoác tư hàm uy mật ong thủy một bên mở miệng chẳng lẽ ngươi hy vọng ngươi tương lai thê tử đối với ngươi chẳng quan tâm dứt khoát chính là cái người cầm linh tinh tốt nhất vậy tốt nhất ta nhất chịu không nổi nữ nhân lại nhải kỷ thục cầm giơ tay liền cho hoác thần thụy trên đầu một chút ai nha hoác thần thụy che lại đầu mình quay đầu ủy khuất nhìn kỷ thục cầm mãi mãi ngươi xuống tay cũng quá đầu các đi cũng không sợ đem ta đánh choáng váng ngươi nói ngươi lớn như vậy một người như thế nào một chút chính hình đều không có ngươi hảo hảo tìm cái bạn gái có thể thế nào cái gì kêu cuối cùng không được nữ nhân lại nhải đó có phải hay không cũng chịu không nổi mãi mãi kỳ thuật cầm giả giận ai nhan mãi mãi hoác thần thụy vãn trụ kỹ thuộc cầm cánh tay cười khanh khách nói mãi mãi nơi nào lại nhải mãi mãi một chút đều. cao bách hoa sắc mặt nháy mắt trắng bệnh mục hoan hoan ra đầu căng thẳng nàng nhìn hoắc thần thụy cười khẽ ngượng ngùng không có ấn tượng đương nhiên không có ấn tượng bởi vì hoắc thần thụy liền không có tới kịp tới gần mục hoan hoan mục hoan hoan liền đi theo một cái khác nam nhân đi ra ngoài Kia đoạn thời gian hoắc thần thụy chính là thật lâu không thể quên hộp đêm trùng kia mạt đỏ tươi thậm chí con tim kiếm quá chính là cái này mục hoan hoan giống như là nhân gian búp hơi giống nhau mục hoan hoan trên người nước hoa u hương đánh út lại hoắc thần thụy hạ bụng trợn căng thẳng xúc hắn con ngươi nhau lại hầu kết kích thích một chút đát tự đêm đó gặp qua lúc sau đã lâu một đoạn thời gian hoắc thần thụy liền yêu mặc màu đỏ váy ngắn nữ nhân vẫn luôn đang tìm kiếm lần này mục hoan hoan ở chính mình trước mặt xuất hiện cư nhiên này đây chính mình nhị tẩu thân phận đối hoắc thần thụy tới nói có chút buồn cười cao bách hoa mày nhảy dựng giơ tay dùng sức méo méo chính mình lão công hoắc thần đông sau đó kêu ý cười nhìn mục hoan hoan cùng hoắc thần thụy nắm tay trong thanh âm mang theo hơi có chút bén nhọn ý cười tiểu thụy ngươi tổng nắm ngươi nhị tẩu tay làm gì ngươi cho rằng nơi này là hộp đêm a cái gì hộp đêm nghĩ tiêm kỹ thuật cầm còn không có đi đến trước mặt liền nghe được hộp đêm hai chữ hỏi thấy hoắc thần tây cùng kỹ thuật cầm lại đây hoắc thần thụy lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra mục hoan hoan tay nhỏ mục hoan hoan thu hồi tay mơ hồ ngửi được hơi thở nguy hiểm đến từ chính hoắc thần thụy hắn ánh mắt quá mức nóng rực, thậm chí so với lúc trước hoắc thần tây xem ánh mắt của nàng càng thêm cực nóng đây là cái gì mục hoan hoan thập phần hiểu biết mục hoan hoan khẽ môi mang theo ý cười xem ra hóa ra nhất hoa tâm không phải hoắc thần tây ngoại giới đều nghe đồn hoắc gia nhị thiếu là hoa hoa công tử ta xem cái này hoắc gia tam ít có chỉ có hơn chứ không kém mãi mãi cao bách hoa tươi cười càng thêm xán lạ. bách hoa hoắc thần đông nhíu mày thấp giận một tiếng không có gì chính là vừa rồi tiểu thụy nói hắn ở mặt hạ tở tẳng nhất hỏa hộp đêm mặt hạ tở tặng trung tâm thành phố 46 đường cái 46 câu lạc bộ gặp qua chúng ta lão nhị vị hôn thê cao bách hoa khỏe môi dơ lên cơ hồ đều phải là một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng Mắt thấy kỷ thuật cầm sắc mặt có biến, mục hoan hoan tay nhỏ hơi hơi có chặt. Nàng lý giải đại gia tộc loại chuyện này, nàng cũng minh bạch. Cao Bách Hoa bất quá chính là muốn ở kỷ thuật cầm trước mặt tranh sủng, đó là một loại nhân loại trời sinh bản năng, bởi vì mục hoan hoan đối Cao Bách Hoa tới nói là kẻ tới sau, cho nên. Nàng bản năng tính bài ngoại, mục hoan hoan tin tưởng. Nếu quá một thời gian hoác ra gia tam thiếu mang về tới một cái nữ hải tử, như vậy, Cao Bách Hoa lại sẽ cùng chính mình luyện thành một đường bài xích cái thứ ba. Này đó mục hoan hoan đều học quá cũng đều hiểu biết, càng lại như vậy liền càng nói minh cao bách hoa nội tâm sợ hãi. Nàng thập phần sợ hãi mục hoan hoan đã đến giao động nàng địa vị. Ôm lấy kỷ thục cầm đi tới hoác thần tây khỏe môi nhấc lên, nói đến hộp đêm ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đại tẩu. Người hôm trước đi dạ cùng chơi thời điểm đi vội vàng, hoa thai rất một con đều không có chú ý, kia ra hộp đêm lão bản vừa vặn là bằng hữu của ta, vốn dĩ ta phải cho ngươi mang về tới. chính là theo nghe nói đại tẩu đi kia ra cửa hàng tần suất có thể so ta về nhà tần suất cao nhiều đến nhiều ta liền không giúp đại tẩu lấy về tới cũng không biết kia tiểu tử thúi đem hoa thai còn cấp đại tẩu không có kia đối hoa thai nhưng giá trị xa xỉ là đại ca tốn số tiền lớn mua trở về khó bảo toàn kia tiểu tử sẽ không thấy tiền sáng mắt cao bách hoa sắc mặt nháy mắt trắng bệnh mục hoan niềm vui cười thầm hoặc thần tây thật sự là quá tổn hại mặc dù là nghĩ như vậy chính là mục hoan niềm vui sắc thật đặc biệt nào Bởi vì nàng biết hoắc thần Tây là ở vì chính mình giải vây hết giận. hoắc thần đông mày căng thẳng, lại không có động thanh sắc. Bởi vì Cao Bách Hoa ngày đó trở về giải thích nói, chính mình hoa thai là rơi trên nhà mẹ đẻ, nguyên lai là đi hộp đêm. Kỳ Thục cầm cũng như mày, người trẻ tuổi đi đi hộp đêm không có gì sai, chính là Bách Hoa. ngươi đều là có hai đứa nhỏ người, như thế nào còn đi cái loại này người trẻ tuổi đi địa phương. Cao Bách Hoa mím môi ánh mắt rõ ràng hận đến muốn chết, lại không dám xem hoắc thần Tây. Chỉ có thể nén giận đối với kỳ thục cầm cười cười, kỳ thật cũng không giống như là thần Tây nói thường xuyên đi, chỉ là có đôi khi bằng hưu phi tiêu không đi không được. Hoác thần Thụy giống như là đứng ở một bên chế dễu người ngoài cuộc giống nhau, khỏe môi trước sau mang theo kia mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười. Con ngươi không tự giác liền chuyển qua mục hoan hoan trên người lưu luyến. Nhị tô, thúc. Thật xa hoác tư hàm kia non nớt thanh âm chuyển đến. Vang dội cực kỳ. Mục hoan hoan quay đầu. nàng nhìn đến một cái ăn mặc tây trang tiểu nam hải nắm một cái ăn mặc công chúa váy vóc dáng nho nhỏ tiểu cô nương hướng tới bên này đi tới hoác thần tây nghe được tiếng la khỏe môi dương lên hắn xoay người hai đứa nhỏ gò má thượng đều lộ ra tươi cười bức nhanh hướng tới bên này chạy tới nhã hoác thần thụy nâng mi tiểu băng khối thấy nhị ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin hoác thần tây đi tắm rửa mục hoan hoan tùy ý ở hoác thần tây trên kệ sách chịu mấy quyển thư ngồi ở cửa sổ sát đất trước trên ghế nhỏ là xem Dưới lầu đang ở một người bọc châm rễ táo khoác tản bộ Ngô Vũ Hân thấy được ngồi ở chính mình nhị ca cửa sổ sắt đất trước đọc sách mục Hoan Hoan mày căng thẳng. Thật lâu sau, nàng khoe môi dạng khai. Mục Hoan Hoan trời sinh nhẹ bén trực giác cảm thấy có người xem chính mình. Nàng theo chính mình cảm giác phương hướng nhìn lại lại là nhìn đến Ngô Vũ Hân hòa. Ngô Vũ Hân cũng thực ngoài ý muốn, Mục Hoan Hoan thế nhưng quay đầu xem chính mình, cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau đát. Ngô Vũ Hân nắm thật chặt chính mình châm rễ táo khoác đối với Mục Hoan Hoan lộ ra tươi cười. Mục hoan hoan đương nhiên cũng không theo kiệt, tuy rằng đã xảy ra hôm nay chuyện như vậy, nhưng là vẫn là rất hảo phong đối ngô vũ hân lộ ra tươi cười. Nô vũ hân đối với mục hoan hoan hô, xuống dưới cùng nhau đi một chút đi. Mục hoan hoan hợp sách vở, khoe môi dơ lên độ cung càng thêm tươi đẹp, đang có ý này. Nô vũ hân nắm tay chậm rãi buộc chặt, cũng không biết vì cái gì. Mục hoan hoan rõ ràng là đối chính mình cười tươi đẹp, chính là chính mình liền không thể hiểu được cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Nàng đứng ở tại chỗ thẳng đến mục hoan hoan hướng tới nàng đi tới, nàng cũng thắng đi lên, thậm chí thân mật vãn trụ mục hoan hoan cánh tay. Hoắc gia trang viên rất lớn. Buổi tối như vậy đi một chút không khí thực hảo đối giấc ngủ có trợ giúp. Nô vũ hân cười khẽ mở miệng. Ân, không khí thật sự thực hảo. Hai nữ nhân liền ở Hoắc gia trang viên đá cội trên đường nhỏ đi, hai bên đều là thảm thực vật cùng mặt cỏ. Ngươi rất có thiết kế thiên phú. Nô vũ hân cười nói. Kia còn muốn đa tạ ngươi không phải sao? Mục hoan hoan quay đầu nhìn so với chính mình hơi thấp một ít nô vũ hân, trực tiếp đem đề tài dẫn tới cái này phương hướng, mục hoan hoan chính là muốn cùng nô vũ hân công bằng. Nô vũ hân tươi cười hơi hơi chầm xuống lại lần nữa cười mở ra, trong con ngươi mang theo vài phần giảo hoạn, không biết ngươi nghe nói qua tô cảnh trí người này sao? Tô cảnh trí? Mục hoan hoan mày hơi hơi vừa nhắc, tự hồ. Có chút quen thuộc. tốt ca tuổi trẻ nhất ảnh hậu đoạt huy chương. Nô vũ hân cười nói. Nga! Phải không Nghe ngô vũ hơn như vậy vừa nói mục hoan hoan tựa hồ có điểm ấn tượng, chỉ là mục hoan hoan không có thời gian cũng không có cái kia tâm tình đi quan tâm phương diện này sự tình, cho nên liền tính là nghe qua cũng là vào thai này ra thai kia, trước một trận giống như nói Tô Cảnh Trí đã kết hôn. Nhưng là mục hoan hoan biết, này đó nghe đồn tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, có thể truyền ra tới. Liền tính là Tô Cảnh Trí như thế nào ra tới bác bỏ tin đồn, như vậy, nhất định đều là thật sự kết hôn. Tô Cảnh Trí ở đại học thời điểm là nhị ca ái đến cốt tủy một nữ nhân cũng là sau lại nhị ca biến hoa tâm nguyên nhân ngô vũ hân nói nơi này tựa hồ cố ý đang xem mục hoan hoan phản ánh khỏe môi dơ lên đôi mắt mang theo giảo hoạt mục hoan hoan nghiêng mắt nhìn ngô vũ hân đó là hoác thần tây quá khứ mỗi người đều có quá khứ kia cùng ta không quan hệ ta càng cảm thấy hứng thú chính là người rốt cuộc muốn đối ta nói cái gì đó ngô vũ hân dừng bước chân cười khẽ không nhanh không chậm đối với mục hoan hoan mở miệng ở trong lòng ta ta nhị tẩu chỉ có thể là cảnh trí tỷ trừ bỏ cảnh trí tỷ bất luận kẻ nào đều không xứng với nhị ca là ngươi cảm thấy trừ bỏ tô cảnh trí không ai có thể xứng với ngươi nhị ca hoặc thần tây vẫn là ngươi cảm thấy chỉ có ngươi có thể xứng với hoặc thần tây mục hoan hoan khỏe môi giơ lên cặp kia sạch sẽ thanh triệt con ngươi ảnh ngược nô vũ hân hơi hơi có chút khiếp sợ khuôn mặt mục hoan hoan cũng là cái nữ nhân cho nên nàng hiểu biết nữ nhân xem nam nhân ánh mắt cái loại này ánh mắt là che giấu không được nói là sùng bái Có. nhưng là còn có khác mục hoan hoan xem hiểu trên bàn cơm nô vũ hân vẫn luôn khát vọng hoác thần tây cùng nàng nói một lời cái loại này thần sắc chỉ là hoác thần tây tựa hồ ở sinh khí về mục hoan hoan quần áo sự tình cho nên liền tính là con ngươi đụng phải ngô vũ hân khát vọng cũng chỉ là nhàn nhạt đảo qua đi coi như làm ngô vũ hân là không khí giống nhau cơm chiều kết thúc hoác thần tây lại trực tiếp cùng mục hoan hoan còn có kỷ thụ cầm vừa nói vừa cười lên lầu căn bản là không có cấp ngô vũ hân cơ hội Nô vũ hân lúc này sợ là khí không thể ra cho rằng chính mình là cái mềm quả hồng cho nên muốn muốn ở chính mình nơi này xả xả giận đâu. Mục hoan hoan khỏe môi giơ lên, chính là. Nô vũ hân nếu là như vậy tưởng, liền thật sự sai rồi. Mục hoan hoan. Người kia, là ta thân sinh ca ca. Nô vũ hân tựa hồ có chút trào phúng xem suy nghĩ mục hoan hoan, mặc dù là như vậy. Nàng trong mắt hoảng loạn vẫn là không có có thể thoát được quá mục hoan hoan đôi mắt. Như vậy. Tô cảnh trí hiện tại đã kết hôn, thậm chí còn ngươi nhị ca. Hoắc thần tây đều từ bỏ tô cảnh trí mà lựa chọn ta, cần gì đến phiên ngươi tới sen vào việc người khác nói cho ta Hoắc thần tây trước kia trong lòng chỉ có một tô cảnh trí. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi nói ngươi trong lòng chỉ có tô cảnh trí là ngươi nhị tẩu. Ta liền sẽ cùng Hoắc thần tây tách ra. Ngươi, có phải hay không đem chính mình tưởng tượng đến quá mức quan trọng? Ngươi ở ngươi nhị ca trong lòng quan trọng thành cái dạng gì ta không biết, nhưng là ở ta nơi này. nô no vũ hân sau đó cho hắn khi dễ cả đời nguyên bản hoắc thần thụy muốn mượn dùng hoắc thần đông tay điều tra ra ai ngờ hoắc thần đông tìm người cũng đều là phế vật mỗi một lần theo dõi hoắc thần phong đều sẽ cùng ném thậm chí còn liền hoắc thần phong công ty điều tra không đến hoắc thần thụy dựa vào ghế dài trên lưng khỏe môi gợi lên bất quá không có quan hệ hoắc thị hắn là nhất định phải được đến bất luận dùng cái gì phương pháp hòa mắt thấy lao nhân thân thể một ngày không bằng một ngày chỉ cần lao nhân không còn nữa như vậy này hoác gia hiện tại xem ra cái gọi là hòa thuận hòa thuận vui vẻ cũng liền sẽ theo láo nhân rời đi sụp đổ đi đát hoác thần thụy nghĩ đến đây trong mắt một mảnh hàn quang lấm lệ mụ mụ tiểu thụy đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được hoác thần tây cùng mục hoan hoan hai người mới vừa lên lầu thời điểm đụng phải từ hoác chấn đỉnh trong thư phòng đi ra hoác thần phong hoác thần phong dưới chân bước chân hơi hơi một đốn cùng ra ra liêu xong hoác thần tây cười khẽ hỏi ân hoác thần phong trả lời như cũng là nhàn nhạt, nhạt. Hán chờ hoác thần Tây cùng mục hoan hoan hai người đi lên, cùng nhau hướng tới phòng phương hướng đi đến. Chính là như vậy đi tới thật sự rất kỳ quái. Hoác thần Phong một câu đều không có nói, mục hoan hoan dư quang nhìn hoác thần Phong cương nghị sườn mặt giữa mày hơi hơi căng thẳng. Người nam nhân này trên người như thế nào tổng cho người ta một loại áp lực cảm giác. Gần nhất công ty có khỏe không? Hoác thần Tây nghiêng đầu nhìn hoác thần Phong mở miệng. Ân. Như cũng là này nhàn nhạt một chữ Mục Hoan Hoan dư quang rõ ràng nhìn đến Hoắc Thần Phong thân thể tựa hồ là cứng đờ, Mục Hoan Hoan quay đầu nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Hoắc Thần Phong, ngươi không sao chứ? Hoắc Thần Phong cổ họng một kích thích, hắn kia một đôi thâm thúy lạnh bằng con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía Mục Hoan Hoan, mang theo chút kinh ngạc. Tựa hồ thực kinh ngạc Mục Hoan Hoan như vậy nhanh nhẹn bắt giữ năng lực. Làm sao vậy? Hoắc Thần Tây cũng là xem suy nghĩ Hoắc Thần Phong, bởi vì Mục Hoan Hoan có thể hỏi ra những lời này tuyệt đối là có nguyên nhân. Không có việc gì Hoắc Thần Phong một tay cắm túi. Vậy ngủ ngon. Nói xong hoác thần phong thon dài hai chân bước ra hướng tới chính mình phòng đi đến. Bóng dáng nhìn qua ở bình thường bất quá Là chính mình mất cảm. Mục hoan hoan nâng mi. Như thế nào đột nhiên như vậy hỏi thần phong. Hoác thần tây giơ tay xoa mục hoan hoan vai. Không có. Có thể là ta nhìn lầm rồi. Mục hoan cười vui cười chế trụ hoác thần tây khấu ở chính mình vai đôi tay. Đi thôi. Chúng ta cũng đi trở về. Hoác thần tây bàn tay to chạy xuống đến mục hoan hoan bên hông cánh tay buộc chặt đem mục hoan hoan khẩn cô ở trong lực hành lang truyền đến mục hoan hoan tiếng cười hai người liền như vậy dính nhớp về tới phòng hoắc thần phong vừa đi vào phòng môn mới vừa đóng lại đống nhiên đỡ tưởng suýt nữa té ngã trên đất hắn cắn chặt nha bỏ đi tây trang áo khoác chấp trên mặt đất hướng tới trên giường phóng dương hành lý đi đến Sống lưng áo sơ mi lại là ướt một mảnh hắn cơ hồ là phát quỷ gối mép giường con ngươi sung huyết bị màu đỏ dây đằng trên mãn hắn cả người đang run rẩy. thậm chí muốn mở ra dương hành lý tay đều bởi vì run rẩy mà vẫn luôn mở không ra dương hành lý ách tựa hồ là có một trận đau đớn đánh úp lại hoác thần phong nắm chặt dương hành lý cơ hồ muốn đem dương hành lý bóc nát cái chán gân xanh không được nhảy lên hoác thần phong cắn chặt nha gian nan đem dương hành lý mở ra từ bên trong lấy ra một cái tiểu hộp vông giọt mồ hôi theo trắng bệnh chót mũi nhỏ dọn hắn run rẩy mở ra cái hộp nhỏ bên trong là một lọ dược cùng một cái ống trích hắn trực tiếp đem dược bình bẻ ra đau đến cả người đều cơ hồ muốn cuộn tròn trên mặt đất đôi mắt đã thấy không rõ lắm chính là hắn vẫn là kiên trì đem dược bình màu vàng nhạt chất lòng hít vào ống trích nội nhanh chóng chính mình cánh tay tiêm vào dược vật theo mạch máu chạy trở về trái tim trong nháy mắt lao ra trải rộng toàn thân hoặc thần phong cả người đều ngã xuống trên mặt đất tóc cùng áo sơ mi đã toàn bộ bị ướt át đau đớn dần dần có chút giảm bớt hoặc thần phong cổ họng không được quay cuồng thẳng đến dược lực đã trải rộng toàn thân Hán gian nan khởi động thân thể của mình có chút lảo đảo hướng tới trong phòng tắm mặt đi đến. Hoắc thần tây phòng nội. Ở kia cùng bọn họ nói cái gì đâu. Hoắc thần tây ôm lấy mục hoan hoan thấp giọng hỏi nói. Không có gì. Liên nói hôm nay thời tiết rất không tồi, cũng không biết là từ Hoắc gia trang viên xem ngôi sao đặc biệt rõ ràng, vẫn là bởi vì hôm nay thời tiết thật sự thực tốt duyên cớ. Cảm giác ngôi sao ly chính mình đặc biệt gần. Mục hoan cười vui cười. Thích xem ngôi sao. hoắc thần tây ở mục hoan hoan thai trái thấp giọng lẩm bẩm đầu. đúng vậy quát hoa liền có thể lại ngươi cả đời làm người phụ trách đại trương sư phó đã xảy ra chuyện bọn họ không biết nơi nào tới các quốc gia thủ lĩnh lạ bọn họ chế tạo ra vũ khí sinh hóa dùng để đối phó các quốc gia thủ lĩnh nhân vật sư phó cần thiết nghĩ cách ngăn cản a Loan thoáng bạch hạo thần còn nghe được bên kia có tiếng súng Này đoạn ghi âm bị thả ra hòa Trung quanh đều an tĩnh Không chỉ là bởi vì Minh Tiểu Phạm hiện tại là quốc gia an toàn bộ đuổi giết đối tượng, Minh Tiểu Phạm nói. Vũ khí sinh hóa, nơi này tất cả mọi người biết vũ khí sinh hóa là cái gì đắt? Có thể điều tra ra sao? Mục hoan hoan nhíu mày hỏi. Có thể. Người chờ một chút. Bạch hạo thần ngón tay bay nhanh ở máy tính bàn phím qua lại đánh. Sau đó này phân biêu kiện phát ra địa điểm bản đồ đã bị điều ra tới. Bạch hạo thần đem này bức bản đồ truyền tới mục hoan hoan trong máy tính lúc sau, lập tức động thủ sửa lại bản đồ. Vì chính là không cho thanh trừ phản đồ cùng trốn chạy đặc công những cái đó đặc công biết. Nay hẳn là một bậc hội nghị khẩn cấp, cần thiết thông chi bộ trưởng." Lộ Đình thần nói, hắn cũng nghe tới rồi Minh tiểu phàm này đoạn ghi âm. Vũ khí sinh hóa, nghiêm trọng tính liền cùng vũ khí hạt nhân là giống nhau. Mục Hoan Hoan đem chính mình đồ vật thu thập một chút một bên đi ra ngoài một bên nhíu mày mở miệng, "Ta trước trở về đi. Trở về thu thập một chút đồ vật liền xuất phát, hội nghị trong lúc. Ta bảo trì di động thẳng đường." Mục hoan hoan. Lộ đình thần vội vàng từ phía trên xuống dưới một phen tún chặt mục hoan hoan, cái này nhiệm vụ giao cho người khác đi làm. Thương thế của ngươi còn không có hảo. Lộ đình thần theo bản năng nhìn về phía mục hoan hoan cánh tay, nơi đó. Chính là chúng một thương đâu. Mục hoan hoan sao có thể đem chuyện này giao cho người khác đi làm. Chuyện này liên lụy đến Minh Tiểu Phàm nếu là chính mình đi. Như vậy gặp được Minh Tiểu Phàm chính mình không cần phải nói sẽ phóng Minh Tiểu phàm một mã, chính là nếu là người khác đâu. Người khác nói, mục hoan hoan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì Minh Tiểu Phạm là quốc gia an toàn bộ đăng ký trong danh sách trốn chạy là công, hắn cùng Ninh thơ thơ. Bất luận là quốc gia an toàn bộ bất luận cái gì một cái đặc công gặp, cần thiết ngay tại chỗ giải quyết. Ta không có việc gì. Tiểu thương mà thôi. Mục hoan hoan nhàn nhạt mở miệng, nàng không giấu vết từ lộ đỉnh thần trong tay rút ra chính mình cánh tay. Mục hoan hoan. Lộ đình thần cắn chặt ngăn lại mục hoan hoan đường đi, chuyện này quá nguy hiểm hơn nữa quá trọng yếu. Ngươi mang theo thương, hoặc là Chính là có người cùng ngươi cùng đi chấp hành nhiệm vụ, hoặc là Chính là ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, chính ngươi lựa chọn Mục hoan hoan khỏe môi giơ lên, lộ đình thần Ta mới là hành động tổ người phụ trách, giống như Ngươi chỉ có thể vô điều kiện phối hợp ta Mục hoan hoan cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao Lộ đình thần cắn chặt nha, ngươi là lo lắng để cho người khác đi Minh tiểu phạm sẽ có sinh mệnh nguy hiểm Nhưng là Ngươi nhớ kỹ minh tiểu phàm sinh mệnh an toàn vô luận như thế nào đều không có ngươi mục hoan hoan sinh mệnh an toàn quan trọng. Cũng chính là bởi vì ngươi là hành động tổ người phụ trách cho nên loại này thời điểm ta càng không thể làm ngươi xử trí theo cảm tính. Cảm tình là ngươi làm đặc công lớn nhất ngược điểm. Lộ đình thần. Ở ta phát hỏa phía trước tránh ra. Mục hoan hoan nhàn nhạt nhìn lộ đình thần. Nàng như thế nào có thể không biết lộ đình thần là quan tâm chính mình đâu. Nàng đương nhiên minh bạch lộ đình thần tâm. Giống như là lộ đình thần minh bạch mục hoan hoan phi đi không thể lý do giống nhau. Chúng ta hai người chức vị quyền lợi tương đương. Một khi đã như vậy, sao không chờ đến bộ trưởng tới lúc sau, làm bộ trưởng làm định đoạt đâu. Lộ đình thần ngăn lại mục hoan hoan không hề có tránh ra ý tứ. Mục hoan hoan cổ họng một ngạnh, nàng hướng tới lộ đình thần đến gần một bước, cơ hồ cùng lộ đình thần gò má tương dán Nàng nghiêng đầu nhẹ giọng ở lộ đình thần bên thai nói nhỏ, ngươi nếu hiểu biết ta, liền biết ta phi đi không thể. hôm nay bất luận là minh tiểu phàm vẫn là ngươi ta đều sẽ nghĩa vô phản cố ta không thể là minh tiểu phàm giúp chúng ta sau đó ở bởi vì chúng ta tặng tánh mạng lộ đình thần nghiêng đầu cùng mục hoan hoan cặp kia mát lạnh sạch sẽ con ngươi bốn mắt tương tiếp mục hoan hoan nhìn lộ đình thần con ngươi rất nhỏ run rẩy lộ đình thần xem rõ ràng mục hoan hoan lo lắng lộ đình thần cũng xem đến rõ ràng lộ đình thần nắm chặt nắm tay nếu hôm nay là chính mình đâu nếu chính mình là minh tiểu phàm Nếu hôm nay mật báo chính là chính mình, hoặc là lộ đình thần cũng hy vọng là mục hoan hoan đi chấp hành nhiệm vụ đi. Thấy lộ đình thần con ngươi có buông lỏng, mục hoan hoan lại lần nữa mở miệng, làm ta đi thôi. Ta là quốc gia an toàn bộ ưu tú nhất đặc công, chỉ có ta đi. Nhiệm vụ mới có sở bảo đảm, cũng chỉ có ta đi. Minh Tiểu phàm mới có thể sống. Lộ đình thần cắn chặt răng con ngươi thấp kém rũ xuống, thật lâu sau. Hắn sườn khai thân. Mục hoan hoan khỏe môi dơ lên đối với lộ đỉnh thần nói một câu, đa tạ. Mục hoan hoan dẫn theo đồ vật siêu. Thế nào? Có thể nói cho ta sao? Thêm càng. Quát hoa hảo. Quát hoa liền có thể lại ngươi cả đời làm người phụ trách, làm người dưỡng. Mục hoan cười vui nắm hắn hàm dưới, đừng náo. Hoác thần tây cười khẽ cùng mục hoan hoan cái chán tương để, nhẹ nhàng điếu môi liền đem gỏ má thượng bọt biển dính vào mục hoan hoan gỏ má thượng. Nghe được mục hoan hoan nhẹ nhàng tiếng cười. Hoắc Thần Tây dứt khoát trực tiếp hôn lên mục Hoan Hoan môi, linh lưỡi tham nhập mục Hoan Hoan khoang miệng trung mang theo bọt biển hơi chua xót sơn chi hư khí. Đắt! Mục Hoan Hoan chạm vào ở Hoắc Thần Tây tràn đầy bọt biển gõ má, thân mình không ngừng về phía sau lui, thậm chí rửa vào phía sau trên lưng, chính là Hoắc Thần Tây lại một chút không có muốn bung ra mục Hoan Hoan ý tứ. Thật lâu sau, vẫn là mục Hoan Hoan dùng cái chán địa chủ Hoắc Thần Tây cái chán lúc này mới tách ra hai người cánh ngôi, mục Hoan Hoan thở hổn hển khẽ cười nói, cạo râu đi. Ngươi thoạt nhìn thực mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Buổi tối còn chuyện quan trọng tình muốn làm đâu? Hảo, Hoắc Thần Tây lúc này mới dơ lên hàm dưới một bộ tùy ý mục hoan hoan xử trí tư thái. Mục hoan hoan thật cẩn thận thế, Hoắc Thần Tây thổi mạnh dâu, rất sợ một cái không cẩn thận liền hoa bị thương. Hoắc Thần Tây gò má. Ngươi nọ thật sự biểu tình thực sự làm Hoắc Thần Tây mê muội. Cặp kia đen nhánh thanh triệt con ngươi trung ảnh ngược Hoắc Thần Tây hàm dưới thượng bọc biển, mỗi một đao mềm nhẹ từ Hoắc Thần Tây hàm dưới lướt qua. Kia trắng nón ra thịt liền ở kia bông đen nhánh trung hiện hiện ra. hoắc thần tây thật sự rất muốn rất muốn mục hoan hoan, chính là. Hiện tại thân thể của nàng còn không có khôi phục. hoắc thần tây hầu kết trên dưới kích thích một chút. Này như thế nào sẽ tránh được mục hoan hoan con người, nàng mi mắt thượng nâng, như là cây quạt giống nhau nhỏ dài nồng đậm lông mi run rẩy. Cặp kia đen nhánh trung tất cả đều là hoa quang, nàng biết hoắc thần tây vẫn luôn ở áp lực chính mình. Mục hoan hoan khỏe môi dương lên, đau không? Không đau ngươi động tác thực nhẹ, thực thoải mái. Hoắc Thần Tây nói, Mục Hoan Hoan cười khẽ lên tiếng, nàng động tác càng thêm mềm nhẹ, nàng thuận tay từ bên cạnh chịu quá khăn lông lao đi những cái đó dư thừa ra tới bọt biển dơ tay nhẹ vô về Hoắc Thần Tây bị quát sạch sẽ chân bóng hằn dưới, thấp giọng mở miệng, về sau, ta đều thế ngươi cạo râu được không? Mỗi một ngày sau. Hoắc Thần Tây một đôi xinh đẹp đào hoa trong mắt tất cả đều là hạnh phúc ý cười. Mỗi một ngày Mục Hoan Hoan nước mắt nhìn Hoắc Thần Tây con ngươi, lông mi run rẩy. Gò má hướng tới, hoắc thần tây tới gần. Mềm mại đỏ bừng khẽ hôn hoắc thần tây môi mỏng, như là chuẩn chuồn nước nước giống nhau hơi túng nước qua. Hoắc thần tây không kịp bắt được. Ta muốn cho ngươi ôm lấy ta. Ngủ một lát. Mục Hoan Hoan lông mi rất nhỏ buông xuống. Đó là một cái mê người độ cung. Hảo. Hoắc thần tây một tay nâng lên ngồi ở buồn rửa tay thượng mục hoan hoan, liền như vậy ôm nàng hướng tới mềm mại giường lớn đi đến. Mục Hoan Hoan thon dài thẳng tắp hai chân vờn quanh hoắc thần tây kiện thạc hiệp khẩn vòng eo. khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là tươi đẹp ý cười hoắc thần tây đem mục hoan hoan đặt ở trên giường một tay chống bàn máy ngủ một lát ân ngủ một lát mục hoan hoan gật đầu hoắc thần tây đem mục hoan hoan vãn khởi tóc dài ra gân gỡ xuống tuy ý mục hoan hoan tóc dài rơi rụng ở trên giường giống như là rơi rụng tơ lửa giống nhau phiếm như vậy nhu mị quan mang hai người ôm nhau mà ngủ kia vừa cảm giác mục hoan hoan ngủ đặc biệt kiên định chính mình độc miên nhiều năm như vậy Bên người chỉ cần có người đều sẽ không thói quen Chính là cùng hoác thần Tây như vậy Ngủ mới ngắn ngủn mấy ngày Thế nhưng liền ỉ lại thượng sao Đương mặt trời chiều ngã về Tây thời điểm Mục hoan hoan từ hoác thần Tây trong lòng ngược tỉnh lại Hoác thần Tây lúc này đã tỉnh Hắn một tay gối lên sau đầu Mặt khác một bàn tay vờn quanh mục hoan hoan vai Nghiêng đầu nhìn kia chưa quan cửa sổ sát đất ngoại Tây lạc thái dương biến thành ấm màu đỏ Anh toàn bộ không trung đều là hồng toàn bộ Thanh phong đánh nút lại lay động bị ánh mặt trời độ thượng một tầng sắc màu ấm màu trắng song xa lay động sinh tư tình hoác thần tây động tác mềm nhẹ xoa xoa mục hoan hoan vai muốn hay không lên ăn một chút gì làm ta ngủ tiếp trong chốc lát mục hoan hoan hai tay gắt gao vờn quanh hoác thần tây vòng eo khỏe môi dơ lên độ cung tươi đẹp cực kỳ hảo hoác thần tây cánh tay buộc chặt ngàn ngàn vạch phân cách hộp đêm nội ầm y âm nhạc chấn nhân tâm phổi sân nhảy trung ương thối nát ánh đèn hạ là cả trai lẫn gái hoặc tịch mịch hoặc quyến rũ thân hình qua lại vũ động mục hoan hoan Hoặc thần tây, tiếu nãi phi vừa tiến đến liền sử ánh mắt, tách ra hành động. Đương nhiên, cùng một phía trước kế hoạch giống nhau, nếu cái này hộp đêm thật sự có vấn đề nói, như vậy, tiếu Nại phi chính là cái kia mồi. Hoan hoan, vừa rồi nam nhân kia tay tựa hồ chạm vào ngươi eo. Ngươi nói cái gì đâu nam nhân lập tức liền cười mở ra, thậm chí làm bộ không có việc gì giống nhau vòng tay ở mục hoan hoan một tay có thể ôm hết vòng eo, ngươi muốn biết điểm cái gì. Ta mục hoan hoan tay nhỏ theo nam nhân cổ du tẩu hoạt động. Đương nhiên là muốn biết ta muốn biết đến sự tình. Ngươi biết, lại làm bộ không biết sự tình. Nam nhân thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì mục hoan hoan ngón tay cái hiện tại méo cổ vị trí. Chỉ cần mục hoan hoan nguyện ý nàng thoáng dùng một chút lực, nam nhân lập tức liền sẽ tử vong. Hoa! Hoa nga hoa nga hoa nga mục hoan hoan cười khẽ lên tiếng, minh bạch cái này động tác. Xem ra ngươi quả nhiên không phải một cái đơn giản chỉ biết pha hộp đêm hoa tâm cha nam. Đắc! Ngươi! Là người nào? Nam nhân cả người cứng đờ lợi hại. hư mục hoan hoan mị nhãn tất cả đều là như tơ ý cười, cười một cái. Nếu như bị người khác thấy được, còn tưởng rằng ngươi là dê đâu. Ôn hương Nhuyễn ngọc ngươi lại là này phúc ăn rồi bỏ biểu tình. Mục hoan hoan phía sau lại đây một cái bạt kẹn đờ, nam nhân đang muốn kêu cứu. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không làm như vậy. Mục hoan hoan cười khẽ. Nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chỉ cảm thấy chính mình bụng lạnh lẽo, Dư quang xuống phía dưới nhìn lại. Lại là một phen tinh xảo số lục Mục hoan hoan cười khẽ tay nhỏ theo nam nhân cổ trượt xuống tún nam nhân cổ áo, vũ mị nghiêng đầu đem nam nhân tún cùng chính mình thân thể tương gián, dưới chân bước chân về phía sau lui. Nam nhân bị mục hoan hoan tún cũng chỉ có thể đi theo mục hoan hoan cùng nhau về phía sau lui, sợ mục hoan hoan một không cao hứng nổ súng. Bắt kẽn đờ nhìn nam nhân cùng mục hoan hoan cười khẽ một tiếng, đối với bên cạnh nam nhân mở miệng nói, Tiểu doan chính là lợi hại. Như vậy một cái vưu vật đều bị hắn câu tới rồi. liên như vậy tiều doãn ở đại gia ghen ghét hâm mộ hận trong ánh mắt bị mục hoan hoan tún tới rồi cửa sau mới vừa xử lý xong không ngừng tới cùng chính mình đến gần này đó nữ nhân hoặc thần tây triệu mục hoan hoan cái kia phương hướng nhìn thoáng qua con người trợn căng thẳng xúc mục hoan hoan là chính mình nữ nhân như vậy trắng trợn táo bạo cùng một người nam nhân như vậy ái mội đi ra ngoài hoặc thần tây đương nhiên phát hỏa chính là hoặc thần tây biết đó là không có cách nào sự tình không nghĩ muốn rút dây động rừng chính mình chỉ có buổi tối trở về hảo hảo giáo dục giáo dục mục hoan hoan Hoan hoan. Vừa rồi nam nhân kia tay tựa hồ chạm vào ngươi eo. Hoắc thần Tây bưng lên chén rượu rũ mắt nhẹ giọng nói một câu. Hai nghe chuyển đến Hoắc thần Tây thanh âm, mục hoan hoan khỏe môi dơ lên. Nàng đem Tiểu Doãn kéo dài tới mặt sau trong giường bỗng nhiên đem hắn quăng qua đi. Tiểu Doãn hung hăng đánh vào trên tường, lại không rảnh lo đau đang muốn đứng dậy đào tẩu thời điểm. Mục hoan hoan đã dơ lên thương chỉ vào hắn. Mục hoan hoan cười khẽ, vừa rồi ngươi cùng nữ nhân khác điều tình không phải cũng thực lửa nóng. Hoắc thần tây con ngươi nheo lại, đó chính là nói ngươi làm nam nhân kia chạm vào ngươi eo là trả thù ta. Ta nói các ngươi hai cái tiếu nãi phi đặc biệt bất đắc dĩ, chờ nhiệm vụ hoàn thành lúc sau hai người các ngươi ở trở về cho nhau ăn phi giấm được không. Cơm miệng. Cơm miệng. hoặc thần tây cùng mục hoan hoan cùng nhau mở miệng. Tiểu Doãn dơ đôi tay nhìn mục hoan hoan cái chán thấm ra tế tế mật mật mồ hôi mỏng con ngươi run rẩy, ta thật sự cái gì cũng không biết. Vừa rồi không phải đều biết sao Phạm vi mấy dặm sự tình người đều biết không phải sao mục hoan hoan cười khẽ. Đó là vì tán gái khoe khoang. Kỳ thật ta cái gì cũng không biết. Phải không? Mục hoan hoan dùng ánh mắt ý bảo một chút chính mình trong tay tay nhỏ thường, thương tuy giảng tiểu. Chính là trang ống giảng thanh, nơi này cũng không có máy theo dõi liền tính là ta ở chỗ này đem người xử lý cũng sẽ không có người biết. Ta. Ẩm. Mục hoan hoan một thương bắn ở tiểu Doãn chân bên, sợ tới mức tiểu Doãn một cái giật mình cả người đều ngã xuống một bên. Hiện tại muốn hay không suy xét một chút nói thật. Ngày đó buổi tối, ta ra tới đi tiểu, nhìn đến có người truy một người nam nhân. Sau lại, nam nhân kia bị trảo vào quán ba, ta liền biết nhiều như vậy, mặt khác ta thật sự không biết kiểu doán mở miệng nói. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng cái này quán ba bên trong người căn bản chính là một đám, bằng không như thế nào sẽ hướng bạt kẹn đỡ cầu cứu đâu. Mục hoan hoan cười khẽ. Ta, ta là nơi này khách quen, bởi vì ta cùng nhà này hộp đêm lão. Nam nhân đột nhiên nói nơi này giọng nói đột nhiên im bặt. Ân, Mục hoan hoan nâng mi cười khẽ, tiếp theo nói. Ta thực cảm thấy hứng thú. Nam nhân hầu kết kích, kích thích, ánh mắt không ngừng hướng bên trong nhìn như chăng muốn nhìn đến có người ra tới hảo cầu cứu. Quả nhiên là ngươi phương pháp dùng được. Ngài là nói làm ta mang ngài đi toilet phải không? Bảo toán hỏi. Toilet. hoặc thần tây gật đầu lặp lại một chút. Tốt. Ngài bên này. bảo toàn từ bạt kẽn đở trong lòng ngực tiếp nhận hoác thần tây đỡ hoác thần tây hướng tới toa led đi đến nát bảo toàn đỡ hoác thần tây vào toa cuối cùng một cái đó nữa còn chưa xoay người chỉ cảm thấy cổ tây dần trước mắt tôi sầm cư nhiên liền ngã quỵ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hòa hoác thần tây ngồi dậy nhanh chóng đem bảo toàn kéo vào cách ra nội hoác thần tây lại lần nữa ra tới thời điểm đã mặc vào bảo toàn quần áo tựa hồ có chút quá ngắn không quá vừa người hắn núi lỏng cà vạt nhìn trong tay công tác chứng minh vừa rồi giống như bọn họ tiến vào cái kia môn chính là soát này trương tạp. ta bên này đã bắt được vào cửa tạp ta đi vào trước ngươi liền ở bên ngoài chờ hoác thần tây hỏi hảo đã biết mục hoan hoan trong tay thưởng thức thương cười khẽ nhìn cái kia ngã ngồi trên mặt đất có chút run bần bật nam nhân ngươi cùng nhà này lao bản làm sao vậy kiến nghị tốt nhất nói thật ta còn có thời gian cùng ngươi chơi chơi tiều doãn nhìn tươi cười như hoa mục hoan hoan gian nan nuốt một ngụm nước miếng Hắn từ mục hoan hoan thon dài hai chân chân phụng trung hướng quán ba cửa sau nhìn thoáng qua phát hiện kia đạo môn không hề có có người muốn ra tới dấu hiệu rốt cuộc từ bỏ ta cùng cửa hàng này lão bản di chất là hảo anh em như vậy ngươi có thể nói cho ta cái này di chất trừ bỏ cái này quán ba ở ngoài có phải hay không còn làm mặt khác sự tình ngục hoan cười vui hỏi phóng cho vay nặng lãi còn có hiếp bức thiếu nữ mại dâm buôn bán ma túy ta biết đến liền nhiều như vậy tiểu doan cổ họng lăn lộn ngươi là cảnh sát Tiểu nại phi đã bị mang vào trong nhà bên trong hạ nhảy dựng thật dài thang lầu lúc sau tầng hầm ngầm giống như là một cái cổ đại phòng thẩm vấn tầng hầm ngầm rất lớn cũng chỉ có một gian chính là Tiểu nại phi không có nhìn đến minh tiểu phàm thân ảnh Tiểu nại phi mày căng thẳng hai cái nam nhân đang muốn đem Tiểu nại phi cột vào ghế trên Tiểu nại phi đột nhiên nhấc chân trực tiếp đem phía bên phải nam nhân đá đánh vào trên tường nắm tay trực tiếp liền tiếp đón thượng bên trái nam nhân gõ má thượng mặt khác bảo toàn lập tức khẩu súng Nơi này không có minh tiểu phàm, Tiếu nãi phi nói một câu. Một người nam nhân đang muốn đối với tiếu nãi phi nổ súng, hoặc thần tây từ phía sau đánh úp lại. Một phen vặn gãy nam nhân cổ. Ẩm. Súng hỏa một thương đánh vào trên trần nhà. Tiếu nãi phi chấn kinh. Quay đầu lại cảm kích nhìn hoắc thần tây liếc mắt một cái. Mấy cái bảo toàn đang muốn giơ súng chỉ hướng hoắc thần tây. hoắc thần tây lại không biết từ chỗ nào lấy ra tới một phen chủy thủ bay thẳng đến trong đó một cái đang muốn nổ súng bảo toàn phần vai bay đi. a chỉ nghe được hét thảm một tiếng thương rơi xuống đất mặt sau tiến vào bảo toàn đang muốn đối hoắc thần tây gần gũi nổ súng hoắc thần tây một cái khuỵu tay đập mặt sau bảo toàn cơ hồ đứng không vững hắn bắt lấy một cái bảo toàn dơ thương cánh tay bảo toàn một chịu kích thích bỗng nhiên khấu hạ cò súng chính là hoắc thần tây lại như là nhảy dựng cá trạch giống nhau theo cánh tay hắn lướt qua cùng hắn lưng tựa lưng dùng súng của hắn đánh chết hắn đồng bạn dùng hắn làm như tấm một. Bị hoắc thần Tây làm như tấm mộc nam nhân đã thân chung mấy lỗ châu mai nhìn muốn ngã xuống, hoắc thần Tây dứt khoát trực tiếp lấy quá thương một tay đem tấm mộc đẩy ra. Một bên về phía trước đi một bên nổ súng. Tiếu nại phi bên này cũng bắt được thương. Hai người đã đem nơi này giải quyết sạch sẽ. Nơi này là hồ đêm. Mặt trên âm nhạc thanh đủ để che lại tầng hầm ngầm tiếng súng. Hoan hoan. Nơi này bảo toàn đã toàn bộ bị giải quyết xong. Tiếu nại phi nói một tiếng, nhưng là vấn đề chính là không thấy Minh tiểu phàm. Mục hoan hoan thai nghe mini truyền đến tiếu nại phi thanh âm, nàng cười khẽ chăm chú nhìn Tiểu Doãn, động tác yêu nhã nghiêng người ngồi xổm xuống gợi lên Tiểu Doãn hầm dưới, thấp giọng mở miệng, hỏi lại ngươi một vấn đề. Bị nắm chặt quán ba nam nhân kia ở đâu? Ta không biết. Ta chỉ là nhìn bọn họ đem hắn chào đi vào. Tiểu Doãn hắn chạy xuống ở mục hoan hoan mảnh khảnh ngón tay thượng. Hắn không biết không quan hệ. Còn có một cái bạn tẹn đờ. Hoắc Thần Tây khỏe môi mang theo như quỷ mị giống nhau, tả tứ ý cười tùy tay khẩu súng ném ở một bên chiều cầu thang phía trên đi đến. Nếu cái kia đi làm người bắt lấy tiếu nãi phi bạt tẹn đờ, hẳn là không phải một cái bất đồng bạt tẹn đờ đi, hẳn là tiếu nãi phi nói cái kia hắn hỏi gian không có gặp qua minh tiểu phàm cái kia bạt tẹn đờ. Nếu hắn như vậy cảnh giác, hẳn là biết điểm cái gì mới đúng. Mục Hoan Hoan khỏe môi dơ lên độ cung càng thêm tươi đẹp, Tiểu Doãn, nơi này có một cái bạt tẹn đờ, tựa hồ cũng biết điểm cái gì. Bằng hữu của ta lập tức liền đem cái kêu bạt tên đờ mang ra tới, ngươi nếu không nói. Với ta mà nói đã không có giá trị lợi dụng, ta đây cũng chỉ có thể đem viên đạn lưu. Chờ xong việc trách nhiệm của ta ta tự nhiên sẽ đứng ra gánh vác. Cho nên ta cần thiết. Đi vào. Mục hoan hoan nói đem kia một phen L115A3 ngắm bắn súng trường đưa tới hoác thần Tây trong lòng ngực. Ngươi có thể ở chỗ này bảo hộ ta sao? Mục hoan hoan khỏe môi dơ lên. Nàng nói muốn hoác thần Tây ở chỗ này bảo hộ nàng. Tuy rằng hoác thần Tây biết những lời này là mục hoan hoan vì có lệ chính mình, làm chính mình ở chỗ này hảo hảo ngốc nói, chính là. Nghe tới cư nhiên là như vậy thoải mái, hắn nữ nhân yêu cầu chính mình bảo hộ. Hoác thần Tây nhìn mục hoan hoan nhét vào chính mình trong lòng ngực L115A3 ngắm bắn xuống trường, tuy rằng thập phần không tình nguyện. Chính là mục hoan hoan đều nói như vậy hoác thần Tây chỉ có kết quả thương đát. Mục hoan hoan khỏe môi dương lên. Nàng ở hoắc thần tây buộc chặt cánh tay tiếp nhận thương đồng thời câu lấy hoắc thần tây cổ khẽ hôn thượng hoắc thần tây môi. Có người bảo hộ ta sẽ lông tóc vô thương trở về. Mục Hoan Hoan khỏe môi giơ lên, hoắc thần tây khắp nơi nhìn thoáng qua gật đầu lúc sau sau đó hướng tới chính mình tìm kiếm chỗ cao đi đến. Mục Hoan Hoan cùng Tiếu nãi Phi thật cẩn thận đi vào vứt đi nhà xưởng. Ta thật muốn đem cái kia tiểu tử lộng chết. Nghe được người tới thanh âm, Mục Hoan Hoan cùng Tiếu nãi Phi phân biệt tránh ở hai sườn tường sau ngồi sồn xuống. xuống. hiện tại còn không thể lộng chết. Không biết tiểu tử này đem cái kia lão nhân giấu ở nào, cần thiết phải hỏi ra tới mới được. Phiền đã chết, mềm ngạnh đều không ăn. Ta thật muốn trực tiếp một phát súng bắn chết hắn. Nói hai cái nam nhân đã hướng tới bên này đi tới, mục hoan hoan cùng tiếu ngại phi đối xem một cái, hai người thập phần ăn ý ở hai cái nam nhân mới vừa đi ngang qua nơi này khi bỗng nhiên đứng dậy từ phía sau siết chặt hai cái nam nhân cổ. Thương, chỉ ở bọn họ trên đầu. Người nào? Nam nhân giống to. hai người các ngươi từ từ ta mặt sau còn có một người mục hoan hoan con ngươi căng thẳng đang muốn xoay người chỉ nghe được ẩm nơi xa hoắc thần tây đã một thương bạo nam nhân kia đầu tiếng súng kinh động những người khác sao lại thế này hoắc thần tây con ngươi nheo lại khỏe môi khẽ nít. mục hoan hoan cùng tiếu mãi phi một phen vận gãy bọn họ mới vừa bắt lấy kia hai người cổ giơ súng xoay người ầm ầm ầm chạm vào hoắc thần tây căn bản là không có cấp mục hoan hoan cùng tiếu Nãi phi cơ hội Cơ hồ là ở mục hoan hoan cùng tiếu nãi phi nổ súng trước đã nhanh chóng bắn chết những người khác. Mục hoan hoan cùng tiếu nãi phi cùng nhau hướng tới những người đó lao tới địa phương chạy tới. Vào bên trong hoác thần tây liền nhìn không tới, hắn ngồi dậy giữa mày nữ chặt. Cái này bãi không giống như là mục hoan hoan đoán trước như vậy là phòng thí nghiệm, thoạt nhìn. Chỉ là giam giữ minh tiểu phàm địa phương. Bọn họ hai người ở kia phiến tràn đầy máu tươi trên đất trống tìm được rồi bị đảo treo ở hồ nước mặt trên minh tiểu phàm. minh tiểu Phàm đã là đầy mặt miệng vết thương máu tươi hôn giọt nước không ngừng xuống phía dưới rơi xuống hẳn là mới vừa bị tra tấn xong bọn nước như là chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau hắn tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh minh tiểu phạm mục hoan hoan vội vàng khẩu súng đừng lại sau thắt lưng hướng tới bên kia chạy tới nàng trước đem minh tiểu Phàm gông xuống một tiết bảo đảm minh tiểu Phàm đầu không có tẩm đến trong nước lúc sau mục hoan hoan đem dây thừng khóa chết ở cây của thượng vội vàng chạy tới tiếu nại phi dơ thương ở khắp nơi cảnh giới nàng một tay bám trụ minh tiểu phàm thân thể một bên giải khai quấn quanh ở minh tiểu phàm trên chân dây thừng xôn sao? mục hoan hoan cùng minh tiểu phàm cùng nhau ngã xuống trong nước mục hoan hoan ôm chặt minh tiểu phàm đầu ngồi xổm quỳ gối trung thủy minh tiểu phàm tựa hồ là cảm giác được đột nhiên đánh úp lại lạnh lẽo hắn gian nan mở ra xương to mắt tiểu phàm nghe được mục hoan hoan thanh âm minh tiểu phàm thật sự là thấy không rõ lắm mục hoan hoan chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái hình dáng bất quá thanh âm này Sắc thật là chính mình sư phó mục hoan hoan sư sư phó minh tiểu phàm mới vừa vừa mở miệng khỏe môi nguyên bản cũng đã xương to đến dạn nước miệng vết thương máu tươi chảy xuôi xuống dưới không có việc gì không có việc gì mục hoan hoan nhìn vẻ mặt vết thương minh tiểu phàm nâng lên tay nhưng là cũng không dám nhẹ nhàng vớt ve nàng sợ hãi làm đau minh tiểu phàm mục hoan hoan tay dừng ở minh tiểu phàm trên đầu chính là trên đầu cũng là hoặc đại hoặc tiểu nhân miệng vết thương tiểu phàm ngươi nói vài thứ kia ở đâu mục hoan hoan hỏi ngươi nếu là nói như vậy liền thật không hiểu biết sư phó của ngươi mục hoan hoan thật sâu nhìn thoáng qua mãn nhãn thâm trầm minh tiểu phàm, rũ xuống con ngươi ta nhưng thật ra cảm thấy chuyện này có thể cùng nước mỹ bên kia thông thông khí hoắc thần tây đột nhiên mở miệng mục hoan hoan quay đầu nhìn hoắc thần tây mặt bên lúc sáng lúc tối con ngươi chú ý tới vừa rồi cái kia thêm ngươi duy tư đốn quốc gia sinh vật an toàn phòng thí nghiệm chủ nhiệm nói chuyện khi trạng thái sao hắn đang sờ cái mũi. chính là đôi mắt là hướng phía trên bên phải xem đó chính là nói hắn nói chính là lời nói thật nhưng là có điều dấu giếm hoắc thần tây cười khẽ nếu ta cấp không tồi nói thêm người duy tư đốn quốc gia sinh vật an toàn phòng thí nghiệm chủ nhiệm tư vĩ đức thê tử hình như là nước mỹ tham nghị viên nghị viên đắc mục hoan hoan tựa hồ có điểm minh bạch hoặc thần tây ý tứ lại có điểm không rõ nàng neo lại con người suy tư 2010 năm thời điểm từ duy cơ để lộ bí mật trang web công bố một phần văn kiện biểu hiện Nước Mỹ quốc vụ Khanh Hy kéo cờ Lincoln từng yêu cầu nước Mỹ chú các quốc gia quan ngoại giao viên thu thập các quốc gia thủ lĩnh cập liên hiệp quốc cao cấp quan viên dân nạ hàng mẫu. Hoắc thần Tây nghiêng đầu nhìn mù hoan hoan, chuyện này quốc gia của ta là có xác thực chứng cứ. Nói cách khác, nước Mỹ có nhất hoàn toàn các quốc gia thủ lĩnh dân nạ hàng mẫu, cùng với từng bước từng bước thu thập, không bằng trực tiếp ở nước Mỹ dùng một lần toàn bộ lấy đi phương tiện, ta tưởng. Nước Mỹ mất đi chỉ sợ không chỉ là những cái đó virus phía trước. Hẳn là bị mất những thứ khác tỷ như nói. Các quốc gia thủ lĩnh nạ, bao gồm bọn họ nước Mỹ chính mình. Cho nên bọn họ mới như thế khẩn trương. Xe ngừng ở bãi rác phụ cận. Mục hoan hoan cau mày xuống xe suy tư thoát thần Tây nói, tựa hồ rất có đạo lý. Bốn người một người cầm một cái đèn tin ở trồng chất như núi bãi rác tìm kiếm manh mối Nơi này quả thực chính là mùi hôi vân thiên sao. Là cá nhân như thế nào có thể ngốc được. Tiếu nại phi giơ tay dùng một chút ống tay háo che lại cái mũi mở miệng nói. Nếu là tử vong cùng ngốc tại nơi này nhị tuyển một. Ngươi là muốn ngốc tại nơi này vẫn là đi tìm chết. Mục hoan hoan nhàn nhạt mở miệng nói. Như vậy. Chúng ta bốn người phân tán khai tìm kiếm. Như vậy tê ở bên nhau siêu tầm diện tích không lớn hoặc thần tây nói một tiếng liền hướng tới phía tây phương hướng siêu tầm mà đi. Hảo. Ta qua bên kia. Tiểu Phàm trên người có thương tích liền cùng tiếu nãi phi cùng nhau. Mục hoan hoan cũng hướng tới phía bắc đi đến. Chính là. Bốn người cơ hồ muốn đem này rác rưởi sơn lật qua tới cũng không có tìm được một chút nguyên tác, Sâm Ngũ Đức tiến sĩ giống như là trống rông bốc hơi giống nhau. Thái Dương đã ra tới. Minh Tiểu Phàm khẩn che lại ngược miệng vết thương nhíu mày đứng ở rác rưởi sơn đỉnh, giữa mày nhăn như là cái ngợt đáp. Sâm Ngũ Đức tiến sĩ còn có thể đi nơi nào? Tiểu nại phi mệt rửa vào trên thân xe, hắn nghe nghe chính mình trên người hương vị vẻ mặt chán ghét biểu tình. Mục Hoan Hoan do dự một lát bắt thông Bạch Hạo thần điện thoại, Tiểu Bạch Ngươi giúp ta tra một chút cái kia sâm ngũ đức tiến sĩ sở hữu tư liệu. Tốt, chờ một lát ta vài phút. Bạch Hạo Thần nói xong liền bắt đầu tra về sâm ngũ đức tiến sĩ toàn bộ tư liệu. Tra được. Bất quá trong chốc lát Bạch Hạo Thần liền nói cho Mục Hoan Hoan tra được, ta đã phát đến ngươi di động thượng. Hảo. Mục Hoan Hoan mới vừa treo điện thoại bên này Bạch Hạo Thần đem tư liệu chuyển tới thanh âm liền vang lên. Mục Hoan Hoan mở ra tư liệu nhìn thoáng qua, tư liệu thượng biểu hiện sâm ngũ đức tiến sĩ có một cái nữ nhi. đã kết hôn liền ở tại mục hoan hoan sở khách sạn dừng chân không xa một cái trên đường phố mà tư liệu thượng cũng biểu hiện năm trước 12 tháng phân lễ giáng sinh cùng ngày thời điểm sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi hướng địa phương cục cảnh sát báo án nói là chính mình phụ thân sâm ngũ đức đột nhiên mất tích mà sâm ngũ đức tiến sĩ cũng là đến bây giờ cũng không có bị tìm về tuy rằng lâu như vậy thậm chí có thể cho rằng đã tử vong nhưng là sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi không chịu từ bỏ đến bây giờ còn đang tìm kiếm chính mình phụ thân rơi xuống xem ra sâm ngũ đức tiến sĩ cùng hắn nữ nhi quan hệ thực hảo a chúng ta đây liền có thể từ nơi này bắt đầu hoắc thần tây ngón tay ở trên màn hình di động sâm ngũ đức tiến sĩ cùng hắn nữ nhi chụp ảnh trung thượng dùng ngón tay điểm điểm mục hoan hoan hợp điện thoại nghe nghe chính mình trên người thối hoắc hương vị quay đầu đối với hoắc thần tây mở miệng nói chúng ta đi về trước tẩy tẩy đổi một bộ quần áo đi hảo hoắc thần tây theo tiếng ngàn ngàn vạch phân cách bọn họ bốn người trở lại khách sạn thời điểm Trừ bỏ Tiếu Ngoại Phi trở về chính mình phòng ở ngoài hoắc thần Tây cùng Minh Tiểu Phạm đều ở mục hoan hoan phòng. Mục hoan hoan tắm rửa xong ra tới, hoắc thần Tây đi vào. Mục hoan hoan một bên dùng khăn lông sát tóc một bên hướng tới Minh Tiểu Phạm đi đến, nàng ngồi ở bàn trà. Người đem đồ vật cho ai? Chính là mục hoan hoan lại chú ý tới sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi co chặt đồng tử. Mục hoan hoan bưng lên cà phê nhẹ nhấp một ngụm, hoắc thần Tây một tay đem chữ vật quầy kéo ra tới. sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi chấn kinh trực tiếp từ trên sofa nhảy dựng lên đáp quả nhiên hòa sâm ngũ đức tiến sĩ thế nhưng liền tránh ở bên trong hắn run run rẩy rẩy nhìn hoắc thần tây ba ba sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi vội vàng vọt qua đi chắn sâm ngũ đức tiến sĩ trước mặt vẻ mặt kiên định nhìn hoắc thần tây cùng mục hoan hoan phương hướng tựa hồ là muốn nói cho bọn họ nàng cho dù chết cũng sẽ không làm cho bọn họ đem chính mình phụ thân mang đi mục hoan hoan lúc này mới không nhanh không chậm buông xuống trong tay ly cà phê dẫm lên giày cao góp chậm rãi đi tới cất dấu sâm ngũ đức bác chữ vật trước quầy khỏe môi tươi cười tươi đẹp dị thường ngươi hảo sâm ngũ đức tiến sĩ sâm ngũ đức tiến sĩ hầu kết kích thích ở mục hoan hoan cùng hoắc thần tây chi gian qua lại di động con người run rẩy ta phụ thân cũng là người bị hại các ngươi không thể bắt đi ta phụ thân sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi cảm xúc có chút kích động hoắc thần tây cười cười ai nói muốn bắt đi phụ thân ngươi các ngươi sâm ngũ đức tiến sĩ con ngươi chợt căng thẳng không phải cảnh sát nhưng là chúng ta cũng không phải người xấu còn nhớ rõ cứu đi người nam nhân kia sao? Mục Hoan Hoan cười khẽ, hắn là ta đồng bạn, chúng ta đêm qua ở bãi rác tìm ngươi cả đêm, bởi vì ngươi trên tay đổ vật thật sự là quá trọng yếu. Sâm Ngũ Đức tiến sĩ căn thẳng nha, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sâm Ngũ Đức tiến sĩ trong lòng đương nhiên là có nghi ngờ giống như là Mục Hoan Hoan nói sở trên tay hắn đổ vật thật sự là quá trọng yếu, ai biết có phải hay không Minh Tiểu Phạm bị bắt lúc sau bán đứng chính mình? Hắn trong lòng rõ ràng. Hắn sở nghiên cứu phát minh đồ vật đủ để cho thế giới đại loạn, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy tất cả đều là hối hận. Lúc trước hắn nghiên cứu thứ này rốt cuộc là đang làm gì? Đột nhiên mục hoan hoan di động vang lên, mục hoan hoan móc ra di động vừa thấy là tiếu nãi phi điện báo mày căng thẳng tiếp điện thoại. Ui! Hoan hoan! Mau mở ra TV! Tiếu nãi phi thanh âm tựa hồ thực sốt ruột. Hảo mục hoan hoan treo điện thoại xoay người nhìn sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi hỏi, có thể mượn một chút nhà các ngươi tivi sao? Sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi sửng sốt thật sự là không có minh bạch mục hoan hoan đột nhiên nói những lời này là có ý tứ gì, nàng nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái sau đó mở miệng nói, có thể. Cảm ơn. Mục hoan hoan mở ra TV. Theo cơ quan hệ nhân sĩ lộ ra nước Mỹ Tổng thống người được đề cử phạm đặc tư ngũ đức xâm cảm nhiễm trí mạng virus dẫn tới ký ức nhanh chóng đánh mất, hệ thần kinh lọt vào nghiêm trọng phá hư trước mắt còn ở hôn mê chung. Khoảng cách lần này sự kiện ba cái giờ lúc sau. Ukraine tổng lý uy tư lợi phất vưu tư lý ở diễn thuyết trung đột nhiên ngất bị đưa hướng bệnh viện lúc sau trong cơ thể bị nghiệm ra đại lượng nhị ác anh tiếp cận trí mạng trình độ tuy rằng uy tư lợi phất vưu tư lý vẫn chưa bởi vậy bỏ mạng nhưng thân thể đang nhận được nghiêm trọng hóa học tổn hại khi đến đưa tin trong lúc uy tư lợi phất vưu tư lý đã hôn mê suốt 8 giờ sâm ngũ đức tiến sĩ nhìn đến này tắc tin tức lập tức liền từ trong ngăn tủ đứng lên hắn không thể tưởng tượng nhìn tivi tin tức sao sao có thể Mục hoan hoan con người căng thẳng. Nhất trùng hợp chính là nước Mỹ Tổng thống người được đề cử phạm đặc tư ngũ Đức Sâm Quân Sư đoàn, còn có cùng đi Ukraine Tổng lý huy tư lợi phất vưu tư lý ở diễn thuyết nhân viên công tác tập thể mắc phải cảm bạo, như vậy trùng hợp làm chúng ta có điều nghi ngờ. Một người gọi là ô tư địch nạp phu Nga sinh vật học gia tỏ vẻ, đây là thuộc về gen công kích. Nói cách khác này thuộc về một loại có dự mưu mưu sát kế hoạch. Ô tư địch nạp phu Nga sinh vật học gia nói, Hắn đã liên tục nghiên cứu đã nhiều năm về vũ khí sinh hóa cùng gen vũ khí kết hợp, hắn đã từng đọc được qua anh Quốc sinh vật học gia Sâm Ngũ Đức tiến sĩ một thiên văn chương, mặt trên đối gen vũ khí làm ra lớn mật đoán chức cùng phòng đoán, hắn rõ ràng nhớ rõ mặt trên có một đoạn lời nói cùng hiện tại phát sinh loại chuyện này cơ hồ là giống nhau như lúc, tại đây chúng ta tìm được rồi năm đó Sâm Ngũ Đức tiến sĩ kia một thiên văn chương. Nói ba báo viên mở ra khoa học tạp chí, thi thầm, gen vũ khí lợi dụng nhân chủng sinh hóa đặc thù thượng sai biệt. Sử loại này trí bệnh khuẩn chỉ đối riêng di truyền đặc thù đám người hoặc là cá nhân sinh ra trí bệnh tác dụng người thường cảm nhiễm sau chỉ biết sinh ra cùng loại cảm mạo rất nhỏ bệnh trạng một khi vi rút cùng đặc thù nạ danh sách tương xứng đôi có thể nhanh chóng phá hư nhân loại hệ thần kinh dẫn tới ký ức nhanh chóng đánh mất thậm chí tử vong. Nói cách khác như vậy vũ khí có thể có lựa chọn mà tiêu diệt địch quân sinh lực thậm chí xuất hiện nhằm vào quan viên hóa học hoặc tính phóng xạ tập kích nếu thật sự dựa theo xâm ngũ đức tiến sĩ văn trương theo như lời. Này hai việc kiện liền không phải ngoài ý mớn, mà đúng như sinh vật học gia ô tư địch nạp phu theo như lời làm mưu sát. Mục hoan hoan hướng tới ti trước đến gần một bước. Người mệnh, không phải xâm ngũ đức tiến sĩ nhắc gan, là hắn hiện tại ai cũng không dám tin tưởng, kỳ thật hoắc thần tây trong lòng rõ ràng. liền tính là chính mình như vậy nói cho hắn, hắn cũng vẫn là sẽ dọn đi, bất quá hiện tại đã không sao cả. Hy vọng có thể thông qua cái dương này tìm được một cái khác bọn họ yêu cầu cái dương. Mục Hoan Hoan hoắc thần tây hai người trở lại khách sạn thời điểm Minh Tiểu Phàm còn không có rời đi, hắn không nghĩ lại lần nữa không từ mà biệt, ít nhất muốn cùng Mục Hoan Hoan chào hỏi một cái lại đi. Bởi vì Mục Hoan Hoan, Liên Tính là chính mình làm thực xin lỗi chuyện của nàng, chỉ cần chính mình gặp nạn, nàng vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố tới cứu chính mình. Điểm này, Liên Tính là hắn thâm ái ninh thơ thơ đều làm không được hòa. Minh Tiểu Phàm vẫn luôn ở phòng khách ngồi, hắn trong lòng cũng rõ ràng, Tiếu Nại Phi nói chính là thật sự. Tiếu nại phi kỳ thật cũng là thật sự không có động muốn giết tâm tư của hắn, nói cách khác. Lấy tiếu nãi phi thân thủ sao có thể làm chính mình tồn tại. Mục hoan hoan cùng Hoắc thần tây đã lên lầu, hai người một người trong tay xách một cái tủ sắt, giống nhau như lúc đát. Hoắc thần tây một tay nắm mục hoan hoan tay nhỏ một tay xách theo cái dương. Cùng mục hoan hoan ra thang máy. Ta xem. Đem tìm cái dương chủ nhân sự tình có thể giao cho Minh Tiểu Phạm cùng tiếu nãi phi đi làm. Hiện tại chúng ta chính yếu tìm được kê hỏa đoàn thể ngăn cản bọn họ làm càng nhiều quốc gia thủ lĩnh nhân vật bị thương tổn. Đống nhiên mục hoan hoan như là nhớ tới cái gì dường như nắm chặt hoắc thần Tây Tây. ngươi chủ yếu nhiệm vụ là về nước bảo hộ tổng lý an toàn, còn có chủ tịch an toàn. hoắc thần Tây mày căng thẳng, không quan hệ. Có ninh hạ vũ, trang phi, trình thành bọn họ. Bọn họ. Không được. Mục hoan hoan mở miệng. Kỳ thật mục hoan hoan như thế nào có thể không biết. hoắc thần tây trong lòng như thế nào sẽ không vướng bận tổng lý an nguy đặc biệt là vừa rồi ở nhìn đến kia tắc tin tức thời điểm hoắc thần tây đôi mắt đột nhiên hướng hữu xem mục hoan hoan học quá độc tâm đó chính là hắn đột nhiên nhớ tới người nào đó hoắc thần tây con ngươi chợt căng thẳng xúc hắn nhất định là nghĩ tới tổng lý có thể hay không cũng sẽ bị này đó vì rút xâm hại thần tây mục hoan hoan cười khe nắm chặt hoắc thần tây tay kề sát chính mình gò má ta biết ngươi là quan tâm ta an toàn ngươi muốn ở bên cạnh ta bảo hộ ta chính là tổng lý an nguy càng thêm quan trọng hơn nữa những cái đó vi rút đều là gen công kích cho nên tương đối tới nói ta so tổng lý an toàn nhiều chúng ta trước không nói cái này ta trong chốc lát trở về cấp ninh hạ vũ bọn họ gọi điện thoại nói hoác thần tây liền phải nắm mục hoan hoan đi phía trước đi thần tây mục hoan hoan đem hoác thần tây túng chặt ngươi là bộ đội đặc trùng a đại đội đội trưởng ngươi chức trách chung liền có bảo hộ thủ lĩnh nhân vật an toàn này một cái ta nhiều năm như vậy một người tiến hành nhiệm vụ đều lại đây trước kia không có xảy ra chuyện lấy càng thêm sẽ không bởi vì ta có ngươi mục hoan hoan không hề chỉ là một người ta còn muốn vì ngươi bảo hộ chính mình an toàn đâu hoắc thần tây bị mục hoan hoan nói tâm đều mềm hắn khỏe môi không tự giác dơ lên giơ tay đem mục hoan hoan ôm vào trong lòng ngực mục hoan hoan khỏe môi dơ lên nhẹ vỗ về hoắc thần tây xuống lưng về nước đi được không thần tây hoắc thần tây hoàn mục hoan hoan tay trợt buộc chặt ta trở về an bài hảo hết thể liền đi tìm ngươi hảo mục hoan cười vui mở ra Nha nha nha nha. Tiếu nại phi mới từ thang máy trên giới tới, vừa thấy đến hoắc thần tây cùng mục hoan hoan hai người ôm nhau vội vàng dùng tay chắn đôi mắt, một bên âm dương quái khí nha nha nha nha thẳng kêu một bên xoay người không đi xem hoắc thần tây cùng mục hoan hoan. Ngươi nói các ngươi hai người. Muốn thân thiết cũng về phòng ở thân thiết sao. Này rõ như ban ngày trước công chúng tiếu nãi phi mở miệng nói. Mục hoan hoan cười khẽ một tiếng buông lỏng ra hoắc thần tây, cùng đi ta kia đi, có chuyện muốn nói. Hảo. Tiếu nãi phi thấy hai người buông lỏng ra lẫn nhau cũng liền buông xuống tay. Hoắc thần Tây một tay sách theo cái dương một tay nắm chặt mục hoan hoan tay nhỏ xoay người hướng tới mục hoan hoan phòng đi đến. Nha. tìm được cái dương Tiếu nãi phi vẻ mặt hưng phấn, chính là đương hắn nhìn đến là hai cái cái dương thời điểm ngây ngẩn cả người, như thế nào là hai cái cái dương. Mục hoan hoan không có giải thích, thẳng đến cùng nhau cùng Tiếu nãi phi vào phòng. Kỳ thật Tiếu nãi phi có chút kinh ngạc Minh Tiểu Phạm cư nhiên còn không có rời đi. Hắn như cũ là bất động thanh sắc cười vây xem hoặc thần Tây cùng mục hoan hoan đặt ở trên bàn cái dương. hoặc thần Tây giải khai áo sơ mi cổ tay áo cúc áo đi phòng tắm rửa tay. Liên minh tiểu phàm cũng đứng dậy đi tới cái dương bên, như thế nào? Hai cái? Này! Cái nào là thật cái nào là giả? Tiếu nại phi mày nhăn càng thêm khẩn. Hai cái đều là giả mục hoan hoan nói bắt thông bạch hạo thần điện thoại. Sau đó quay đầu xem tiếu nại phi đang muốn động bên phải nàng sách trở về cái dương mở miệng nói. đừng nhúc nhích bên phải cái dương nói bên này bạch hạo thần điện thoại đã thông uy hoan ta là nam nhân ta có thể xem hiểu nam nhân ánh mắt mục hoan cười vui mở ra nàng tin tưởng minh tiểu phàm phía trước mục hoan hoan còn ở vẫn luôn nghĩ cách hiện tại có minh tiểu phàm hỗ trợ như vậy làm tiểu bạch rời đi quốc gia an toàn bộ liền sẽ càng thuận lợi một ít nhớ kỹ muốn ở hiện trường lưu lại ngươi cùng tiểu bạch nạ muốn cho các ngươi liền cá nhân đều trở thành người chết hiểu không Mục hoan hoan dặn dò đến. Sư phó yên tâm đi Minh Tiểu Phạm nói xong đứng dậy, ta đây đi trước. Hoa, Hảo. Mục hoan hoan gật đầu. Minh Tiểu Phạm rời đi sau Mục hoan hoan ngồi ở trên sofa thật lâu sau lúc sau mới bắt thông Tiếu Nại Phi phòng điện thoại, ta đi phòng của ngươi. Đắc, Tiếu Nại Phi còn không có mở miệng Mục hoan hoan cũng đã treo điện thoại hướng tới hắn phòng đi đến. Tiếu Nại Phi treo điện thoại có chút đứng ngồi không yên cảm giác, nên sẽ không. Minh Tiểu Phạm thật sự nói cho Mục hoan hoan đi. Lên keng, Tiếu Nại phi nghe được chôn cửa thanh hướng tới cửa đi đến đem cửa mở ra. Thấy là mục hoan hoan tiếu Nại phi dơ lên tươi cười, kỳ thật ta đi lên là được. Mục hoan hoan đi vào tiếu Nại phi phòng mở miệng nói, hiện tại. Liền dư lại chúng ta hai người. Nghe được mục hoan hoan những lời này tiếu Nại phi trong lòng lột bột một tiếng càng thêm không có đế, cái gì? Cái gì liền dư lại chúng ta hai người? Mục hoan hoan xoay người nhìn tiếu nãi phi, Hoắc thần tây cùng mình tiểu phạm đều đi rồi. Hiện tại liền dư lại chúng ta hai người. Minh Tiểu phàm Đi rồi. Tiếu nãi phi nâng mi. ân mục hoan hoan gật đầu, hắn còn có chút việc. Kia. Dư lại chúng ta hai người, là cùng nhau hành động vẫn là tách ra hành động. Tiếu nãi phi hỏi. Vậy tách ra hành động đi mục hoan cười vui nói, ta thói quen một người chấp hành nhiệm vụ, cho nên ta sẽ rời đi Anh Quốc đi ngăn cản cùng tìm kiếm đám kia nơi nơi loạn đầu độc người. ngươi đâu? Tựa hồ thói quen đoàn thể nhiệm vụ. Chính là lúc này đây ngươi cần thiết liền lưu tại Anh quốc tìm người, đương nhiên. Sẽ không có ngươi tưởng tượng như vậy gian nan, thực nhẹ nhàng. Ngươi chỉ cần đem ngươi theo dõi bản lĩnh lấy ra tới là được. Theo dõi? Ai? Tiếu Nại phi cho mày. Anh quốc quân tình sáu chỗ. Chắt lơ, thượng một lần ngươi hẳn là gặp qua. Mục hoan hoan khỏe môi dơ lên. Ngàn ngàn vạch phân cách. Quân tình sáu chỗ office building, mục hoan hoan liền ngồi ở góc đường quán cà phê. Vị trí này vừa lúc có thể nhìn đến office building, nàng đã uống lên hai ly cà phê. Đương nàng đang chuẩn bị cùng đệ tam ly thời điểm rốt cuộc thấy được chát lơ thân ảnh. Mục hoan hoan cười khe đứng dậy từ ghế dựa sau cầm chính mình áo khoác, ra quán cà phê bay thẳng đến chát lơ đi đến. Chát lơ có chút bực bội chịu yên, hôm nay thủ tướng xảy ra chuyện. Chuyện này chát lơ phi thường muốn tham gia điều tra, chính là cố tình thượng cấp lại đem nhiệm vụ phân công cho khắc tổ. Cái này làm cho chát lơ thập phần buồn bực. Hải! Xoái ca. mục hoan hoan ngăn ở chát lơ trước mặt Chát lơ ngầm đầu cả ngươi sửng sốt mục hoan hoan Chát lơ vội vàng đem cánh môi thượng thuốc lá nhổ mục hoan hoan lập tức liền cười mở ra có thể mời ta ăn cái cơm chiều sao Chát lơ vừa rồi còn buồn bực vô cùng tâm tình nháy mắt liền trở nên sáng sủa lên hắn liên tục gật đầu đương nhiên hảo đương nhiên ngươi muốn ăn cái gì đây là ngươi địa phương ngươi làm chủ mục hoan hoan khỏe môi tươi cười lan tràn mở ra tươi đẹp cực kỳ Chắt lơ cặp kia tựa như biển rộng giống nhau xanh thẳm con ngươi tất cả đều là ý cười, như là cái hải tử giống nhau kích động đối mục hoan hoan nói, cái kia. Ta đi lái xe, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Sau đó, ta lại đây tiếp ngươi. Không ngại nói mục hoan hoan cơ cơ trong tay chìa khóa xe sau đó đưa tới chắt lơ trước mặt, sau đó nhìn về phía liền ngừng ở ven đường màu trắng hót trở, ta cảm thấy ta xe tương đối gần. Ta hiện tại phi thường phi thường phi thường nói, Chắt lơ cười khẽ một tiếng giơ tay gãi gãi đầu. hắn có chút ngượng ngùng tiếp nhận mục hoan hoan trong tay chìa khóa, chắt lơ cùng mục hoan hoan một bên hướng quá đi một bên hỏi có hay không đặc biệt muốn ăn, có hay không đặc biệt để cử, mục hoan cười vui hỏi, chắt lơ vì mục hoan hoan kéo ra cửa xe, đi bố lan khắp nhà ăn đi, hảo, nghe ngươi, mục hoan hoan ngồi vào ghế phụ vị trí, chắt lơ đóng cửa xe hưng phấn vòng qua xe đầu ngồi vào ghế điều khiển, đột nhiên đến anh quốc tới là nghỉ phép vẫn là có nhiệm vụ, chắt lơ thuận miệng hỏi, cần phải. Tìm được cái dương. Tiếu nãi phi đổi kịp, ai? Ta nói mục hoan hoan, phương diện này ngươi cũng không nên quá thần kinh đại điều. Ta là nam nhân ta có thể xem hiểu nam nhân ánh mắt. Ít nói nhảm. Mục hoan hoan mở cửa vào chính minh phòng. Tiếu nãi phi chạy mau hai bước liền ở môn muốn đóng lại thời điểm một phen chế trụ cửa phòng đi vào đi nói. Ngươi cho rằng hắn thật là không có tay không thể cùng ta bắt tay sao. Hắn buông một cái dương không phải hảo. Hắn là ghen ghét. Ngươi hiểu sao mục hoan hoan. Hắn là bởi vì ghen ghét tròn nên không muốn cùng ta bắt tay, hắn đem ta trở thành tình địch, ngươi còn làm ta có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ. Ta xem hắn có thể cho ta giúp được cống ngầm đi. Hòa! Mục hoan hoan xoay người dựa ngồi ở sofa chỗ tựa lương thượng nhìn tiếu nại phi, chắc lơ không phải người như vậy. Đắc! Đó chính là ngươi thừa nhận ngươi biết hắn thích ngươi. Tiếu nại phi tặc hề hề nâng lên mày Mục hoan hoan mí môi, ngươi biết không? Giống ngươi loại này bắt quái tinh thần không đi đương phóng viên thật sự đáng tiếc Ta nếu là muốn đương đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là có nghĩ vấn đề tiếu nãi phi dơ lên chính mình hàm dưới. Mục hoan hoan lười đến phản ứng hắn, nàng xoay người tới rồi một chén nước mở miệng nói, ta sáng mai rời đi, ngươi chú ý đi theo chất lơ. Ý của ngươi là, ngồi thu ngư ông đắc lợi. kia không tốt lắm đâu. Ngươi còn nói hắn là ngươi thực tốt bằng hữu, nếu là hắn nhìn đến là ta đoạt cái dương còn không tìm ngươi tính sổ. Tiếu nãi phi cười nói, ngươi liền sẽ không không lộ mặt đem cái dương cướp về. Ta cũng không nghĩ lợi dụng chất lơ. Nếu chúng ta vài người có thể mở ra cái dương kia chúng ta nhưng thật ra có thể thông qua bên trong đồ vật chính mình tìm, chính là vấn đề là cái dương kia theo không khai tạm không lạ. Không có mật mã ngươi chính là mở không ra. Làm sao bây giờ? Tiếu nãi phi mí môi, đúng vậy. Hắn đã dùng hết sở hữu biện pháp chính là mở không ra cái dương kia, ngay cả bạch hạo thần đều không có biện pháp. Bên trong có chúng ta quốc gia thủ lĩnh nhân vật dân gen vũ khí. rơi xuống người anh trên tay rất nguy hiểm. Mục Hoan Hoan cường điệu, lúc này không phải nói chuyện hữu nghị thời điểm, nói là lợi dụng cũng hảo. Tóm lại cái Dương nhất định phải cướp về. Minh Bạch. Tiếu Nại Phi giơ tay đối Mục Hoan Hoan làm một cái tuân mệnh thủ thế, chính là Tiếu Nại Phi đột nhiên nghĩ nghĩ cảm thấy có chút không thích hợp, hắn nghiêng đầu nhìn Mục Hoan Hoan, ngươi nên sẽ không có một ngày cũng sẽ như vậy đối ta đi. Kia muốn xem ngươi hay không cùng ta ích lợi có xung đột Mục Hoan Hoan cười khẽ. Tiếu Nại Phi biết. Mục hoan hoan tuy rằng nói như vậy, nhưng là kỳ thật thật sự tới rồi lúc ấy. Mục hoan hoan là xe quang minh chính đại tới đoạn, tuyệt đối sẽ không cùng chính mình ngấm ngầm dở trò. Một khi đã như vậy như vậy Tiếu Nãi Phi liền tận khả năng vô hạn lượng sáng tạo cùng mục hoan hoan cộng đồng ích lợi, như vậy bọn họ liền sẽ không đối địch. Ngươi yên tâm. Về cái kia chất lơ, ta sẽ không làm hắn nhận thấy được là của ta. Tiếu Nãi Phi cười khẽ. Hảo. Mục hoan hoan nhìn mắt biểu nói, đã khuya. Đi nghỉ ngơi đi. Tiếu nại phi đối với mục hoan hoan so một cái ok tư thế sau đó rời đi mục hoan hoan phòng. Nàng đi đến phía trước cửa sổ nhìn luân Đôn ngựa xe như nước cảnh đêm con người biến có chút phiền muộn, chắc lơ. Thật sự thực xin lỗi, nếu cái dương kia không có nhằm vào chúng ta quốc gia thủ lĩnh nhân vật gen vũ khí, như vậy, ta tuyệt đối chắp tay nhường lại. Lần này, liên tính là làm là ta thiếu ngươi, về sau ta sẽ gấp bội hoàn lại. Mục hoan hoan hiện tại tương đương đem ở Anh Quốc tìm cái dương còn có tìm kiếm kia một đám có được gen vũ khí tổ chức sự tình tất cả đều giao cho quân tình sáu chỗ, như vậy. Chính mình liền có thể đi truy tìm những cái đó ở nơi nơi chế tạo khủng bố tập kích người nhiều một cái con đường tìm được cái kia tổ chức. Ngàn ngàn vạch phân cách. Vào đêm, một chiếc xa hoa đến làm người cứng lưỡi màu đen dài hơn hình xe sang ngừng ở một nhà 4 sao cấp khách sạn đối diện đường cái bên. Xe sang trước sau đi theo bốn lượng bảo tiêu màu đen xe hơi trên dưới tới mấy cái bảo toàn nhân viên. Bọn họ trong đó một cái thoạt nhìn là dẫn đầu đầu chọc nam nhân đi đến xe sang trước gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe pha lê chậm rãi riêu hạ, chỉ thấy bên trong xe ngồi một cái người mặc khéo léo y ta ly thủ công tây trang nam nhân hai chân giao điệp ngồi ở trên ghế sau. Đèn nghe ông từ riêu hạ cửa sổ xe chiếu xạ đi vào, lại chỉ có thể nhìn đến nam nhân nửa khuôn mặt nếu đau tức giống nhau góc cạnh rõ ràng hầm dưới. Bột Ta tra được bọn họ người một nhà chính là và ở khách sạn này. Đứng ở xe sang cửa sổ xe trước nam nhân thấp giọng mở miệng. Hắn hơi hơi nghiêng đầu một đôi thâm thúy con ngươi để lộ hàn quang làm người sống lưng hơi lạnh. Kia giống như điêu khắc giống nhau ngũ quan ở đèn nghe ông chiếu dọi xuống lúc sáng lúc tối càng thêm cương nghị. Cần phải. Tìm được cái dương. Thanh âm kia giống như là đến từ hầm giống nhau thâm trầm lộ ra hàn ý. Là. Đầu trọc nam ngồi dậy. đối với một người nam nhân một trận thì thầm lúc sau liền thấy nam nhân kia mang theo vài người thượng đó là chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ hai cảnh sát cũng hợp ký lục buồn đứng lên mục hoan hoan hướng tới phòng trong đi tới nàng từ trong túi móc ra giấy chứng nhận làm hai cảnh sát nhìn thoáng qua ta là léo nạ luis phụ trách phía trước sâm ngũ đức tiến sĩ mất tích một án ta nghe nói sâm ngũ đức tiến sĩ người nhà lại lần nữa báo án nói là sâm ngũ đức tiến sĩ bị bắt cóc Đắc. hai cảnh sát nhìn mắt mục hoan hoan giấy chứng nhận phát hiện cấp bậc so với chính mình cao, vội vàng đem ký lục khẩu cung vợ đưa cho mục hoan hoan mở miệng nói, chúng ta đang ở do hỏi, đây là chúng ta trước mắt lục hạ khẩu cung, trưởng quan, hòa, mục hoan hoan tùy tay phiên thiên, phát hiện mặt trên không có gì có giá trị khẩu cung liền đem vợ đưa trả cho bọn họ, những người đó vọt vào tới muốn tìm ta phụ thân giao cho ngươi cái dương kia, sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi khóc lóc túm chặt mục hoan hoan tay, ngươi đem cái dương cho bọn hắn đi, ta sợ bọn họ sẽ thương tổn ta phụ thân. Ta cầu ngươi. Mục hoan hoan giơ tay chế trụ sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi tay, những mày hỏi, những người đó, có lưu lại liên hệ phương thức sao? Sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi dùng sức lắc đầu, không có. Bọn họ cái gì đều không có nói liền trực tiếp mang đi phụ thân. Như vậy, liền tính là ta đem cái dương dao ra đây, như thế nào cho bọn hắn đâu? Mục hoan hoan hỏi. Sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi lập tức, cả người giống như là tiết khí bóng cao su đống nhiên nằm liệt ngồi dưới đất. Thân ái. sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi trượng phu vội vàng đi qua đi ôm lấy chính mình thê tử như vậy bọn họ làm ớn giết phụ thân sao sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi nước mắt như là chặt đức tuyến hạt châu sẽ không sẽ không ngươi đừng lo tưởng trượng phu của nàng an ủi nói mục hoan hoan lúc này tưởng lại là mặt khác một việc nếu không phải đám kia tổ chức người đem sâm ngũ đức tiến sĩ bắt đi như vậy bắt đi sâm ngũ đức tiến sĩ người sẽ là ai Cái dương kia chủ nhân rốt cuộc là cái gì địa vị? Đương nhiên, Mục hoàn hoàn tin tưởng. Tạm thời xâm ngũ đức tiến sĩ vẫn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu những người đó thật sự muốn làm thường tổn xâm ngũ đức tiến sĩ nói, hà tất còn đem người mang đi. Ở chỗ này giải quyết không phải hảo. Nếu thật sự như là xâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi theo như lời, bọn họ là tới tìm xâm ngũ đức tiến sĩ cho chính mình cái dương kia. Như vậy, bắt đi xâm ngũ đức tiến sĩ rất có thể chính là cái dương kia chủ nhân. Cái dương kia bất quá trang chính là bình thường quần áo, như thế nào sẽ quan trọng đến muốn như vậy mất công tới tìm kiếm. Quan trọng nhất hiện tại cái dương kia mục hoan hoan đã giao cho chất lơ. Càng là như vậy, mục hoan hoan hảo quan tâm gần nhất liền càng muốn biết cái dương kia chủ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nên làm cái gì bây giờ? Ba ba khẳng định sẽ bị bọn họ giết xâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi khóc thập phần thương tâm. Ngươi đừng lo lắng mục hoan hoan mở miệng, nếu bọn họ muốn giết phụ thân ngươi nói. Ở chỗ này liền sẽ động thủ sẽ không đem phụ thân ngươi mang đi, ta tưởng. Bọn họ chính yếu là muốn tìm được cái dương kia, ở tìm được cái dương phía trước phụ thân ngươi đều là an toàn. Như vậy đi. Những người đó nếu là liên hệ các ngươi, các ngươi phải nhanh một chút liên hệ cảnh sát được chứ. Cảnh sát dặn dò nói. Kia, có thể hay không trước đem cái dương cho chúng ta. Sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi khóc lóc hỏi. Mục hoan hoan mày căng thẳng, hiện tại cái dương cũng không ở ta nơi này. Ta đã giao đi lên từ ta mặt khác đồng bạn tuần tra cái dương này chủ nhân rơi xuống, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định bình an đem phụ thân ngươi mang về tới, tin tưởng ta. sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi nước mắt lại lần nữa chảy xuôi ra tới. Mục hoan hoan nhìn đến đã ở trên sofa ngủ tiểu chân nhi, tiểu chân nhi nhỏ dài tinh mịn lông mi thượng còn lây dính nhỏ vụn nước mắt, các ngươi cũng mệt mỏi. Hảo Hảo nghỉ ngơi, sáng mai về nhà chờ chúng ta tin tức đi. Hảo. Sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi trượng phu đối với mục hoan cười vui cười, đa tạ người, thỉnh ngài cần phải ta nhạc phụ đại nhân bình an mang về tới. Nhất định. Mục hoan hoan nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Hai cảnh sát đi theo mục hoan hoan phía sau, mục hoan hoan một bên hướng ra phía ngoài đi một bên dò hỏi phía sau hai cảnh sát, có người đi thông chi khách sạn giám đốc sao. Một cái đồng sự đã qua đi. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Mục hoan hoan nói đi vào thang máy, như vậy. Có người đi điều ra khách sạn video giám sát sao? Cái kia cảnh sát có chút ấp đúng cảm giác, còn còn không có đi đến cái kia lưu trình. Mục hoan hoan quả thực đều hết trôi nói rồi, này còn muốn cái gì lưu trình? Cùng với ngươi ở nơi đó ép hỏi đã sắp tinh thần hỏng mất sâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi, còn không bằng trực tiếp xem theo dõi tới phương tiện. Chỉ chốc lát sau ba người liền đi tới tổng giám đốc văn phòng cửa. Một cái cảnh. Ta giới thiệu bên kia mấy cái quý tộc cho ngươi nhận thức. Vạn tử trương đệ nhất càng. Xâm ngũ đức tiến sĩ hiện tại không có thời gian đi trả lời nữ nhi những cái đó vấn đề, hắn mở miệng, ní nạ ta hỏi ngươi. Ngươi có biết hay không hôm nay đi nhà của chúng ta cầm đi cái dương kia cảnh sát gọi là gì? Cái này đặc biệt quan trọng. Có thể nghĩ đến lên sao? Cảnh sát. Cảnh sát xâm ngũ đức tiến sĩ nữ nhi cơ hồ hoảng loạn, nàng đi chân trần qua lại ở khách sạn phòng nội đi lại. Hắn trượng phu nhìn thần kinh căng chặt nì nạ vẻ mặt lo lắng, hắn đi qua đi chế trụ nì nạ vai, ba ba không có việc gì đi. cái kia nữ cảnh sát ở ba ba bị bắt đi sau còn tới chính là gọi là gì đâu nina khẩn trương lầm bầm lầu bầu đát cái kia nữ cảnh sát gọi là gì là nói sao lại lại đây nữ cảnh sát sao nina trượng phu giữa mày nhũ chặt hồi tưởng lúc ấy mục hoan hoan nói gì đó ta là lệ ô nạ luis phụ trách phía trước sâm ngũ đức tiến sĩ mất tích một án ta nghe nói xâm ngũ đức tiến sĩ người nhà lại lần nữa báo án nói là xâm ngũ đức tiến sĩ bị bắt cóc lệ ô luis Nina nạ trượng phu nhìn Nina, cái kia nữ cảnh sát kêu lệ ổ nạ luis nạ cả người giống như là còn hồn giống nhau đối với điện thoại hô lệ ổ nạ luis nàng kêu lệ ổ nạ luis hảo sâm ngũ đức tiến sĩ thoáng chốc cảm giác tiền đồ tràn ngập hy vọng hắn đối với chính mình nữ nhi mở miệng nói Nina. nạ ba ba ái ngươi ngươi yên tâm ba ba sẽ bình yên vô sự trở về các ngươi trước không cần về nhà liền ở tại khách sạn chờ ba ba bên này đem cái dương trao đổi xong lúc sau liền tới tìm các ngươi Yên tâm. Ba ba không có chuyện. Nị nạ lập tức liền khóc lên tiếng, nàng che lại môi hỏi, ba ba. Ngươi hiện tại rốt cuộc ở đâu? Sâm ngũ đức tiến sĩ nghe được chính mình nữ nhi khóc con ngươi cũng đỏ, không có việc gì. Ba ba không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Ba ba đáp ứng ngươi. Nhất định bình an trở về. Ba ba bây giờ còn có sự. Trước bất hỏa ngươi nói. Ngươi phải đợi ba ba, ngàn vạn không thể về nhà đã biết sao. Ân, Hảo. ta tin tưởng ba ba. Nhi nạ gật đầu. Treo điện thoại lúc sau, nhi nạ cả người đều phải sủi lơ ở trượng phu trong lòng ngực, tựa khóc lại tựa cười, không có việc gì. Ba ba không có việc gì. Ba ba hắn không có chuyện, hắn đáp ứng ta sẽ an toàn trở về. Đương nhiên. Ba ba đương nhiên sẽ không có việc gì, bởi vì có như vậy yêu hắn nữ nhi còn có ngoại tôn nữ chờ hắn, hắn sẽ không làm chính mình có việc. Nhi nạ cười khẽ một tiếng, chính là nước mắt lại càng thêm nhiều. Cảnh sát không phải nói. chỉ cần có ba ba tin tức liền lập tức nói cho bọn họ sao chúng ta hiện tại chạy nhanh nói cho cảnh sát ni nạ trượng phu vội vàng mở miệng nói đối mau nói cho cảnh sát ni nạ liên tục gật đầu ni nạ trượng phu bắt thông cảnh sát lưu lại điện thoại một chuyển được vội vàng nói ngài hảo ta là sâm ngũ đức tiến sĩ người nhà chúng ta vừa rồi nhận được ta nhạc phụ điện báo hắn đang tìm kiếm vị kia lệ ồ nạ luis cảnh sát ngàn ngàn vạch phân cách mục hoan hoan ngồi ở trong xe trong đầu có chút loạn nàng đem cửa sổ khai khai thổi bờ sông tiểu phong len keng len keng đinh mục hoan hoan điện thoại đột nhiên vang lên vẫn là bạch hạo thần mục hoan hoan tiếp điện thoại uy tiểu bạch làm sao vậy sâm ngũ đức tiến sĩ người nhà vừa rồi gọi điện thoại đến cục cảnh sát nói hiện tại sâm ngũ đức tiến sĩ ở tìm lê ô nạ luis cảnh sát hoan hoan sâm ngũ đức tiến sĩ ở tìm ngươi hắn không phải bị người bắt sao như thế nào sẽ tìm ngươi mục hoan, hoan con ngươi căng thẳng đó là bởi vì sâm ngũ đức tiến sĩ cho rằng chính mình trong tay cầm cái dương kia đi dựa theo sâm ngũ đức tiến sĩ người nhà miêu tả bị bắt đi sâm ngũ đức tiến sĩ không có khả năng chạy ra tới đó chính là kia một đám người mang theo sâm ngũ đức tiến sĩ ở tìm cái dương xem ra cái dương kia quả nhiên là phá lệ quan trọng nếu sâm ngũ đức tiến sĩ hiện tại đã biết lệ ô nạ luis tên này như vậy nhất định sẽ đi cục cảnh sát tra tìm tiểu bạch người giúp ta một cái vội mục hoan hoan trực tiếp khởi động xe Ngươi theo dõi luân đôn Cảnh sát Internet hệ thống, nhìn xem cái nào vong điểm ở tìm Leona Louis Cảnh sát, tìm được rồi. Gọi điện thoại nói cho ta. Hảo. Bạch Hạo thần gật đầu. Mục Hoan Hoan treo điện thoại trực tiếp bắt thông Chát Lơ điện thoại. uy, Chát Lơ, ta là Hoan Hoan. Hoan Hoan A. Đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Chát Lơ hỏi. Ta muốn hỏi ngươi. Ta hôm nay cho ngươi cái kia sâm ngũ đức tiến sĩ cùng người khác lấy sai cái dương hiện tại ở đâu? Mục hoan hoan hỏi, còn ở ta nơi này làm sao vậy? Chát lơ có chút nghi hoặc, bởi vì Chát lơ lấy. Hương vị thật sự thực không tồi, thực hợp với tình hình vạn tự trương đệ nhị càng. Mục hoan hoan nghiêng đầu nhìn về phía chính mình vẽ vào cửa, hắn chỉ là nhàn nhạt lật xem chính mình át chủ bài, biểu tình không có quá lớn biến động. Một người khác đã bỏ bài. Mục hoan hoan thần sắc đạm nhiên. Tuy rằng nói thua không phải chính mình tiền, chính là mục hoan hang hái ở là chán ghét cực kỳ thua cảm giác. Cho nên hiện tại thứ năm chương công cộng bài ra tới phía trước, mục hoan hoan vẫn là không thể xác định chính mình bài tốt xấu hỏa. Hai vạn nam nhân mở miệng nói đắc, Nếu chơi, cũng đừng sợ đầu sợ chân, nếu tiếp theo chương là năm nói. Như vậy hai người thắng chính mình cơ suất liền cũng không phải rất lớn. Hai người bọn họ lớn nhất cũng chỉ có thể làm được cùng hoa, liền tính là bọn họ cùng chính mình giống nhau có thể làm thành hồ lô. Chính mình trong tay bài là ba điều A, cùng một đôi năm. Nhưng là nếu... Mục hoan hoan rũ xuống con người, chính mình vẽ vào cửa trong tay cũng có một cái A đâu. Như vậy liền hí kích hóa. Nhưng, mục hoan hoan vừa rồi đã phát giác, chính mình vẽ vào cửa tựa hồ đôi mắt đều không có ở át thượng đảo qua, chỉ là vừa rồi phát xuống dưới đệ tứ trương công cộng bài thời điểm nhàn nhạt nhìn lướt qua A, cho nên mục hoan hoan phán đoán. hắn bài hẳn là sẽ có một đôi A, mà không phải cùng chính mình giống nhau ba điều A. Mục hoan hoan năm ngón tay ở trên bàn gõ gõ, cười nói, cùng. Mục hoan hoan vé vào cửa cười khẽ nhìn mục hoan hoan liếc mắt một cái, nâng mi. tựa hồ cảm thấy mục hoan hoan tự mình cảm giác thực tốt đẹp bộ dáng, sau đó cánh môi nhẹ thở một chữ, cùng. Đến đây, nhân viên tạp vụ đã chuẩn bị phát thứ năm chương công cộng bài. Mục hoan hoan dựa vào thoải mái lưng ghế thượng, cười khẽ nhìn nhân viên tạp vụ đem thứ năm chương công cộng bài bày biện hảo. Phương phía 5. Mục hoan hoan khỏe môi cười mở ra. thỉnh lượng bài nhân viên tạp vụ mở miệng. Mục hoan hoan bên trái nam nhân khỏe môi dơ lên mở ra chính mình hai chương át chủ bài. hắc đảo 8 cùng hắc đảo chín Đó chính là nói. Cùng mục hoan hoan đoán trước giống nhau, cùng hoa. Nam nhân cười khẽ nhìn về phía mục hoan hoan, ít nhất đến bây giờ mới thôi. Nam nhân cho rằng chính mình bài là thứ tốt. Mục hoan hoan không có sốt ruột phiên bài, mà là đối với nam nhân cười cười. Kết quả mục hoan hoan này cười đem nam nhân cấp cười mông, hắn tươi cười cứng đờ nhìn mục hoan hoan, chẳng lẽ... Nữ nhân này bài so với chính mình còn muốn hảo. Mục hoan hoan trước mở ra một chương A, theo sau chậm rãi mở ra một chương 5. Hồ lô. Bên cạnh vây xem người có người mở miệng nói. Ngượng ngùng. Chỉ so ngươi hơi hơi lớn như vậy một chút. Mục hoan cười vui cười, sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình vẽ vào cửa, như vậy ngươi đâu. Vẽ vào cửa vui vẻ cười mở ra, hắn tùy tay đem hai chương át chủ bài ném tới rồi chiếu bạc trung ương đối với mục hoan hoan mở miệng, ta thua. Mục hoan hoan nhìn kia hai chương bị vé vào cửa mất hết chiếu bạc trung ương át chủ bài, chỉ là. Át chủ bài vẫn luôn là triều hạ, mục hoan hoan cũng không biết át chủ bài rốt cuộc là cái gì. Nàng ngâng ngâng mi tùy tay đem lợi thế đều ôm trở về. Lần thứ hai chia bài khi. Mục hoan hoan trong lúc vô tình nghiêng đầu, con ngươi trợt căng thẳng. Nàng cư nhiên thấy được cổ văn kiệt. Không sai. Là cổ văn kiệt. Hắn không phải bị chính mình đưa về học viện sao. Như thế nào lại ở chỗ này? tiểu thư. thỉnh hạ chú. Nhân viên tạp vụ đối với mục hoan hoan nói một câu. Chính là mục hoan hoan ánh mắt lại gắt gao tỏa định cùng một cái thập phần mỹ diễm nữ nhân cùng nhau tiến vào cổ văn kiệt. Tiểu thư Nhân viên tạp vụ nhẹ gọi một câu. A. Nga. Mục hoan hoan lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng cười khe đối nhân viên tạp vụ mở miệng, ngượng ngùng có chút thất thần. Một vạn. Hạ chú một vạn. Mục hoan hoan trong đầu đột nhiên trở nên có chút loạn, cổ văn kiệt là từ trong học viện chạy ra tới. Vẫn là bị phái ra. Bị ai? Lộ đình thần sao? Chính là hành động tổ là chính mình phụ trách. Không có chính mình mệnh lệnh ai có thể làm cổ văn kiệt từ trong học viện ra tới. Hơn nữa, cổ văn kiệt như thế nào trở lại nơi này? Mục hoan hoan nhìn mắt chính mình át chủ bài. Một chương lòng dạ hiểm độc ca, một chương lòng dạ hiểm độc di. Mà tam trương công cộng bài phân biệt là hồng tâm 9. Lòng dạ hiểm độc 10, hồng tâm quy. Mục hoan hoan nhàn nhạt nhìn mắt bài. Cho tới bây giờ. Chính mình trên tay đã xem như có một cái thuận tử đi, hơn nữa vẫn là lớn nhất thuận tử. Mục Hoan Hoan nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bồi cái kia mỹ diễm nữ nhân cùng nhau ở Mãn Tràng Hàn Huyên cổ Văn Kiệt, không chút để ý nói ra một tiếng, "Cùng, ta cắn được ngươi." Vạn Tử Trương đệ tăng càng. Hoắc Thần Tây khẽ cười một tiếng rũ xuống con ngươi đôi tay trống ở trên chiếu bạc nhìn về phía cổ Văn Kiệt, "Cổ Văn Kiệt, ta biết ngươi cầm trên tay chính là cái gì bài. Ngươi thắng không được ta. Ngươi liền chính mình át chủ bài đều không có xem." Ngươi liền biết ta không thắng được ngươi. Cổ Văn Kiệt cười khẽ một tiếng. Lì Sa Á tiểu thư. Ngươi nói vị này mãi đêm nay thua đều xem như ngươi sao. Hoác thần Tây cười nhẹ, đến lúc đó nhưng đừng khóc cái mùi A. Cùng. Đắt. Nhân viên tạp vụ lại lần nữa đã phát thứ năm chương công cộng bài. hắc đào A. Hòa. Cổ Văn Kiệt lập tức liền cười mở ra, so lúc ban đầu tràn ngập không khí phấn khởi còn muốn hảo. Bốn điều. Cổ Văn Kiệt càng thêm như hướng hống. Hắn trực tiếp đem dư lại lợi thế toàn bộ đẩy đi ra ngoài. Hoác thần Tây cười nhẹ một tiếng, cũng đem dư lại lợi thế toàn bộ lui đi ra ngoài. Khai bài đi Hoác thần Tây nói. Ngươi! Không xem một chút ngươi át chủ bài sao? Cổ văn kiệt nói. Ta luôn luôn tin tưởng ta vận khí Hoác thần Tây cười cười. Lúc này, mục hoan hoan cả người không sai biệt lắm đã hoán lại đây, nàng gian nan đứng lên điều chỉnh chính mình hô hấp. Thật lâu sau lúc sau, mục hoan hoan sửa sang lại chính mình dung nhan. Cầm hoác thần tây áo khoác hướng bên trong đi đến. Quốc gia an toàn bộ đã không phải một lần làm mục hoan niềm vui rất lạnh, đương mục hoan hoan ở phía trước liều mạng thời điểm. Phía sau những cái đó an nhàn chờ đợi kết quả người. Có thể làm cũng chỉ có hoài nghi sao. Lần này, cư nhiên đối chính mình dùng tới gây tê độc, thực hảo. Thật sự thực hảo. Trên chiếu bạc, mọi người đều thập phần khẩn trương chờ đợi kết quả. Có lẽ là bởi vì cổ văn kiệt cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi, cho nên liền đặc biệt thả lỏng. cũng đặc biệt không nhanh không chậm mày. lì xà ni á thấp giọng dò hỏi một tiếng kỳ thật vừa rồi lì xà ni á liền muốn xem cổ văn kiệt át chủ bài chính là cổ văn kiệt lại đem bài ép tới thực kín mít trừ bỏ chính hắn chỉ sợ là ai cũng nhìn không tới điểm này kỳ thật làm lì xà ni á man tức giận rốt cuộc lì xà ni á chính là rất hào phóng đem chính mình tiền lấy ra tới làm cổ văn kiệt đánh cuộc chính là hắn lại liền chính mình đều xem như đề phòng cổ văn kiệt trực tiếp xốc lên hai chương át chủ bài Bốn điều. Hoác thần Tây lúc này mới sốc lên át chủ bài nhìn thoáng qua. Hắn mày vừa nhấc, hoa nga hoa nga. Xem ra sự tình đại điều. Hoác thần Tây sốc lên hai chương át chủ bài, trong đó một chương thế nhưng là cùng cổ văn kiệt giống nhau như lúc phương phiên A. Một chương là hắc đào ca. Mọi người đều kinh hô một tiếng ngây ngẩn cả người. Người ra lão thiên, Cổ văn kiệt đối với hoác thần Tây quát. Ha ha hoác thần Tây hơi có chút bất đắc di cười cười. chơi bài trong quá trình ta đều không có chạm qua ta át chủ bài vừa rồi ngươi không phải còn ở nhắc nhở ta sao ta như thế nào ra lão thiên húng chi ta nếu là ra lão thiên cũng là đem này một chương a biến thành hắc đảo gì không phải sao nói như vậy ta chính là hoàng gia cùng hoa thuận lớn nhất sợ hãi không thắng được ngươi cổ văn kiệt con ngươi trợt căng thẳng xúc ta hoắc thần tây đánh cuộc phẩm mọi người đều biết ngược lại là hoắc thần tây cười khẽ đứng lên sửa sửa chính mình cổ áo Trong quá trình không ngừng chạm vào chính mình át chủ bài. ngoài tiên sinh, ngươi có phải hay không cần thiết cùng đại gia giải thích một chút, hoặc là nói. Cổ văn kiệt tiên sinh, ngươi hay không có thể cùng đại gia nhân tiện giải thích một chút, ngươi chừng nào thì sửa lại tên gọi mãi Cổ văn kiệt một kích động trực tiếp đứng lên, hoác thân tây. Một chương bài. Từ từ từ cổ văn kiệt cổ tay háo bay xuống đi xuống, hồng đào năm. Không nghiêng không lệnh dừng ở cổ văn kiệt bên chân. Hơn nữa vẫn là bài mặt triều thượng. Mọi người ánh mắt đều nhìn qua đi. hoặc thần tây thổi một cái huýt sáo cười mở ra, lì xa ni á tiểu thư. Xem ra ngươi là gặp được kẻ lừa đảo. Không phải. Cổ văn kiệt con ngươi run rẩy lợi hại, không phải. Ta không có ra lão thiên. Cảnh vệ. Thỉnh dẫn người lại đây. Nhân viên tạp vụ đối với thai nghe nói một câu. Mày. Cổ văn kiệt lì xa ni á cười lạnh một tiếng, nguyên lai là cái kẻ lừa đảo. Như vậy hôm nay ngươi thua trận tiền của ta. Ta sẽ lấy lửa gạt tội khởi tố ngươi. Lì Sà-Ni-Á tiểu thư hoắc thần Tây cười khẽ, ngươi tiền. Ngươi có thể lấy về đi. Kia sao lại có thể Lì Sà-Ni-Á có chính mình kiên trì cùng quật cường. Ai từ ta nơi này lấy đi tiền. Ta liền phải từ ai nơi đó đòi lại tới. hoắc tiên sinh hảo ý lòng ta lãnh. Lì Sà-Ni-Á liền ngươi cũng không tin ta. Cổ văn kiệt kích động tay đều đang run rẩy, Còn có hắn yêu nhất nữ nhân vạn tự trương đệ nhất càng. Tiếu nại phi một bên phiên một bên nói. này không có vấn đề a làm sao vậy lộ đình thần khó thở một trưởng vũ vào kia phân nhiệm vụ báo cáo thượng nhiệm vụ báo cáo trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất tiếu nãi phi chưa bao giờ có gặp qua lộ đình thần như vậy hắn sửng sốt ngốc ngốc gọi một tiếng đầu đắt lộ đình thần tức muốn hộp máu chỉ vào trên mặt đất nhiệm vụ báo cáo khí tay đều đang run rẩy ngươi nhìn xem ngươi viết cái gì viết các ngươi nguyên bản muốn lợi dụng hoan hoan bạn tốt anh quốc quân tình sáu chỗ đặc biệt hành động tổ tổ trưởng Chất lơ Còn viết cái gì? Hoan hoan kia đi rồi trong dương trong đó hai bình vi rút. Này đó chẳng lẽ không phải ngươi viết sao? Hòa. Tiếu nại phi càng thêm mê hoặc, chính là ta viết đều là sự thật à? Sự thật. Lộ đình thần lập tức liền cười, hắn che lại chính mình hơi đau cái chán quả thực muốn điên rồi. đâu Ta không như vậy viết nên viết như thế nào? Chúng ta nguyên bản chính là muốn lợi dụng chát lơ chính là sau lại ra điểm sự tình. Hơn nữa, trong dương xác thật thiếu hai bình vi rút ta Ta tổng không thể nói là ta lấy đi đi, chính là hoan hoan cầm đi về sau có thể thuyết minh cái gì đâu, chẳng qua là đối chất lơ ở vào xin lỗi, cho nên đem nhằm vào bọn họ quốc gia thủ lĩnh nhân vật vi rút còn cho bọn hắn mà thôi. Tiếu nại phi thiên chân mở miệng nói. Ngươi có biết hay không ngươi hai câu này? liền đủ để hại chết hoan hoan. Lộ đình thần giống lên một tiếng. a. Tiếu nại phi nghe được lộ đình thần những lời này đều ngông. Đến đây! Bạch hạo thần đã không lời nào để nói. hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì bạch hạo thần ôm cánh tay nếu mày ở lộ đình thần văn phòng qua lại đi dạo bước chân người a ngươi quả nhiên là tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản lộ đình thần khí hận không thể cấp tiếu nại phi một cái tát, trách không được hoan hoan không thích cùng người khác cùng nhau chấp hành nhiệm vụ hoan hoan cho tới nay đều là đúng không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ mặt sau mấy chữ lộ đình thần thật sự là không nghĩ nói ra hắn xoay người thậm chí đều không nghĩ đi xem tiếu nại phi cho nên Quốc gia an toàn bộ phía trước liền hoài nghi quá hoan hoan, lúc này đây. Hoan hoan cùng chát lơ tiếp xúc, sau đó lại cầm đi kia hai bình vi rút giao cho anh quốc Bạch hạo thần phân tích. Hơn nữa, kia hạng vi rút còn đều là giả. Lộ đình thần mở miệng, càng quan trọng là Lý Ngải Hồng đem hoan hoan mỗi một lần thích đơn độc chấp hành nhiệm vụ sự tình cùng lần này vài món sự tình liên hệ ở bên nhau, cảm thấy hoan hoan là gián điệp hiểm nghi rất lớn. Ha hả đây là đang nói đùa lời nói sao. Bạch hạo thần nói Nhà người khác gián điệp đơn độc hành động thời điểm có thể vì các ngươi ra đem sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành. Nay càng là cái vấn đề. Lý Ngải Hồng phó bộ trưởng còn đưa ra, Mục Hoan Hoan dựa vào cái gì sáng tạo chưa từng thất bại nhiệm vụ ký lục, nói không chừng chính là không cho người khác cùng nàng cùng đi chấp hành nhiệm vụ, mà anh quốc quân tình sáu chỗ sẽ giúp nàng, vì chính là đem Mục Hoan vui vẻ đưa tiễn thượng một cái càng cao vị trí về sau được đến càng có giá trị tình báo. Lộ Đình thần đem ngày đó hội nghị trung Lý Ngải Hồng nguyên nói ra tới, Đây là ở kể chuyện xưa sao. Bạch hạo thần quả thực đối bọn họ vị này phó bộ trưởng ngũ thể lầu địa, nàng sức tưởng tượng tốt như vậy làm gì không đi trực tiếp đương biên kịch hảo. Bạch hạo thần mí môi, như vậy, bọn họ hiện tại là hoài nghi những cái đó vi rút đã toàn bộ bị hoan hoan giao cho Anh quốc quân tỉnh 6 chỗ phải không? Lộ đình thần gật đầu, cho nên mới yêu cầu đem hoan hoan gọi trở về tới hỏi rõ ràng. Hỏi, vẫn là thẩm vấn. Bạch hạo thần khỏe môi mang theo cười lạnh, nghe lý ngải hồng phó bộ trưởng khẩu khí. nhưng không giống như là sẽ hảo hảo hỏi hoan hoan nay cũng không đúng a tiếu nại phi đột nhiên mở miệng ta cảm thấy hoan hoan cũng không biết đây là giả vi rút ta nếu là giả hoan hoan làm gì phải cho anh quốc kia hai bình đâu nếu hoan hoan thật là anh quốc gián điệp nói làm như vậy không phải bại lộ thân phận sao lúc này đây lộ đình thần còn không có tới cập mở miệng bạch hạo thần ngay cả vội mở miệng tới tới tới tới làm ta đoán xem chúng ta vị này cực có sức tưởng tượng phó bộ trưởng nói gì đó nàng nhất định là nói Mục hoan hoan chính là dùng lấy đi kia hai bình giả vi rút sự tình tới cấp chính mình đánh hiểm trợ phải không? Lộ đình thần hơi có chút vô ngữ gật đầu, Lý Ngải Hồng Phó Bộ trưởng nói. Hoan hoan chính là lấy đi rồi kia hai bình vi rút tới mê hoặc đại gia, nói cho đại gia kỳ thật nàng cũng không biết đó là giả, kỳ thật. Vi rút sớm đã ở giao cho tiếu nãi phi trên tay trước bị nàng đánh cháo, hơn nữa theo nàng biết. Sở hữu nhận thức mục hoan hoan người đều nói mục hoan hoan trọng cảm tình, cho nên... đương này giả vi rút sự kiện sự việc đã bại lộ thời điểm nàng liền sẽ nói chính mình cũng không biết kia hạng vi rút là giả bằng không cũng sẽ không lấy đi kia hai bình giao cho chatler đương hỏi chúng ta hỏi mục hoan hoan vì cái gì muốn đem nhằm vào anh quốc thủ lĩnh vi rút giao cho chất lơ, nàng liền sẽ nói bởi vì chatler rút vội nàng không nghĩ thiếu chất lơ. ha ha bạch hạo thần quả thực là hết trôi nói rồi ta nói ngươi xác định cái này phó bộ trưởng không phải dựa ngủ đi lên đi Nàng trước kia là cái tam lưu biên kịch đi. Bạch hạo thần nói. Lộ đình thần thở phào một ngụm. ngục hoan hoan. Chúc ngươi chết vui sướng. Vạn tử trương đệ nhị càng. ngục hoan hoan, ta nói rồi. Nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Lý Ngải Hồng vĩnh viễn quên không được ngày đó. Bởi vì Lý Ngải Hồng cùng một cái Nga gián điệp đặc công yêu nhau. Nhưng là. Tuyệt đối không giống như là người khác theo như lời như vậy hắn chỉ là vì lợi dụng Lý Ngải Hồng. Hắn chưa bao giờ từ Lý Ngải Hồng nơi này bộ lấy ra một chút về quốc gia an toàn bộ tin tức, thậm chí. Hắn còn nói cho Lý Ngải Hồng thân phận của hắn. Hai người một lần lâm vào trong thống khổ đát. Chính là ai có thể ngăn trở tình yêu loại đồ vật này đâu. Đương Lý Ngải Hồng rốt cuộc muốn lấy hết can đảm cùng hắn ở bên nhau. Bọn họ cho rằng, chỉ cần che giấu hảo liền sẽ không có vấn đề. Đương Lý Ngải Hồng đi bọn họ cộng đồng chung cư đi tìm hắn thời điểm, lại phát hiện chung cư loạn thành một đoàn nơi nơi đều là đánh nhau dấu vết. Lúc ấy Lý Ngải Hồng sợ hãi cực kỳ, nàng trong đầu cái thứ nhất phản ứng chính là có thể hay không là bị quốc gia an toàn bộ bắt. Nàng điên rồi dường như hướng hồi văn phòng gọi điện thoại đi đặc công hành động tổng chỉ huy bộ, nàng dò hỏi hay không Tân chảo đi trở về một cái hắn Quốc gián điệp đặc công. Bên kia thập phần cao hứng nói cho Lý Ngải Hồng, là Mục Hoan Hoan chảo đã trở lại, hơn nữa hiện tại Mục Hoan Hoan đang ở thẩm vấn trung. Lý Ngải Hồng đương nhiên biết Mục Hoan Hoan, quốc gia an toàn bộ ưu tú nhất đặc công, lúc ấy Lý Ngải Hồng trong lòng sợ hãi cực kỳ. Nàng biết liền tính là chính mình suy nghĩ muốn cứu chính mình ái nhân, chính mình cũng không thể ra mặt. Nàng nguyên bản cầm lấy điện thoại muốn cấp mục hoan hoan gọi điện thoại, cuối cùng lại vẫn là trần trở. Nàng vẫn luôn do dự đến buổi tối, rốt cuộc dùng công cộng điện thoại bắt thông mục hoan hoan trung cư điện thoại. Uy Mục hoan hoan! Lý Ngải Hồng nhớ rõ chính mình thanh âm chưa từng có như vậy run rẩy quá. Ngài Hảo, vị nào? Mục hoan hoan thanh âm mát lạnh sạch sẽ. Giống như là một phen lưới dao sắc bén lướt qua cam liệt thanh tuyền giống nhau thậm chí làm lý ngải hồng không dám tiếp theo mở miệng ngươi có phải hay không bắt ô xâm đế thác la phu lý ngải hồng dò hỏi điện thoại bên kia mục hoan hoan trần trờ trong chốc lát đột nhiên mở miệng nói ngươi là lý ngải hồng phó bộ trưởng đi lý ngải hồng nắm điện thoại tay trợn căng thẳng chẳng lẽ ô xâm đế thác la phu tất cả đều đối mục hoan hoan chiêu lúc ấy lý ngải hồng sợ hãi cực kỳ nếu là cái dạng này lời nói như vậy chính mình chỉ sợ cũng phải bị thỉnh về đi ta ta Lý Ngải Hồng thậm chí lúc ấy cũng không biết nên như thế nào tiếp được mục hoan hoan nói. Ta đã theo dõi ô sâm đế thác la phu thật dài một đoạn thời gian, hắn sở hữu sinh hoạt ta đều rõ như lòng bàn tay mục hoan hoan nhàn nhạt mở miệng, tuy rằng chúng ta không có đã gặp mặt thậm chí cũng không có gì giao tình, nhưng là ta xin quên ngươi. Không cần lây dính ô sâm đế thác la phu sự tình, rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt, đêm nay ta coi như làm không có tiếp nhận cái này điện thoại. Ô sâm đế thác la phu, hắn còn hảo sao? Lý Ngải Hồng ở mục hoan hoan liền phải quải điện thoại trước vẫn là nhịn không được hỏi. Hắn thực hảo mục hoan hoan nhàn nhạt mở miệng, không có mặt khác sự tỉnh ta liền treo điện thoại. Lý Ngải Hồng nắm chặt điện thoại thật lâu sau. Nói một tiếng, ân. Mặc kệ. Thật sự có thể như là mục hoan hoan nói như vậy mặc kệ sao. Làm như không có tiếp nhận cái này điện thoại. Kỳ thật lúc ấy nghe được mục hoan hoan nói như vậy thời điểm, Lý Ngải Hồng thật là tâm tồn cảm kích. Chính là. ngày hôm sau. Ô xâm đế thác la phu cư nhiên liền đã chết. Mục hoan hoan rõ ràng nói cho chính mình ô xâm đế thác la phu thực hảo. Chính là lại đột nhiên. Đã chết. Lý Ngải Hồng nhìn kêu phân báo cáo lúc ấy nước mắt liền mơ hồ chính mình con người. kia mặt trên kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh mục hoan hoan đều đối ô xâm đế thác la là phu làm cái gì. Nàng thậm chí có thể nghĩ đến. Ô xâm đế thác la phu vẻ mặt thống khổ. Lý Ngải Hồng thậm chí không có dũng khí xem đi xuống kia phân báo cáo. Ô xâm đế thác La Phu nhất định là chịu không nổi cho nên mới giả phá dấu ở hàm giang độc dược tự sát. Lý Ngải Hồng không nhớ rõ chính mình ở toilet khóc bao lâu. Nàng thậm chí liền ô xâm đế thác La Phu thi thể đều không có nhìn đến, ô xâm đế thác La Phu đã bị xử lý sạch sẽ. Đối với Nga tới nói, bất quá mất tích một người đặc công, đối với Trung Quốc tới nói bất quá là tiêu diệt một cái gián điệp. Đối với thế giới tới nói, ô xâm đế thác La Phu bất quá là mỗi ngày đều ở tử vong trong đám người một người mà thôi. Mà đối với Lý Ngải Hồng, nàng mất đi chính là chính mình toàn bộ thế giới Này đó đều là bái mục hoan hoan ban tạo Nếu mục hoan hoan cướp đi thế giới của chính mình Như vậy Lý Ngải Hồng liền phải hủy hoại mục hoan hoan thế giới Nàng để ý bên người bằng hưu đúng không? Như vậy lần này chính là làm chính mình bắt lấy một cái cơ hội Lý Ngải Hồng hiện tại còn sẽ không làm mục hoan hoan thể hội một chút mất đi để ý người thống khổ Nàng trước muốn mục hoan hoan thể hội một chút bị chính mình Liên tính là cảnh đẹp như vậy cũng đả động không được mục Hoan Hoan tâm vạn tự trương đệ tam càng. Chính là Bùi Hạo Vĩ về phía trước di động một chút khụy tay trống ở trên bàn một tay đó chính mình hàm dưới cười khẽ mở miệng Lý Ngải Hồng ngươi nếu là không nghĩ làm mục Hoan Hoan cùng ta liên hệ nói ta khuyên ngươi tốt nhất không cần lục một ít nhảm chán video phát đến mục Hoan Hoan nơi đó đi ngươi nếu là tìm chết ta liền tính là tưởng bảo hộ ngươi cũng bảo hộ không được liên tính là bảo hộ không được ngươi vẫn là sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ không phải sao? Lý Ngải Hồng cười mở ra, ta tin tưởng bộ trưởng năng lực, đương nhiên. Ta cũng biết ngươi bảo hộ ta không phải bởi vì thích ta hoặc là yêu ta, là bởi vì những cái đó chứng cứ phải không. Đương nhiên bùi hạo vĩ khỏe môi dơ lên tươi cười như hoa, nếu là không có những cái đó chứng cứ. Ta hiện tại thật sự hận không thể trực tiếp bóp trên ngươi. hòa, Cho nên nói. Bất luận ta làm cái gì, bộ trưởng đại nhân ngươi tốt nhất là dùng ngươi sinh mệnh tới bảo hộ ta. bởi vì ngươi liền tính là ném tên họ cũng không nghĩ ném những cái đó chứng cứ đi. Lý Ngải Hồng khỏe môi tươi cười càng thêm tươi đẹp. Đúng vậy. Lý Ngải Hồng từng câu từng chữ đều là đúng, bởi vì những cái đó chứng cứ một khi cho hấp thụ ánh sáng bùi hạo vi không chỉ có muốn chết, lại còn có nổi danh thanh tấn hủy, mà trong đó liên lụy đến những cái đó quan lớn phú hảo. Cũng không ai sẽ bỏ qua chính mình người nhà, đặc biệt là chính mình mới 14 tuổi đại nữ nhi đát. Bùi hạo vi tuy rằng đem chính mình nữ nhi bảo hộ thực hảo, Thậm chí cơ hồ đều không có bao nhiêu người biết Bùi Hạo Vĩ còn có một cái nữ nhi, nhưng là... Vẫn là có người biết, mà trong đó không ít. Đều là cùng chính mình đã làm sinh ý. Bùi Hạo Vĩ cũng rõ ràng. Những người đó ngày thường cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, chính là vừa đến loại này thời điểm, chính mình nếu đã chết. Bọn họ tìm không thấy hết giận nhất định sẽ lấy chính mình nữ nhi chạy đến. Liên tính là Bùi Hạo Vĩ sớm đã ở phía trước thiên đem chính mình nữ nhi đưa ra quốc an bài người bảo hộ. Hắn vẫn là không yên tâm. Rốt cuộc, toàn thế giới nữ nhi liền dư lại hắn một người thân. Như vậy Lý Ngải Hồng cười khẽ nghiêng đầu nhìn bùi hạo vĩ. Tiếp theo, mục hoan hoan nếu là tự cấp bộ trưởng tới điện thoại, hy vọng bộ trưởng có thể cùng mục hoan hoan nhiều liêu trong chốc lát. Nếu không phải ngươi vừa tới quấy rầy, ta đương nhiên muốn cùng nàng nhiều liêu trong chốc lát. Bùi hạo vĩ nheo lại con người cười khẽ. Phải không Lý Ngải Hồng đứng dậy? Bùi hạo vĩ vẻ mặt đương nhiên bộ dáng nhìn Lý Ngải Hồng. Lý Ngải Hồng cười cười xoay người hướng tới Bùi Hạo Vĩ văn phòng ngoại đi đến. Vừa thấy Lý Ngải Hồng đi ra ngoài Bùi Hạo Vĩ tươi cười lập tức trầm xuống dưới. Hắn đứng dậy khóa trái cửa văn phòng. Đem văn phòng trên cửa cửa trước cũng kéo lên. Hắn qua lại ở văn phòng nội nhìn quét. Thật lâu sau, Bùi Hạo Vĩ nuối lòng cà vạt, bắt đầu khắp nơi siêu tầm máy theo dõi cùng máy nghe trộm. Chính là cuối cùng tất cả đều không thu hoạch được gì. Hắn có chút mệt mỏi ngồi ở ghế trên, ngón tay ở trên bàn đánh. Đột nhiên. Hắn tay một đốn nhìn về phía chính mình di động. Ha bùi hạo vĩ cười khẽ một tiếng cầm lấy di động. Chỉ cần di động ở khởi động máy trạng thái hạ căn bản chính là một bộ cờ tờ s định vị nghi cùng máy nghe trộm. Lý Ngải Hồng, ngươi cũng thật sẽ nghĩ cách. Bùi hạo vĩ cầm di động cười khẽ quơ cơ, thực hảo. Xem ra chính mình di động cũng không phải thực an toàn. Đều nói sẽ tiêu cầu không cắn người, cắn người cầu đều sẽ không đều, trước kia thật là nhìn không ra tới. Lý Ngải Hồng cư nhiên là vẫn luôn không gọi cầu. cán khởi người tới thật đúng là không hàm hồ. Bùi hạo vĩ tùy tay đem điện thoại ném ở một bên dứt khoát trực tiếp rút ra chính mình cà vạn, hắn đổ một ly vụt cả ngửa đầu rót hạ. Thật là chơi ưng bị ưng mùa mắt, bùi hạo vĩ hiện tại thật đúng là hy vọng mục hoan hoan trở về đem Lý Ngải Hồng cấp giải quyết. Đương nhiên, nếu không có những cái đó chứng cứ nói. Nếu mục hoan hoan đã thấy được kia đoạn video nói, mục hoan hoan khẳng định phải về tới cứu bạch hạo thần, như vậy. liền tỏ vẻ. Mục hoan hoan nhất định sẽ nhanh chóng hiểu biết giả cái dương sự tình, trở về lúc sau nàng một khi biết là Lý Ngải Hồng giờ cho quỷ nhất định sẽ không chút do dự giết Lý Ngải Hồng. Hiện tại, muốn mục hoan hoan không cần trở về cứu bạch hạo thần, vậy cần thiết tìm một cái mặt khác sự tình làm mục hoan hoan là một lần. Bùi hạo vi do dự mà vẫn là kéo ra bàn làm việc phía dưới ngăn tủ. Bên trong cư nhiên là một cái tủ sát, kỳ thật cái này hắn sớm tại mục hoan hoan đáp ứng trở thành hành động tổ người phụ trách thời điểm nên cấp mục hoan hoan, chỉ là. Lúc ấy bùi hạo vĩ có tư tâm, cho nên không có cho nàng Nếu hiện tại gặp loại này khẩn cấp tình huống Có chút đồ vật hẳn là cho nàng Bùi hạo vĩ từ tủ sắt bên trong lấy ra một cái hồ sơ túi Hồ sơ túi trang một cái nội tồn tạp Hắn đem nội tồn tạp lấy ra tới gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay Chờ đến mục hoan hoan không sai biệt lắm hiểu biết cái dương sự tình phải về tới thời điểm Bùi hạo vĩ nhất định phải đem nơi này nội dung cấp mục hoan hoan Ngàn ngàn vạch phân cách mục hoan hoan cùng hoắc thần tây tắm rửa xong lúc sau ăn cơm sáng hai người cùng nhau lại lần nữa tiến hành hẹn hò chỉ là hôm nay mục hoan hoan tuy rằng đang cười rõ ràng có chút tâm không ở cái kia tiểu cô nương có ý tứ a vạn tử trương đệ nhất càng đi thôi hoắc thần tây nắm chặt mục hoan hoan tay nhỏ nắm nàng đi xuống lầu mục hoan hoan liền đi theo hoắc thần tây phía sau an tâm cực kỳ xe một đường về phía trước hai mục hoan hoan lại vô tâm thưởng thức này quanh mình phong cảnh đát Rốt cuộc ở một đoạn ngắn lộ trình lúc sau. Chờ mục hoan hoan cùng hoắc thần Tây kêu xe ngừng lại hòa. hoắc thần Tây xuống xe lúc sau gọi một tiếng mục hoan hoan đối nàng vương tay, hoan hoan. Ấn mục hoan hoan đối với hoắc thần Tây cười cười đem tay giao cho hoắc thần Tây trong tay, xuống xe. Mục hoan hoan dọc theo đường đi đều suy nghĩ bạch hạo thần đoạn chỉ, lấy mục hoan hoan sở hiểu biết đoạn chỉ lại thực. Nói như vậy thời hạn với nhiệt độ bình thường hạ 20C tả hữu tứ chi thiếu huyết không vượt qua 6-7 giờ trên cơ bản có thể khôi có thể tiến hành gãy chi lại thực, mà vượt qua 1020 giờ, đại đa số diễn biến vì không thể nghịch biến tính, tổ chức đã phát sinh biến tính, tắc không nên lại thực, chính là nói. Đoạn chỉ không thể ở một lần nữa trên đường. Nếu cái kia cắt bạch hạo thần ngón tay người là đem ngón tay ném ở bạch hạo thần bên cạnh, lấy mục hoan hoan đối cái kia hoàn cảnh kinh nghiệm phán đoán, độ ấm hẳn là sẽ không vượt qua 11 độ, cho nên Bạch Hạo thần đoạn chỉ thiếu huyết 24 giờ vẫn khả năng lại thực tồn tại. Nếu người kia mang đi Bạch Hạo thần đoạn chỉ làm ướp lạnh xử lý, vậy có thể kéo dài lại thực thời hạn đến 30 giờ trở lên. Nhưng là thiếu huyết thời gian càng ngắn, tác lại thực tồn tại suất càng cao, ngược lại, thiếu huyết thời gian càng dài, lại thực tồn tại suất càng thấp. Cho nên, Mục Hoan Hoan quyết định hai bút cùng vẽ, mà không phải đơn phương hành động. Nói như vậy liền cần phải có người giúp chính mình, Mục Hoan Hoan thừa nhận Hoắc Thần Tây rất cường đại. chính là lúc này đây mục hoan hoan lại không biết vì cái gì không nghĩ đem hoắc thần tây liên lụy trong đó hoặc là ở mục hoan hoan trong lòng hoắc thần tây trở nên càng ngày càng quan trọng đi quan trọng đến sở hữu có quan hệ với nguy hiểm sự tình mục hoan hoan cũng đều không nghĩ làm hoắc thần tây chạm vào giống như hoắc thần tây không nghĩ làm mục hoan hoan chạm vào bất luận cái gì nguy hiểm sự tình là giống nhau mục hoan hoan cùng hoắc thần tây xuống xe lúc sau có một chiếc dài hơn màu trắng xe sang đang chờ bọn họ Vừa thấy hoắc thần Tây cùng mục hoan hoan đều đã xuống xe, đứng ở dài hơn xa hoa xa tiền hoàng gia quản gia đối hoắc thần Tây cùng mục hoan hoan không người, sau đó thấy bọn họ kéo ra cửa xe. Vừa lên xe mục hoan hoan cùng hoắc thần Tây liền thấy được một cái mang theo mắt kính Nam Hải tử ngồi ở bên trong xe, tựa hồ có chút không biết theo ai bộ dáng. Ô tô đã chậm rãi khởi động. Ta tưởng, mang ngươi tới vị kia tiên sinh đã giải thích qua ngươi tại đây chiếc xe thượng nguyên nhân đi. hoắc thần Tây đối với Nam Hải mở miệng. Là. bọn họ nói làm ta giúp này tìm kiếm một phong bưu kiện ngon nguồn Nam Hải gật đầu có chút khẩn trương nhìn Hoắc Thần Tây cùng mục hoan hoan Thực Hạo Hoắc Thần Tây lấy ra mục hoan hoan máy tính đưa cho Nam Hải từ nơi này đến sân bay có thể chứ Nam Hải kết quả máy tính mở ra bưu kiện Bạch Hạo Thần đau tiếng hô lại lần nữa truyền ra mục hoan hoan đặt ở hai đầu gối thượng tay chậm rãi buộc chặt Hoắc Thần Tây giơ tay cầm mục hoan hoan tay nhỏ đối với Nam Hải mở miệng có thể phiền toái ngươi đem thanh âm đóng sao ngang nga, nga. Hảo Nam Hải lập tức đóng máy tính thanh âm sau đó ý đổ tra tìm nơi phát ra. Này tuyến là trải qua tam trọng mã hóa Nam Hải một bên xem một bên mở miệng. Như vậy, ngươi có thể điều tra ra sao? Yêu cầu bao lâu? Hoác thần Tây hỏi. Từ nơi này đến sân bay vậy là đủ rồi Nam Hải nói đem máy tính đặt ở ghế dựa thượng. Chính mình quỳ gối thùng xe nội hàng vỉa hẹn thượng, bắt đầu tìm kiếm cùng tính toán. Không có việc gì Hoác thần Tây cười khẽ đem mục hoan hoan ôm vào trong lòng ngực. Mục hoan hoan giờ phút này trong lòng ở tính toán trở về lúc sau kế hoạch. hiển nhiên trực tiếp sát tiến quốc gia an toàn bộ tổng chỉ huy bộ là không hiện thực. Bùi hạo vĩ. Mục hoan hoan con ngươi trợn chấm xuống, nàng rõ ràng đã nói cho bùi hạo vĩ chính mình sẽ đem chân chính cái dương mang về. Hắn vì cái gì liền không thể trước thả bạch hạo thần. Bùi hạo vĩ nói. Hiện tại quốc gia an toàn bộ đã không giống nhau là có ý tứ gì. Vì cái gì ở ta như vậy nói lúc sau, bùi hạo vĩ vẫn là đóng lại bạch hạo thần không có phóng Thậm chí còn bạch hạo thần bị người cắt ngón tay Lấy mục hoan hoan tới xem Bùi hạo vĩ hẳn là sẽ không muốn bạch hạo thần ngón tay đoạn rất đi Xe sang đã chậm rãi ngừng ở tư nhân phi cơ trước Nam Hải tựa hồ cũng rốt cuộc tìm được rồi im Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi mắt thấy im ánh vào mi mắt thời điểm con ngươi kịch liệt run lên Tìm được rồi sao hoắc thần Tây hỏi Ta cho rằng Ta giải khai Chính là Vẫn là không đúng Nam Hải thanh âm có chút hoảng loạn Thực xin lỗi này so với ta tưởng tượng còn muốn phục, nàng nhất định sẽ dẫm lên chúng ta này đó lão người quen thi thể đi cứu bạch hạo thần vạn tự trương đệ nhị càng. Từ bạch hạo thần có mục hoan hoan cái này bằng hữu bắt đầu, không biết khi nào bạch hạo thần trở nên đặc biệt được hoan nên, không có người kêu hắn quay thai, ngược lại là bọn họ đều muốn thân cận bạch hạo thần. Chính là bạch hạo thần trong mắt tựa hồ chỉ có mục hoan hoan một người, những người khác đều thành không khí, thậm chí còn liền bọn họ cùng hắn nói chuyện hắn cũng nghe không đến. Mà mục hoan hoan cũng bởi vì bạch hạo thần trở nên không hề như vậy lạnh như băng, nàng khóa ngoại hoạt động nhiều lên. Cùng bạch hạo thần cùng nhau đùa nghịch hắn những cái đó vô dụng nhưng lại thú vị phát minh, thậm chí có đôi khi ở vật lộn khóa thượng cũng có thể cùng đối thủ nói thượng nói mấy câu. Cao Thế Vĩ vẫn luôn nhìn mục hoan hoan trưởng thành, hắn vẫn luôn cảm thấy đó là một loại thiên phú. Mục hoan hoan trời sinh chính là phải bị người dùng cái loại này sùng bái cùng hâm mộ ánh mắt ca ngợi hòa. Hắn nhớ rõ, tính trẻ con cũng là như thế này Không biết từ khi nào bắt đầu. Đại gia trở nên đều muốn tiếp cận mục hoan hoan cùng bạch hạo thần, chính là tựa hồ đều không có cơ hội đát. Cho đến ngày nay, mục hoan hoan ngồi ở trên phi cơ nhìn đối diện Lý mạch mới ý thức được bạch hạo thần kỳ thật là chính mình trở thành mục hoan hoan sinh mệnh chân chính ý nghĩa thượng cái thứ nhất bằng hưu, nàng cả nhân sinh cái thứ hai bằng hưu. Mục hoan hoan nhăn chặt mày nhìn về phía Lý mạch phong tuyến, như vậy biểu tình như vậy bộ dáng. Giống như là năm đó mục hoan hoan mới gặp bạch hạo thần khi hắn xúc ở trong góc nhìn đại gia kết bệ kết đội chơi đùa nhìn hắn thời điểm giống nhau vừa rồi có khỏe không mục hoan hoan quay đầu nhìn lý mạch chính là lý mặc đối mục hoan hoan trong ánh mắt tất cả đều đề phòng giống như là bạch hạo thần trước kia nhìn khi dễ hắn những người đó giống nhau mục hoan hoan nhìn như vậy ánh mắt trong lòng là không thể nói tới tư vị Hoặc thần tây chỉ cho rằng đây là mục hoan hoan lấy lui làm tiếng muốn làm lý mặc cung ra hắn cái kia cuối cùng ít địa chỉ người hắn cười khẽ nhìn lý mặc mở miệng nói ta nói Ta đã nhớ kỹ cái kia im, chỉ cần trở về ta là có thể đủ tìm được người kia. Ta biết mục hoan hoan nhìn Lý mắc nếu hắn có thể giúp người kia. Đã nói lên người kia với hắn mà nói rất quan trọng, như vậy. Quan trọng ta tưởng hẳn là lẫn nhau đi. Lý mắc cả người run lên. Ngươi là tưởng gậy ông đập lưng ông. hoặc thần Tây Nâng Mi, người kia cắt bạch hạo thần ngón tay. Cho nên ngươi muốn cắt. Hán. Mục hoan hoan nắm tay căng thẳng nghiêng đầu nhìn Lý mắc Lý Mặc nghe được như vậy lời nói con ngươi hung hăng run lên ôm chặt chính mình tay, vẻ mặt sợ hãi. Bằng hưu của ta mục hoan hoan nhìn Lý Mặc từng câu từng chữ mở miệng, cùng ngươi giống nhau. Cũng là một cái máy tính phương diện thiên tài, ngươi cũng biết đầu ngón tay đối với các ngươi tới nói tầm quan trọng, từ bị đến Trung Quốc bình thường chuyến bay là 8 nhiều giờ, mà chúng ta thừa chính là chuyển cơ chỉ cần 7 cái nhiều giờ, nói cách khác chúng ta chỉ cần ở ba cái giờ nội tìm được bạch hạo thần ngón tay hắn tay liền còn có thể cứu chữa, ta không nghĩ lãng phí thời gian. ngươi có nói hay không? Lý mắc con ngươi hung hăng di sản, cắn chặt cánh ngôi. mục hoan hoan cùng trước kia như vậy bạch hạo thần ở bên nhau ngốc quá, cho nên minh bạch, Lý mắc này biểu tình ý tứ chính là hắn thực động dung chính là vẫn là không thể nói. Mục hoan hoan nhìn chăm chú vào Lý mắc. ta không biết ngươi kêu gì, nhưng là ta có thể nói cho ngươi bạch hạo thần cùng ngươi giống nhau, ta tưởng ngươi cũng trải qua quá. Sở Hưu tiểu bằng Hưu không muốn cùng ngươi cùng nhau chơi, kêu ngươi quái thai, dùng đồ vật ném ngươi, chuyện như vậy. ngươi trải qua quá đi bạch hạo thần cũng trải qua quá ta ở ngươi trên người có thể nhìn đến bạch hạo thần bóng dáng đây là ta sở dĩ hiện tại còn nhẫn mại tính tình cùng ngươi nói mà không phải trực tiếp đem ngươi từ trên phi cơ ném xuống đi mục hoan hoan nói cuối cùng một câu thời điểm cơ hội là giống ra tới sợ tới mức ly mạch một co rúm lại hoắc thần tây giơ tay cầm mục hoan hoan tay nhỏ ý bảo nàng đừng kích động lý Mặc nhìn thở ra một ngụm trường khí rửa vào ghế sau lưng ghế thượng cũng cầm hoắc thần tây tay đối hắn nói chính mình không có chuyện mục hoan hoan hắn nhìn ra được tới mục hoan hoan là thật sự quan tâm cái kia bị cô cô cắt ngón tay người ở lý Mặc còn không có tới kịp mở miệng thời điểm mục hoan hoan cặp kia tựa như đá quý giống nhau con ngươi lại lần nữa nhìn về phía lý Mặc ngươi nghe ta thể nếu là bạch hạo thần tay tiếp không quay về ta sẽ đem ngươi phải bảo vệ người kia còn có ngươi tay cùng ngón chân một cây một cây cắt rớt cho các ngươi đem bạch hạo thần sở chịu đủ thống khổ gấp bội nếm một lần hoác thần tây ôm chặt mục hoan hoan nghiêng đầu khẽ hôn mục hoan hoan cái chán hoan hoan ngươi quá mệt mỏi đi mặt sau nghỉ ngơi một chút hảo sao mục hoan hoan cũng là ở không nghĩ ở chỗ này nhìn đến lý mặc bởi vì mỗi xem lý mặc liếc mắt một cái liền sẽ làm mục hoan hoan nghĩ đến bạch hạo thần tưởng tượng đến bạch hạo thần liền sẽ nghĩ đến kia đoạn ghi hình kia quả thực làm mục hoan hoan phát điên Hảo mục hoan hoan nhặt nhẽo gật gật đầu ở hoắc thần tây nâng hạ đi vào mặt sau tiểu cách gian. Hoắc thần tây cười khẽ nhìn mục hoan hoan nằm ở nhỏ hẹp nghỉ ngơi trên giường, sau đó xoay người nhìn lý Mặc. Ngượng ngùng. Nàng cảm xúc có chút kích động. Hoắc, Uy. Vân thiếu. Ngươi hiện tại ở đâu? Vạn tử trương đệ tam càng. Tuy rằng ngày thường ta thích cùng mục hoan hoan ganh đua dài ngắn, nhưng là không thể phủ nhận ta một chút đều không chán ghét mục hoan hoan. Ngược lại là tương đối chán ghét cái này cái gì phó bộ trưởng. Hạ Lan qua lại ở hành lang tuần tra, hạ giọng mở miệng, ghét nhất chính là. Nàng tuy tiện đối chúng ta đồng bạn dụng hình. Liên tính là đối tượng là bạch hạo thần ta cũng chán ghét. Chính là. Chúng ta không nổ súng không đại biểu mục hoan hoan sẽ không nổ súng. Tiếu Nãi phi cười khẽ. Hạ Lan cũng cười mở ra, tiếu Nãi phi. ngươi tâm địa gian rảo tưởng cái gì ta đều biết. Đắc. Thần phong cũng cười khẽ một tiếng, bất quá. Liên tính là chúng ta bốn cái cũng không nhất định có thể vãn hồi, rốt cuộc. Nơi này tất cả mọi người là huấn luyện có tố. Chậc chậc chậc chậc. Quốc gia an toàn bộ đặc công đại phản bội loạn, nghe đều cảm giác kích thích. Tiếu nãi phi cười khẽ mở ra. Ta nói. Các ngươi đừng đem ta đã quên. Nghe được dư tông hảo thanh âm Tiếu nãi phi vô ngữ cực kỳ, mạc sướng. Máy tính kia đầu mạc sướng thẻ lưỡi ngượng ngùng. Chuyện này không phải biết đến người càng nhiều càng tốt. Tiếu nãi phi nói. Lần trước về hắc hộp sự tình, ta thiếu hoan hoan, cho nên lúc này đây ta sẽ không nổ súng. Dư Tông Hào mở miệng. Có kế hoạch sao? Hạ Lan hỏi, ai có thể nói cho ta? Các ngươi có thể cùng mục hoan hoan liên hệ thượng sao? Liên hệ không thượng tiếu, noại phi nói, mục hoan hoan ngươi còn không biết sao. trừ phi nàng muốn liên hệ ngươi. Bằng không ngươi là tuyệt đối có thể liên hệ đến nàng. Ai? Ai? Các ngươi làm gì? Đột nhiên thai ngay bên kia truyền đến mạc sướng thanh âm. Ngay sau đó, đang ở tuần tra Hạ Lan, đang ở ngắm bắn vị trí chờ đợi tiếu nai phi, còn có thừa tông hảo thẩm phong cùng cốc nam trước mặt đều xuất hiện mặt khác đặc công. Ngượng ngùng, phụ mệnh tới đón thế các ngươi. Tiếu nai phi bọn họ đều cảm thấy kỳ quái mang theo cũng đều ý cười doanh doanh cùng bọn họ trao đổi cương vị. Bọn họ biết bọn họ vài người nói chuyện nội dung hẳn là bị tiết lộ. Lý Ngải Hồng khép lại máy tính cười khẽ dơ lên môi đối với điện thoại nói, cảm ơn. Bộ trưởng đại nhân. Bùi hạo vi căn chặt nha, Lý Ngải Hồng ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là dám thương tổn mấy người này, ta tuyệt đối không bông tha ngươi. Đương nhiên, ta muốn rất đơn giản, bất quá ngươi bảo vệ tốt ta an toàn mà thôi. Lý Ngải Hồng khỏe môi giơ lên, ta đột nhiên cảm thấy. Kỳ thật ta ở quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm sẽ tương đối an toàn, liền tính là ở nơi nào xảy ra chuyện. Các ngươi cũng có thể từ bên ngoài vây quanh. Trong ngoài giáp công ta liền không tin mục hoan hoan hắn giải qua cánh Đem ngươi cùng bạch hạo thần tách ra là vì ngươi hảo. Phải không? Lý Ngải Hồng cười khẽ, ta là ta lo lắng lợi hại đâu. Sợ hãi có người có thể thả chạy bạch hạo thần. Điện thoại kia đầu đùi hạo vĩ quả thực là muốn hết chỗ nói rồi. Không bằng như vậy như thế nào? Làm sở hữu đặc công đều rút về quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm. Ta liền cùng bạch hạo thần ngốc tại cùng nhau. Ngươi chỉ cần bảo đảm chúng ta an toàn liền hảo. Như vậy cũng không cần phân tán chúng ta vũ lực. Lý Ngải Hồng đối với gương nhìn mắt chính mình họa còn tính không tồi trang dung, như vậy, ta hiện tại liền xuất phát. Bùi Hạo Vĩ treo điện thoại cưỡng chế chính mình tạm điện thoại xúc động nối lòng chính mình áo sơ mi quốc áo. Đinh linh linh linh linh. Bùi Hạo Vĩ nhìn di động thượng điện báo, sửng sốt. Uy, tổng lý. Bùi Hạo Vĩ thanh âm trở nên tất cung tất kính. Bùi Hạo Vĩ ngươi làm cái gì ngoạn ý? Đột nhiên đem sân bay phong làm gì? Ta có một cái hội nghị khẩn cấp yêu cầu Hoắc Thần Tây tham gia. Hiện tại hắn phi cơ liền phải tới rồi, lập tức cho ta đem tiếp người của hắn bỏ vào đi. Tốt. Đã biết. Bùi hạo vĩ treo điện thoại lúc sau vội vàng gọi điện thoại làm sân bay người toàn bộ bỏ chạy. Ngàn ngàn vạch phân cách. Quả nhiên. Tiếu nại phi bọn họ mới vừa một trao đổi cương vị lúc sau đã bị thỉnh lên xe. Bọn họ trong tay đều không có vũ khí, như vậy cùng bọn họ cứng đối cứng khẳng định là không được, cho nên chỉ có thể ngoan ngoan cùng bọn họ đi. Nguyên bản cho rằng bọn họ lên xe lúc sau có thể chậm rãi kế hoạch, chính là mới vừa vừa lên xe bọn họ vài người đã bị tiêm vào thuốc mê. Tỉnh lại khi bọn họ đã ở quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm tiểu ám trong phòng, hơn nữa, đều bị cố định ở ghế trên. Dựa. Hạ Lan cái thứ nhất tỉnh lại. Ta nói. Liên tính là nhìn đến mục hoan hoan cũng không cần như vậy sợ hãi đi. 6.000 tự trương. Rốt cuộc. Lý Ngải Hồng không phải trong học viện chuyên môn bồi dưỡng ra tới đặc công. nàng là đại học hàng hiệu tốt nghiệp cả đời đều thực thuận lợi ố xâm đế thác la phu sợ cực kỳ làm lý ngải hồng bởi vì hắn cầm như vậy khổ hắn đã hơi thở thoi thóc cái gì đều thừa nhận lại duy độc không thừa nhận lý ngải hồng biết hắn là đặc công này một cái mục hoan hoan nhắm lại mắt bởi vì chính mình năm đó ở cảm tình thượng bị thương quá cho nên nhìn thấy như vậy một cái ố xâm đế thác la phu một cái cực lực giữ gìn lý ngải hồng ố xâm đế thác la phu dùng chính mình sinh mệnh giữ gìn giả lý ngải hồng ố xâm đế thác la phu Mục hoan hoan liền tính lại là ý chí sắt đá cũng bị hòa tan hòa. Chính là, hiện tại chứng minh là mục hoan hoan sai rồi đát. Lý Ngải Hồng, lúc trước chính mình nên đem nàng báo đi lên, lúc ấy, bọn họ nếu như vậy yêu nhau, thật sự nên làm cho bọn họ hai người cùng đi, hoàng tuyển trên đường có cái bạn thật tốt. Sư phó Minh Tiểu Phàm đột nhiên gọi một tiếng cùng Lý Mặc cùng nhau ngồi ở mặt sau mục hoan hoan. Ân, mục hoan hoan quay đầu nhìn Minh Tiểu Phàm Cái này Minh Tiểu phàm đem một cái bên trong thật dày một sấp tư liệu hồ sơ túi đưa tới phía sau, người muốn trước nhìn xem sao. Mục hoan hoan tiếp nhận tư liệu túi. Tay dùng sức buộc chặt. Muốn nhìn. Mục hoan hoan đương nhiên muốn nhìn, chỉ là. Hiện tại đối mục hoan hoan tới nói chuyện quan trọng nhất chính là cứu bạch hạo thần ra tới, bất luận cái gì sự tình. Bao gồm mục hoan hoan báo thù đều không thắng nổi bạch hạo thần sinh mệnh an toàn cùng tay tới quan trọng. chờ đến cứu ra bạch Hảo thần ở trầm rãi xem không muộn mục hoan hoan tùy tay đem kia một sấp tư liệu đặt ở một bên minh tiểu phàm đem xe ngừng ở ly quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm không xa địa phương lý mạch vẻ mặt sợ hãi hắn vừa rồi nghe được mục hoan hoan nói nàng muốn vũ khí lý mạch không phải ngốc tử hắn đương nhiên biết mục hoan hoan muốn làm gì bất quá là cầm vũ khí sát tiến quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm đi cứu người một chiếc màu đen xe thương vụ chạy mà đến Mục hoan hoan xuống xe đóng lại cửa xe hướng tới kia chiếc màu đen xe thương vụ phương hướng đi đến. Màu đen xe thương vụ trên dưới tới một người nam nhân, hắn đối với mục hoan hoan không người nói, đây là chúng ta đầu làm ta đưa lại đây. Thay ta cảm ơn hắn mục hoan hoan cười khẽ. Chúng ta đầu nói, nếu có yêu cầu, có thể cho ta lưu lại giúp ngươi. Nam nhân nói, kỳ thật từ người nam nhân này vừa xuống xe kia một khắc mục hoan hoan liền biết người nam nhân này là một cái huấn luyện có tố sát thủ, sát khí. Thật xa là có thể đủ cảm giác được đến. Mục hoan hoan đối với nam nhân cười cười, chuyện này. Ta không nghĩ đem hắn liên lụy tiến bảo. Nam nhân suy tư một chút đối với mục hoan hoan gật đầu, như vậy. Ta liền trước cáo tử. Hảo. Nam nhân đem chìa khóa xe giao cho mục hoan hoan sau đó rời đi. Mục hoan hoan đi đến xa tiền kéo ra cửa xe. Thùng xe nội mặt sau ghế rửa đã toàn bộ dỡ bỏ, toàn bộ chất đống vũ khí. Mục hoan hoan cười khẽ một tiếng, nàng chỉ là muốn đủ hai người dùng mà thôi. kết quả hắn lại đưa tới nhiều như vậy nàng theo sau mở ra một cái dương bên trong liền nhiên còn có mini bom hắn thật cho rằng chính mình là muốn đi cản quét quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm sao minh tiểu phàm bắt lấy lý mạch xuống xe hướng tới màu đen thương vụ phương hướng đi đến sư phó người này làm sao bây giờ mục hoan hoan một bên lắp ráp thương dược ngẩng đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua vẫn luôn ở run bần bật lý mạch mang lên Mục Hoan Hoan ném một khẩu súng cấp Minh Tiểu Phàm sau đó đi qua đi ở Minh Tiểu Phàm trên người chứa đầy băng đạn, lại hướng hắn bên hông đựng hai khẩu súng. Mục Hoan Hoan cũng trang bị hoàn thành, nàng cười khe đối Lý Mặc mở miệng, phiền thoái ngươi giúp ta trang một chút băng đạn. Lý Mặc không dám phản kháng chỉ có thể nhìn Mục Hoan Hoan đem những cái đó băng đạn trang ở chính mình trên người, thậm chí cho chính mình trên người đều treo đầy băng đạn. Mục Hoan Hoan cười khẽ tử Minh Tiểu Phàm trong tay tốn qua Lý Mặc, ngươi chớ có trách ta. Nếu ngươi cô cô làm người ở bên trong nổ súng nói, như vậy an toàn của ngươi cũng muốn đã chịu uy hiếp, nếu ngươi cô câu ngoan ngoãn đem bằng hữu của ta thả. Như vậy ngươi cũng liền sẽ bình an không có việc gì, hiểu không? Lý mạch đã có chút dọa choáng váng. Hán đại khái đã biết trong chốc lát chính mình sẽ đối mặt chính là cái gì. Nghe hiểu sao? Mục hoan hoan hỏi lại một lần. Lý mạch hoảng loạn gật đầu. Mục hoan cười vui mở ra, thực hảo. nói mục hoan hoan đã tung lý mặt cổ áo hướng tới đường cái đối diện quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm đi đến đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta sáu nghìn tự trương hạ lan lại là khí cười một tiếng nàng cùng bạch hạo thần là hai vợ chồng đi chúng ta bởi vì nàng bị trói ở chỗ này nàng khen ngược cứu bạch hạo thần liền đi sớm biết rằng ta liền cùng lý ngải hồng một đám hảo bạch hạo thần ngón tay yêu cầu lập tức tiếp thượng bằng không thời gian một quá liền phế đi thầm phong mở miệng hào hảo, hảo. Hai người các ngươi cũng đừng kích động, cũng không biết tiểu Bạch ngón tay chặt đứt thời gian dài bao lâu. Chúng ta còn hảo hảo ngồi ở chỗ này lại không có đứt tay đứt chân, trước tiếp thượng tiểu Bạch tay tương đối quan trọng. Mạc Sướng cũng mở miệng nói, nói nữa. Hoan Hoan như thế nào biết chúng ta cũng bị vây ở chỗ này? Nàng lại không phải thần tiên. Đắc. Mục Hoan Hoan túm Lý Mặc một đường về phía sau lui, sớm đã ngồi trên xe Bạch Hạo thần nhìn đến Mục Hoan Hoan lui ra tới lập tức mở ra kia chiếc chứa đầy vũ khí xe thương vụ đẩy kéo môn hòa. chính là nhưng vào lúc này quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm cửa đột nhiên chạy ra khỏi bảy tám chiếc màu đen xe thương vụ chặn mục hoan hoan đường đi mục hoan hoan con người căng thẳng chỉ thấy mười mấy đặc công từ trên xe lao xuống tới rút súng chỉ vào mục hoan hoan bùi hạo vĩ đẩy ra cửa xe hắn xoa cổ xuống xe thật sâu nhìn thoáng qua cũng đuổi theo ra tới lý Ngải hồng ngược lại con người nheo lại nhìn về phía mục hoan hoan mục hoan hoan cũng là nhìn bùi hạo vĩ hôm nay bất luận là ai nếu là muốn ngăn cản chính mình kia mục hoan hoan tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. bùi hạo vĩ xoa chính mình đau đớn bất kham cổ đối với mục hoan hoan xử một cái ánh mắt làm nàng rời đi mục hoan hoan có chút nghĩ hoặc nhưng là nàng có thể nhìn ra được tới bùi hạo vĩ tựa hồ cũng không có khó xử chính mình ý tứ mục hoan hoan tún trên chân máu tươi đầm địa đau nhe răng nết miệng lý mặc hướng tới chính mình xe phương hướng đi đến mắt thấy mục hoan hoan đã thối lui đến cửa xe bên lý ngải hồng vội vội vàng vàng đuổi theo ra tới quát mục hoan hoan Hiện tại có thể thả ta cháu trai đi. Mục hoan hoan khỏe môi dơ lên, nàng dơ tay không biết tắt cái gì đi vào Lý Mạc trong miệng, sau đó thấp rộng ở Lý Mạc bên thai một trận thì thầm một tay đem Lý Mạc đẩy ra lên xe rời đi. Lý Ngải Hồng con ngươi hung hăng nhíu lại xông lên đi đỡ lấy Lý Mạc quát, truy, cô cô, không thể truy. Lý Mạch hoảng sợ tốn chặt Lý Ngải Hồng cánh tay, cái kia mục hoan hoan vừa rồi không biết cho ta huy cái gì, nàng nói nếu là ở nàng đồng bạn tay tiếp thượng phía trước ngươi phái người đi quấy rối. ta đây nhất định phải chết. nàng còn nói ngươi nếu là không tin làm quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm bác sĩ giúp ta làm một cái huyết kiểm. nàng phải chờ tới bạch hạo thần tay tiếp hảo lúc sau mới có thể gọi điện thoại nói cho ngươi có thể cùng cái này dược trung hòa dược ở nơi nào. lý ngải hồng con ngươi hung hăng cứng lại. đừng đuổi theo. lý ngải hồng giống lên một tiếng. đang ở lên xe đặc công nhóm đều dừng lại quay đầu nhìn về phía lý ngải hồng. cô cô lý mạch tựa hồ bị như vậy hung hãn lý ngải hồng dọa tới rồi. ít nhất. Lý Mặc chưa bao giờ gặp qua như vậy. nhu Thanh Tế ngự Lý Ngải Hồng cư nhiên cũng có thể bùng nổ như Hà Đông sư hống tiếng la. Bùi Hạo Vĩ nhìn mục hoan hoan đi xa xe, khỏe môi mang theo một mặt không thể phát hiện ý cười, dẫn hắn đi phòng y dễ tế. Lý Ngải Hồng đem chính mình cháu trai giao cho mặt khác đặc công nắm chặt nắm tay hướng tới Bùi Hạo Vĩ đi đến, nàng ngừng ở Bùi Hạo Vĩ trước mặt vẻ mặt chất vấn vì cái gì không ngăn cản nàng. Bùi Hạo Vĩ cười khẽ một tiếng, nếu ta không có nghe lầm nói, là ngươi làm đường đuổi theo đi. Lý Ngải Hồng cắn chặt nha, ta cháu trai ở tay nàng thượng, cho nên nàng có thể uy hiếp ta. Ngươi đâu? Ngươi cho rằng ta không có nhìn đến ngươi đối mục hoan hoan đưa mắt ra hiệu làm mục hoan hoan rời đi. Bùi hạo vĩ ngươi cho rằng tất cả mọi người là ngốc tử có thể bị ngươi đùa bỡn vỗ tay bên trong sao. Bùi hạo vĩ con ngươi nheo lại cười khe hướng tới Lý Ngải Hồng đến gần một bước, hơi hơi không người nghiêng đầu ở Lý Ngải Hồng bên thai mở miệng nói, Lý Ngải Hồng. Ta phải làm chỉ là bảo đảm ngươi bất tử ta những cái đó chứng cứ không tiết lộ đi ra ngoài, chỉ thế mà thôi. Đối với ngươi mặt khác hành động ta không có cái kia nghĩa vụ phối hợp. Hung chi, nếu không có những cái đó chứng cứ, ngươi chết với ta mà nói không quan hệ đau khổ, chính là mục hoan hoan không giống nhau, ngươi hiểu sao? Lý Ngải Hồng cắn chặt nha bỗng nhiên quay đầu lại trang thượng bùi hạo vĩ con ngươi. Bùi hạo vĩ cười khẽ khỏe môi giơ lên, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Ngươi loại này nữ nhân làm người vô pháp thích thượng Thậm chí, làm ngươi chán ghét. Nói xong bùi hạo vĩ sửa sửa quần áo của mình âm trầm con ngươi mở miệng, mặt khác. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng ai mới là quốc gia an toàn bộ bộ trưởng, ngươi. Không có tư cách ở ta trước mặt hô to gọi nhỏ. Bùi hạo vĩ ngươi đừng quên ngươi chứng cứ còn ở tay của ta. Lý Ngải Hồng đệ thấp thanh âm. a ta biết ta Bùi hạo vĩ cười khẽ, như thế nào? Ta nói như vậy ngươi sẽ đem chứng cứ thả ra đi sao? Ngươi còn không phải là dùng chứng cứ kiềm chế ta sao? Nếu là ngươi sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ đem chứng cứ thả ra đi, đó chính là bởi vì như vậy điểm việc nhỏ không cần chính mình mệnh, ta không sao cả. Cùng lắm thì cùng chết ta. Ngươi dám sao? Lý Ngải Hồng nữ nhân kia điên rồi. 6.000 tự trương. Nếu không phải bởi vì chính mình Bạch Hạo Thần cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Cho tới nay, hình như là chính mình ở chiếu cố Bạch Hạo Thần, chính là nhưng vẫn đều là hắn ở chiếu cố chính mình, hiện tại. chính mình cư nhiên còn làm hại bạch hạo thần chặt đứt ba ngón tay tam căn a bạch hạo thần cười khẽ giơ tay ôm lấy mục hoan hoan mảnh khảnh vòng eo cánh tay dùng sức buộc chặt rũ mắt nước mắt từ lông mi rơi xuống đát mất đi ngón tay bạch hạo thần đương nhiên không có khả năng không thương tâm chính là hắn không thể làm mục hoan hoan cảm giác được chính mình là cỡ nào thống khổ hắn biết chính mình có bao nhiêu thống khổ Hãy náy liền sẽ thừa lấy mấy lần ở mục hoan hoan trong lòng này sinh hỏa cho nên Liên tính là lại khổ sở, bạch hạo thần vẫn là muốn cho chính mình khỏe môi dơ lên đối với mục hoan cười vui, mặc dù là... Chính mình hiện tại thật sự thống khổ không biết nên làm thế nào cho phải. Mục hoan hoan cắn chặt nha. Con ngươi chung một mảnh lạnh lẽo Lý Ngải Hồng. Ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Ngàn ngàn vạch phân cách. Kiểm tra đo lường ra tới sao. Lý Ngải Hồng ở phòng thí nghiệm hỏi. Bác sĩ nhíu mày nhìn Lý mạch máu hàng mẫu, không có gì dị thường A. Kỳ thật. từ lúc bắt đầu mục hoan hoan liền không có cấp lý mặc ăn cái gì kỳ quái đồ vật chẳng qua là một viên trô cô lết mà thôi mục hoan hoan muốn chỉ là kéo dài thời gian cũng không phải thật sự đem lý mặc thế nào mục hoan hoan nói đến cùng vẫn là cùng lý ngải hồng này một loại người có khác nhau cho nên làm không được loại chuyện này lý ngải hồng nắm tay hung hăng nắm chặt nàng hiện tại cũng minh bạch mục hoan hoan bất quá là vì kéo dài thời gian mà chính mình Cư nhiên thật sự chúng kế lý ngải hồng quay đầu xuyên thấu qua trong suốt pha lê nhìn phòng giải phẫu nội Nàng ấn xuống phòng giải phẫu bên ngoài cùng phòng giải phẫu nội đối thoại mịt rổ phổn chốt mở, thế nào? Giải phẫu tiến hành xong rồi sao? Hắn chân không có việc gì đi. Viên đạn ở lòng bàn chân tâm nổ mạnh. Tuy ý có chút mảnh nhỏ rất khó rửa sạch. Bác sĩ một bên làm phẫu thuật một bên mở miệng nói. Lý Ngải Hồng gật gật đầu đóng mịt rổ phổn qua lại ở bên ngoài đi tới. Chính là đi tới đi tới. Lý Ngải Hồng kia khẩu khí thật sự là nuốt không xuống. Nàng kéo ra phòng y tế môn đi ra ngoài nói. Mang lên bốn cái tổ cùng ta đi ra ngoài một chút. Phía trước Lý Ngải Hồng lo lắng mục hoan hoan sẽ cứu đi bạch hạo thần áp dụng nhất định thi thố. Nàng đã sớm ở bạch hạo thần miệng vết thương nổi cấy vào truy tung khí chính là sợ hãi mục hoan hoan cứu đi bạch hạo thần lúc sau sẽ tìm không thấy hai người bọn họ tung tích. Bốn cái tổ chung một cái tổ có 16 tiểu tổ một cái tiểu tổ 8 người. Kia chính là cái không nhỏ số lượng. Phó Bộ trưởng Nam Nhân nghe được mệnh lệnh có chút chần chờ. Không nghe rõ ta nói sao. Lý Ngải Hồng giống giận Không phải phó bộ trưởng. Chính là chúng ta nếu là xuất động bốn cái tổ, chính là 500 nhiều người. Như vậy đại quy mô sẽ khiến cho chú ý, chúng ta quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm tinh chất chính là bí ẩn. Nam nhân nói. Nói như vậy. Ngươi là ở ra lệnh cho ta. Lý Ngải Hồng quay đầu nhìn nam nhân con ngươi một mảnh lạnh lẽo, Không phải. Phó bộ trưởng, ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Ta là lo lắng lần này hành động quy mô quá lớn khiến cho chú ý nói đến lúc đó mặt trên truy cứu xuống dưới cái này trách nhiệm phó bộ trưởng đến lúc đó như thế nào ứng phó. Nam nhân như mày. Nay liên không cần phải ngươi lo lắng. Lý Ngải Hồng cắn chặt nha, nàng có bùi hạo vi chứng cứ, chẳng lẽ bùi hạo vĩ sẽ không giúp nàng. Mới vừa đi ra hai bước, Lý Ngải Hồng đột nhiên nghĩ tới vừa rồi bùi hạo vĩ nói. Như thế nào? Ta nói như vậy ngươi sẽ đem chứng cứ thả ra đi sao?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 bởi vì không cần ý tứ cho nên con ngươi run rẩy một chút nàng ngưỡng chính mình hàm dưới mở miệng nói có lẽ ngươi nói rất đúng như vậy liền mang lên một cái tổ nam nhân thấp giọng hỏi như vậy bộ trưởng muốn mang lên cái nào tổ ta nghe nói tiểu nại phi cùng cốc nam cái kia tổ đều là tinh anh phải không lý ngải hứng hỏi chính là tiểu nại phi cùng cốc nam hai cái tổ đều không quá đầy đủ hết nam nhân mở miệng vậy ở bọn họ hai cái tổ khâu ra một cái tổ Lý ngải hồng nói xong đang chuẩn bị xoay người, chính là Nam nhân chỉnh muốn mở miệng thời điểm Lý ngải hồng hướng tới Nam nhân đến gần một bước nhíu mày hỏi có phải hay không ta mỗi một cái mệnh lệnh ngươi đều phải đưa ra nghi ngờ nếu là bởi vì hoắc thần tây 6.000 tự trương Nam nhân nhìn thoáng qua máy tính bảng lập tức ấn xuống thai nghe mở miệng nói năm sáu tiểu tổ lập tức từ phía bên phải quẹo vào theo tiểu đạo bằng mau tốc độ đến giải phóng lộ xuất khẩu nhanh chóng hành động Lý ngải hồng hít sâu một ngụm gắt gao tỏa định cái kia tiểu điểm đỏ. Mục hoan hoan, lúc này đây, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn Nam nhân nghiêng đầu nhìn đang ở lầm bầm lầu bầu Lý Ngải Hồng không ngọn nguồn cả người một trận lạnh lẽo. Trên xe, Minh Tiểu Phàm về phía sau nhìn thoáng qua, chúng ta hẳn là ném rất bọn họ đi. Đắt, không đơn giản như vậy mục hoan hoan con ngươi nhau lại. Nàng suy nghĩ, Lý Ngải Hồng rốt cuộc là như thế nào biết chính mình ở La Gia Thành bên kia. Đang nghĩ người tới, mục hoan hoan xe đang muốn lao ra giải phóng lộ con đường này. chỉ nghe được kia vang vọng đêm tối tiếng thắng xe lúc sau mục hoan hoan rõ ràng nhìn đến mấy chiếc quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm xe ngừng ở giải phóng lộ một cái khắc khẩu sư phó minh tiểu phàm cũng thấy được mặt sau đuổi theo xe mục hoan hoan sau này coi kính nhìn thoáng qua nói đỡ hảo mặt sau vũ khí ngồi ổn mục hoan hoan đem đương vị điều đến tối cao không có giảm tốc độ ngược lại gia tốc minh tiểu phàm cùng bạch hạo thần hai người bối để ở ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ chỗ tựa lương thượng chống đỡ những cái đó vũ khí cắn chặt nha bọn họ cũng đều biết mục hoan hoan muốn làm gì những cái đó quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm đặc công nhóm thấy mục hoan hoan không giảm tốc cũng sợ hãi bọn họ hướng tới mục hoan hoan phương hướng nổ súng chính là này chiếc xe là chống đạn căn bản là đánh không ra mục hoan hoan cắn chặt răng xe tốc độ càng lúc càng nhanh những cái đó đặc công sợ tới mức người vội vàng tránh ra ẩm bạch hạo thần cùng minh tiểu phàm cắn chặt nha đỡ khẩn những cái đó vũ khí Vài hộp băng đạn rơi xuống cơ hồ muốn tạp đoạn Minh Tiểu Phàm cánh tay. Mục hoan hoan đụng phải một chiếc hành ở chính mình trước mặt xe đem xe đẩy ra hảo xa lúc sau mạnh đánh tay lái quẻo trái lại lần nữa xông ra ngoài. Mặt sau không ngừng hướng tới mục hoan hoan xạ kích chính là đều không làm nên chuyện gì. Không có việc gì đi. Mục hoan hoan hỏi một câu. Không có việc gì. Không có chuyện. Bạch hạo thần cùng Minh Tiểu Phàm trả lời một tiếng. Sắc thật có chút kỳ quái. Bọn họ như thế nào sẽ trước tiên biết trước chính mình sẽ đi con đường kia." Mục Hoan Hoan nhíu mày, xem ra, "Tiểu Bạch, ngươi trên người trang có theo dõi khí." Bạch Hạo Thần không cần nghĩ ngợi lập tức cởi quần áo, hắn cơ hồ đem chính mình đều phải cởi hết, quần áo theo cửa sổ liền ném đi ra ngoài. Bởi vì theo dõi khí như vậy đồ vật rất nhỏ hơn nữa ở thẩm vấn thời điểm Bạch Hạo Thần ngất xỉu đi vài lần ai biết lý Ngải hồng nữ nhân kia đem theo dõi khí đặt ở chính mình nơi nào, do dự gian, Bạch Hạo Thần liền chính mình quần lót đều cởi ra. Minh tiểu phàm vội vàng đem chính mình áo khoác cởi ra cái ở Bạch Hạo Thần trên người. Mục Hoan Hoan tử kinh chiếu hậu nhìn mắt lánh thẳng run run Bạch Hạo Thần ở giao lộ thời điểm xoay tay lái hướng tới Bạch Hạo Thần trong nhà phương hướng hình thức mà đi. Đường Lý Ngải Hồng theo truy tung khí đuổi theo Mục Hoan Hoan không bỏ thời điểm, nàng thấy được ven đường dính Bạch Hạo Thần máu tươi quần áo khỏe môi dơ lên, Mục Hoan Hoan chỉ sợ còn tưởng rằng truy tung khí ở Bạch Hạo Thần trong quần áo đi. Dừng xe. Lý Ngải Hồng nói một câu. Xe. Chậm rãi ngừng lại. Lý Ngải Hồng xuống xe sau đi tới quần áo bên cạnh tinh tế đánh giá nếu mục Hoan Hoan tưởng ở trong quần áo vậy làm nàng tưởng ở trong quần áo hảo như bây giờ đuổi theo nàng chạy vội cũng không phải cái biện pháp đặc biệt là mục Hoan Hoan so cá trạch còn hoạt. một khi đã như vậy như vậy liền trước làm nàng cho rằng chính mình đuổi không kịp nàng sau đó ở nàng dừng lại lúc sau bí mật bố trí gắng đạt tới một lần đổ mục Hoan Hoan sở hữu lộ Lý Ngải Hồng cười khẽ cầm trong tay máy tính bảng đưa cho bên người nam nhân nhìn bọn họ. Mục hoan hoan thực thông minh, cho nên Không cần bị nàng phát hiện, có cái này Người có thể nơi xa theo dõi tùy thời hướng ta báo cáo bọn họ tình huống Minh bạch Lý Ngải Hồng cười khẽ lên xe Này mấy trăm cái ngày ngày đêm đêm Không có một ngày Lý Ngải Hồng là ngủ kiên định Nàng mỗi một ngày Mỗi một ngày đều nghĩ đến báo thủ cùng giết chết Mục hoan hoan sự tình, hiện tại Cách này thiên không xa Lý Ngải Hồng rốt cuộc có thể sắp ngủ thượng một cái hảo giác Ngàn ngàn vạch phân cách Xe ngừng ở bạch hạo thần cửa nhà, mục hoan hoan dùng chính mình áo khoác bao lấy bạch hạo thần hạ thân đỡ bạch hạo thần mới vừa xuống xe Minh Tiểu phàm liền mở miệng nói, ta đem xe khai ra đi vòng quanh. Nếu bọn họ cha này chiếc xe nói, sẽ truy tung đến nơi đây. Ta 10 phút sau trở về tiếp các người. Hảo mục hoan hoan đối Minh Tiểu phàm gật đầu, không thể không nói. Minh Tiểu phàm không có mục hoan hoan tại bên người Nhật tử trưởng thành không ít. Đem nàng xử lý. 6.000 tự trương. Không quan hệ. Ta kỳ thật Không quá muốn cho bạch hạo thần chạm vào quá nhiều loại đồ vật này, ta sẽ tới thời điểm sẽ an bài một ít người ở bạch hạo thần chung quanh bảo hộ bạch hạo thần, ít nhất. Làm bạch hạo thần cho rằng chính mình quá thượng bình thường sinh hoạt, mà không phải. Rời đi quốc gia an toàn bộ lại mỗi ngày làm cho thần kinh khẩn trương. Mục hoan cười vui vỗ vỗ Minh Tiểu Phàm bay, được rồi. ngươi đi đi. Minh Tiểu Phàm mí môi mở miệng nói, ta sẽ mở ra này chiếc xe nơi nơi đâu một đâu, nếu bọn họ lại cha này chiếc xe nói. ta cũng có thể đem bọn họ mang thiên hòa hảo mục hoan hoan cười khẽ chính ngươi cẩn thận còn có minh tiểu phàm từ ghế phụ lấy ra bùi hạo vĩ phía trước cấp mục hoan hoan hổ sơ túi sư phó cái này nếu ở trên thuyền không có chuyện ngươi có thể nhìn một cái Hào mục hoan hoan khỏe môi giơ lên nàng cười khẽ đem minh tiểu phàm ôm chặt mọi việc tiểu tâm Đắc. hảo minh tiểu phàm cười mở ra minh tiểu phàm xác thật không nghĩ tới có một ngày mục hoan hoan cũng sẽ thượng phản bội trốn đặc công danh sách sư phó nếu ngươi có bất luận cái gì yêu cầu bao gồm ẩn thân nơi ta đều có thể vì ngươi cung cấp yên tâm đi ngươi không cần lo lắng cho ta hảo hảo chiếu cố thơ thơ mục hoan hoan vô vô minh tiểu phàm vai ân minh tiểu phàm cười cười lúc sau lên xe rời đi mục hoan hoan ôm cánh tay nhìn minh tiểu phàm đi xa sau đó cầm cái kia hồ sơ túi thượng du thuyền bạch hạo thần liền ngồi ở du thuyền nội trên sofa ánh mắt nhìn chằm chằm cái chai ngón tay mục hoan hoan mím môi đem hồ sơ túi đặt ở trên bàn trà sau đó khởi động du thuyền khai đi ra ngoài cảng một chiếc màu đen tiểu xảo xe cửa sổ xe riêu hạ một người nam nhân bắt thông điện thoại thấp giọng mở miệng báo cáo bọn họ đã thừa du thuyền ra biển tiêu đầu lý ngải hồng dơ lên môi nhấp khẩu cà phê làm người chuẩn bị chúng ta đuổi kịp là lý ngải hồng khỏe môi dơ lên mục hoan hoan trừ phi ngươi là mỹ nhân ngư nếu không Ta xem ngươi lúc này đây. Như thế nào trốn. Tứ phía đều là hải. Còn có một cái bị thương bạch hạo thần. Lúc này đây. Chính là trời cao cho chính mình cơ hội làm mục hoan hoan chính mình đi đến tử lộ thượng. Này. Có thể trách không được nàng lý ngải hồng. Du thuyền đã khai ra thật lâu. Mục hoan hoan nhìn mắt hướng dẫn nghi sau đó đem du thuyền ngừng ở trên biển. Trở lại nội khoang thời điểm mục hoan hoan nhìn đến bạch hạo thần như cũ là nhìn chằm chằm hắn ngón tay lại xem. mục hoan hoan mím môi từ tủ lạnh lấy ra tốc đông lạnh đồ ăn dùng lò vi ba nhiệt nhiệt sau đó đưa cho bạch hạo thần một phần thấy bạch hạo thần không có tiếp mục hoan hoan ngồi ở bạch hạo thần bên cạnh tiểu bạch mục hoan hoan giơ tay vãn trụ bạch hạo thần cánh tay ăn một chút gì được không bạch hạo thần mím môi đứng dậy cầm lấy chính mình đoạn chỉ hướng tới bên ngoài đi đến tiểu bạch mục hoan hoan đứng dậy đuổi kịp bạch hạo thần đi đến bong tàu giơ lên tay trực tiếp đem kia cái chai trang đoạn chỉ ném vào trong biển tiểu bạch mục hoan hoan con ngươi run lên tiến lên vẫn là không có có thể ngăn cản bạch hạo thần bạch hạo thần ngươi làm gì bạch hạo thần cười khẽ một tiếng dù sao cũng tiếp không thượng lưu trữ làm gì làm nó thời thời khắc khắc nhắc nhở ta ta là một phế nhân bạch hạo thần hiện tại liền ngươi đều không cần ta ta không phải phế nhân là cái gì bạch hạo thần giống giận đánh gãy mục hoan hoan nói mục hoan hoan nắm bạch hạo thần cánh tay tay dùng sức buộc chặt lại buộc chặt tiểu bạch ngươi biết tối hôm qua ta không phải cái kia ý tứ Bất luận ngươi là có ý tứ gì mục hoan hoan. Đều thay đổi không được ta hiện tại là một phế nhân sự thật. Bạch hạo thần giơ lên chính mình tay, mục hoan hoan. Ta vẫn luôn cảm thấy ta tồn tại duy nhất lý do chính là ngươi, chính là lòng ta rõ ràng. Mục hoan hoan không cần một cái phế vật. Mục hoan hoan. Ta là phế vật. Ta chỉ biết liên lụy ngươi. Mục hoan hoan con ngươi màu đỏ tươi, nàng bắt lấy bạch hạo thần gò má đem hắn kéo hướng chính mình, bạch hạo thần. Ta thật sự rất muốn. Thấu ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi một hai phải dùng đêm qua kia một câu tới hiểu lầm ta sao. Ngươi biết rõ ta để ý chính là ngươi bạch hạo thần không phải ngươi có thể giúp ta nhiều ít, cũng chỉ là bởi vì ngươi là của ta bằng hữu bạch hạo thần. Mục hoan hoan cổ họng có chút hơi ngạnh, ngươi có thể giúp ta ta thật cao hứng. Bởi vì mỗi lần hành động phụ trợ ta người kia trên cơ bản chính là nắm tánh mạng của ta, ta đem tánh mạng giao cho ngươi giống như là giao cho ta chính mình giống nhau, bởi vì ta biết đối với ngươi mà nói ngươi đối ta cũng là giống nhau. Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta là lẫn nhau nhất hiểu biết người. Hiểu biết đến so đối chính mình còn hiểu biết, bạch hạo thần. Ngươi đừng làm ta cho rằng ta cho tới nay đều là sai. Bạch hạo thần thật sâu nhìn mục hoan hoan con ngươi cũng là đỏ, mục hoan hoan. Ngươi chưa bao giờ hiểu biết quá ta. Ngươi không an toàn. Ta bất tử. Sáu nghìn tự trương. Hắn đông nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một cái chảo câu đã chộp vào du thuyền trên tay vị. bạch hạo thần bước nhanh tiến lên. liền ở nam nhân kia muốn đi lên thời điểm bạch hạo thần bỗng nhiên nổ súng đánh bạo nam nhân đầu chính là mới vừa giải quyết một cái ầm ầm ầm ầm ầm hòa đại lượng chảo câu lại lần nữa từ đáy biển tung ra câu lấy du thuyền tay vịt, không chỉ là bạch hạo thần hiện tại đứng thẳng bên này còn có bên kia đác bạch hạo thần cố nén xuống tay đau đớn kéo động súng không nòng xoắn ở những cái đó đặc công đi lên phía trước liền đột nhiên nổ súng đương mặt biển phiêu khởi một mảnh đỏ tươi thời điểm một cái đặc công khẩn tốn dây thường đứng dậy hướng tới bạch hạo thần nổ súng đáng chết bạch hạo thần vội vàng ngồi xổm xuống thân mình né tránh viên đạn hắn chỉ là ngồi xổm như vậy một chút bên trái cùng bên phải đặc công đều lên đây bạch hạo thần một thương nhảy phía chính mình mới vừa đi lên một cái đặc công quay đầu nổ súng cũng đã không kịp hợp với lên đây ba bốn bọn họ cùng nhau hướng tới bạch hạo thần nổ súng Bạch hạo thần một cái sần nhào lộn trốn đến du thuyền phía bên phải giơ súng đánh chết từ bên phải hướng lên trên bỏ hai cái đặc công lúc sau lập tức chuyển rời đến mục hoan hoan bên người. Bọn họ lên đây. Bạch hạo thần cùng mục hoan hoan cây sát. Nghe kia viên đạn cùng thân thuyền điên quẩn va chạm thanh nghiêm bạch hạo thần tâm hung hăng nắm ở cùng nhau.